Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 26 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị Hãy bớt chút thời gian like Và chia sẻ rộng rãi Các video đầu tiên của bộ truyện này giúp Phong nhé Và hãy đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Phong Hiện tại thì kênh này mình đã được 25.000 Đăng ký của các bạn thì Rất cảm ơn mọi người Đã đồng hành cùng Phong Ở cái kênh mới này Rất cảm ơn các bạn và hy vọng là cái này sẽ được tiếp tục phát triển nữa Với sự ủng hộ của mọi người Bây giờ thì uh, xin mời các bạn vào nghe thập truyền Vương Đạo Trí Tôn Tập 26 Trứng Hải Trên thuyền lớn của Vương Khả Ngươi đừng có xúc động Được không? Cùng lắm thì Ta cho người trước thuyền này Ta mang theo công chúa ung Nguyệt dậy xuống biển Được không? Ngươi đừng có xúc động Vương Khả lo lắng khuyên đủ Không được Ta vừa thả cô gái này ra Ta sẽ xong đời Nhất định người sẽ bắt được ta Đồng An An kích động quát Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Khả buồn bực nói Ta chỉ là muốn xin ngươi Dơ cao đánh khẽ Tha ta một mạng Ta chỉ là một tiểu nhân vật Ngươi không hùng hồ dọa người như vậy Đồng An An gấp đến mức muốn khóc Ta hùng hồ dọa ngươi Là ngươi hùng hồ dọa người thì có Vương Khả lập tức nhìn tham hầm Ngươi xem Ngươi lại ép ta rồi Đồng An An kích động nói Được rồi, người nói cái gì chính là cái đó Bây giờ có thể thả công chúa U Nguyệt rồi chứ Vương Khả lo lắng nói Không được, không được Ta vừa thả nàng, ta sẽ kết thúc Đây là U Nguyệt công chúa, là Minh Hải Minh Thái chi Thân Đồng An An đỏ mắt nói Người muốn thế nào Vương Khả lại sầm mặt lại Trước đó ta đã tìm hiểu qua sự tình Minh Ma Đại Hội Công chúa U Nguyệt là Minh Thái Tri Thân Ma ở trong ma Có điều nàng chưa nhập ma Thế nhưng chỉ cần dùng ma khí kích thích một cái Nàng sẽ ma biến Nàng sẽ trở thành rất mạnh Thay đổi lục thân không nhận Đồng An An đỏ mắt nói Người muốn làm gì Vương Khả biến sắc Ma biến Vậy thì ma biến Nàng sẽ lục thân không nhận Ngay cả ngươi cũng không bỏ qua Đồng An An quát Đừng Vương Khả sợ hãi kêu lên Nhưng đã muộn Đồng An An dùng tay ép một cỗ ma khí Ở trong những mắt điềm vào giữa trán của Ú Nguyệt Công Chúa Chỉ thấy toàn thân của Ú Nguyệt Công Chúa rùn lên tiếp theo hai mắt mở ra tình không ungười công chúa mà biến chỉ thấy ở trên mặt U Nguyệt công chúa toát ra vài sợi gần xanh mắt bốc ngân quang bỗng nhìn ở trong miệng mọc ra hai cái răng nanh huyết sắc thật dài vương khả biến sắc đây là tình huống gì vậy giống một tiếng đột nhiên ungười công chúa ngửa mặt lên trời gào to một tiếng tiếng gào hung sắt khiến cánh tay cầm kiếm của đồng an an run lên theo bản năng Đồng thời như là nhật áp chế đến từ sâu trong linh hồn Làm cho Đồng An An bỗng nhiên có loại dự cảm xấu Đừng, đừng động Đồng An An khẩn trương kêu Quay một tiếng U ngực công chúa Ma Biến Dùng một trường đánh nát trường kiếm của Đồng An An Đứng thẳng lên Ma Biến Năng nổi điên Lục thân không nhận Nhanh, nhanh đi đối phó Vương Khả, nhanh lên Đồng An An ngạc nhiên kêu Vừa nói Đồng An An vừa muốn nhảy xuống chạy trốn Để đại lão nguyên anh cảnh Vương Khả Đại chiến U Nguyệt Công Chúa đã mà biến Đáng tiếc Đồng An An không chạy thoát được U Nguyệt Công Chúa Lần trước mà biến Ngay cả Chu Hồng Y muốn bắt nàng Thì cũng phải tốn rất nhiều sức lực Hốn chi Đồng An An chỉ là một kim đan cảnh Oanh một tiếng U Nguyệt Công Chúa vỗ xuống một trường Trong nhà mắt Đồng An An vun ra một ngụm máu tươi, Bị đập xuyên qua bong thuyền Rơi xuống biển rộng. Trong nhà mắt thuyền lớn bị ném ra một cái lỗ thùng Nước biển lập tức tràn vào Đồng An An hét thảm một tiếng, bị Ung Nguyệt công chúa chụp một cái, kéo lên thuyền. "Vì sao cứ nhìn chằm chằm vào ta? Không phải ngươi lục thân không nhận sao? Vương khả ở bên kia kìa, ở bên kia kìa, đừng có nhìn chằm chằm vào ta, đừng." Đồng An An hoảng sợ kêu thảm, ầm một tiếng. Chỉ đấy trong miệng Đồng An An phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân không ngừng bị đánh nát. Ung Nguyệt công chúa giống như nổi điên, chỉ nhìn chằm chằm vào Đồng An An đánh. Đánh cho đồng an an kêu rên liên hồi, rất nhanh thì thoi thóp. Vương Khả cách đó không xa sườn sốt. Thuyền lớn bị nước biển quẩn quận tràn vào, sắp chìm mất. Giờ phút này Vương Khả cũng là rất phiền muộn. Đây là cái chuyện gì vậy? U Nguyệt, đủ rồi, đủ rồi. Hắn đã bị nàng đánh chết, thuyền cũng sắp chìm, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp trốn đi. Vương Khả kêu khổ. Đồng an an còn chưa chết, chỉ là đã toàn thân trọng thương, động cũng không động được. Nhưng Úng Nguyệt Công Chúa vẫn mạnh mẽ nện hắn. Đồng An An bị nện, khóe mắt rơi ra hai giọt nước mắt. Không phải nói Úng Nguyệt Công Chúa mà biến, lục thân không nhận sao? Vì sao chỉ nhìn chầm chầm bọn ta mà đánh? Vương Khả nhào tới trước kéo Úng Nguyệt Công Chúa. Bành một tiếng. Úng Nguyệt Công Chúa vùng tay lên, nhất thời thổi bay Vương Khả. Nước sắp ngập đến nơi. Vương Khả sốt ruột không thôi. Nhưng mà bạn gái phát cuồng, làm sao có thể mặc kệ. Vương Khả muốn sông tới lần thứ hai. Nhưng đúng lúc này Đột nhiên có một nam tử tuần Mỹ từ trên trời giáng xuống Trong những mắt nam tử kia xuất hiện Ở trước mặt Úng Nguyệt công chúa Liền dùng tay điểm một cái về phía mi tâm của Úng Nguyệt công chúa Với điểm xong Úng Nguyệt công chúa bắt động Tiếp theo ngất đi lần thứ hai Sụi lơ xuống Nam tử tuần Mỹ kia ôm lấy Úng Nguyệt công chúa Ngươi là ai Thả bạn gái ta ra Vương Khả tức giận nói Úng Nguyệt là để cho người ôm sao khốn kiếp Vương Khả lập tức lao tới Oanh một tiếng. Một tiếng nổ thật lớn vàng lên. Vương Khả bị cản lại. Giống như là giữa nam tử Tuân Mỹ và Vương Khả xuất hiện một bức tường không khí. Chỉ một cái tường không khí vô hình này lại đang ăn Vương Khả lại. Thứ gì vậy? Khốn kiếp phá cho ta. Vương Khả vung tay lên. Oanh một tiếng. Trong nháy mắt mười thanh phi kiếm đụng vào bên trên tường không khí. Nhưng tường không khí không nhúc nhích chút nào. Nam tử kia hứng thú nhìn về phía Vương Khả. Tiểu ra hòa. Phi kiếm không ít gì Nhưng mà tu vi quá yếu Thả bạn gái ta ra Khốn kiếp thả ra Vương Khả quát Vương Khả vừa giống to Vừa há miệng phun Oanh một tiếng Trong nhé mắt Chọc chân khí từ trong miệng phun ra Quần quận giống như là pháo laser ầm ầm đục vào từng không khí Miệng phun ra lửa đây, đây là pháp thuật ai sáng tạo ra Không sợ nóng miệng sao Nam tử tuân Mỹ kinh ngạc nói Hiển nhiên Miệng phun pháo laser Là tuyệt chiêu của Vương Khả Thế nhưng tuyệt chiêu cũng vô dục Cái tường không khí này quá mạnh Căn bản không bắn xuyên được Oanh một tiếng Đại hỏa quấn quanh cái tường không khí này Thật lâu không tiêu tan Nhưng không thể đánh xuyên cái tường không khí này Pháp thuật hỏa diễm thật kỳ lạ Cái tường này của ta Vạn bụi không nhiễm Vạn vật không dính Vậy mà cái hỏa diễm này có thể dính vào ư? Lại còn đốt lâu như vậy Nam tử tuân Mỹ ngạc nhiên nói, Sau khi cảm thấy kỳ lạ Nam tử tô Mỹ nhìn về phía công chúa U Nguyệt trong ngực Nhẹ nhàng sờ lên đầu U Nguyệt Công Chúa Sờ lại vết xẹo ở trên mặt U Nguyệt Công Chúa Khẽ như mày Dâm tặc Dám làm nhục bạn gái của ta Ta giết ngươi Vương Khải hét lớn Trong lúc hét to Vương Khải lập tức lao vào cái tường không khí này Oanh một tiếng Vương Khải lấy thân để mình đụng vào Nhìn thôi đã thấy đau rồi Bộ dạng này giống như là điên cuồng Khiến cho nam tử tôn Mỹ ở phía đối diện khẽ như mày Vì nàng Ngươi lại liều mạng như vậy Nam tử tôn Mỹ bị hành động giống như là điên cuồng của Vương Khả Làm cho kinh ngạc Nhưng mà nội tâm Vương Khả lại không phải như thế Còn mẹ nó Đại Nhật bất giật thần kiếm Người phản kích đi chứ Tự động hộ chủ đi chứ Lão tử đã gặp trở ngại như thế này rồi Người động cũng không động sao Không thấy ta bị đau hay sao Đại Nhật bất giật thần kiếm Người có động hay không Chém cái tường này đi Chém cái tên dâm tạc này đi Trong lòng Vương Khả gạo thét. Đáng tiếc Bất kể Vương Khả kích thích như thế nào Đại nhật bất diệt thần kiếm cũng không dúc dích Giống như là nhận định chủ nhân không bị uy hiếp tính mạng Chỉ là não ngắn tự hại mình Căn bản không có đáp lại Vương Khả Cho dù Vương Khả Đụng đến mặt mũi bầm dập máu mũi phun ra Đại nhật bất diệt thần kiếm cũng không phản ứng Đúng lúc Vương Khả gặp trở ngại Giống như lên cơn điện Một tiếng kêu to vang lên ở trên không trung Vương Khả Người đang làm gì thế Một tiếng kêu to truyền tới Khiến Vương Khả như nghe được tiên nhạc Sư tôn, Là ngươi, quá tốt rồi Vương Khả vui mừng nói Chỉ thấy Trần Thiên Nguyên ở trong không trung Đặt chân xuống thuyền Sư Tôn, nhanh, nhanh Nhanh giúp ta chém cái tên dân tộc này Bạn gái của ta trong ngực hắn hắn muốn kiếp người yêu của ta Vợ tương lai của đồ đệ ngươi Sư Tôn, nhanh Vương Khả nóng đầy kêu đến Người nói linh tinh cái gì vậy Trần Thiên Nguyên trợn mắt Sư Tôn, là thật đấy Úng ngược công chúa đã đồng ý Bây giờ chúng ta là người yêu của nhau Người nhanh hỗ trợ đi Vừa rồi cái tên dâm tạc này còn chứng tiện nghi của U Nguyệt Công Chúa đấy Giết hắn đi Vương Khả lo lắng cầu xin nói Hắn là cha của Úng Nguyệt Công Chúa Người nói cái gì vậy Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Cha cũng không được Hả người nói cái gì Cha hắn hắn là cha của U Nguyệt Công Chúa Vương Khả há miệng ngạc nhiên Chỉ thấy nam tử tuấn Mỹ kia vùng tay lên Bỗng nhìn tường không khí trước mặt biến mất Trần Thiên Nguyên quay đầu Nghĩ hoặc nhìn xung quanh. Sư tôn, ngươi không nhìn nhầm đấy chứ. Hắn, hắn là cha của Âu Nguyệt công chúa. Hắn còn trẻ như vậy ư? Vương khả mờ bị nói. Vị sư lừa ngươi bao giờ chưa? Trần Thiên Nguyên nghiêm mặt nói. Không, không. Chỉ là, chỉ là ta không nghĩ tới. Hắn liền không nói một tiếng mà làm hại ta chật vật như vậy. Vương khả cười khổ nói. Đã là cha thì không sao. Vừa rồi hắn kiểm tra thương thế cho Âu Nguyệt. Bản thân đại hiểu lầm. Tiểu tử, càn đả nắng. Rất lâu rồi không có ai dám mắng ta là dâm tạc. Nam tử tuân Mỹ cười nói. Cha vợ tại thượng, vừa rồi tiểu tử bạo phạm xin lượng thứ. Vương Khả lập tức thay đổi cảm xúc cùng gịch nói. Cha vợ. Trần Thiên Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Hình như đồ đệ này của mình giống như là không biết xấu hổ thì phải. Vừa mới đây đã gọi rồi. Đừng gọi ta là cha vợ. Ta không nhận nổi đâu. Người cũng không đủ tư cách. Nam tử tuân Mỹ lắc đầu. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm Vương Khả lập tức cười lành lành Làm lành nói Người không cần nói xin lỗi Hành động vừa rồi của ngươi Ta đã nhìn ra trong mắt Ta thấy ngươi cũng coi như là có tâm đối với con gái ta Nam tử tuân Mỹ đắc đầu ờ, đó là đương nhiên Vương Khả lập tức nói Thế nhưng tu vì ngươi quá yếu Thân phận lại thấp Làm sao con gái ta có thể gả cho ngươi Ta thích chân tình của ngươi Nhưng chỉ có chân tình thì không đủ con gái ta chỉ là nhất thời gặp rủi ro mà thôi về sau sẽ lên trên chín tầng trời người không với được nàng đâu cho nên sớm cắt đứt ý nghĩ này đi nam tử tôn mỹ lắc đầu nói vâng khả há miệng ngạc nhiên tiền bối tiền bối ở quê hương của ta trước hồn nhân xem thường con rể thương là mẹ vợ đây là lần đầu tiên ta gặp gia trưởng ngài như vậy có phải là có chút trần thiên nguyên ở một bên khẽ nhíu mày hiển nhiên cũng không thoải mái Đối với tên Nam Tử coi thường đồ đệ mình Nhưng cuối cùng không có mở miệng Ta nói đây Ta nói không phải là nhắm vào ngươi Ngược lại ta thực sự thích ngươi Thế nhưng thích là không đủ Đây là con gái của ta Ta sẽ không bởi vì thích ngươi liền giao cho ngươi Nó sẽ bay lên cửu thiên Ngươi không đuổi kịp đâu Ở đây là một trăm vạn đinh thạch Quên con gái ta đi Nam Tử tôn Mỹ ném Vương Khả Một cái vòng tay chữ vật Vương Khả kinh ngạc nhìn vòng tay chữ vật bị ném đến ở trong đầu quanh quẩn tình thiết máu chó chiến chiếu lên tivi ở đây có một trăm rời khỏi con gái ta đi tiền bối nếu không ngươi nhìn lại ưu điểm của ta đi ta cảm thấy không nên dùng tiền tài để cân nhắc tình yêu chân thành vương khả buồn bực nói không cần đa tạ khoảng thời gian ngày ngươi chăm sóc con gái ta thời gian cũng không còn sớm ta phải đi nam tử tuân mỹ lắc đầu tiền bối tiền bối ngươi làm như vậy là chia cắt uyên ương Có thể nói chuyện hay không Nói tiền cũng được Muốn lễ hỏi bao nhiêu cũng có thể bàn bạc Vương Khả lo lắng nói Nam tử tuần Mỹ lại nhìn về phía Vương Khả cười cười Lắc đầu Tiếp theo nhìn Trần Thiên Nguyên Trần Thiên Nguyên ta đi đây Lần này cứu con gái ta Nhân của ngươi một phần tình Khách khí Trần Thiên Nguyên hơi thì lễ Tạm biệt Nam tử Tuân Mỹ ôm công chúa ung Nguyệt Dậm chân bay lên trời Này này ngươi chờ một chút Vương Khả lo lắng hồ Thế nhưng Nam Tử Tuấn Mỹ căn bản không để ý tới Trong nhà mắt đã biến mất Ở bên trong sương mù Ta gọi là Vương Khả Vương Khả hô hào Nhưng Nam Tử Tuấn Mỹ đã ôm U Nguyệt công chúa biến mất Vương Khả nhìn sương mù mênh mông Sắc mặt trở nên khó coi Sư Tôn Người kết là ai Là người cha không tầm thường của U Nguyệt sao Hắn mang bạn gái ta đi Cũng không hỏi qua ta có đồng ý hay không Hắn có giảng lý hay không vậy Vương Khả hết sức tức giận Được rồi Bớt tranh cãi Hạ gốc tư cách này Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Vương Khả sừng xuất Mới trình đầu còn chưa bắt đầu của ta Thanh xuân còn chưa có nở rộ của ta Liền dừng ở đây sao Ta căn bản chưa kịp chuẩn bị dở vào cái gì chứ Đây là đệ tử ma giáo Kim Đan Cảnh Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Đồng An An Trọng thương thổ huyết bên cạnh Giờ phút này Đồng An An đã thói thóc Nhưng vẫn thấy rõ tất cả chuyện vừa rồi Vương Khả Ngươi gạt ta Người căn bản không phải là Nguyễn Anh Cảnh. Ngươi chỉ là tiên thiên cảnh. Ngươi gạt ta. Đồng An An thổ huyết. Tuyệt vọng chỉ Vương Khả. Lực lượng vừa rồi của Vương Khả đã nói rõ tất cả. Hắn chỉ là tiên thiên cảnh. Bản thân dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết. Vậy mà bản thân hắn lại bị dọa đến nông lỗi này. Ta nói ta là tiên thiên cảnh. Ngươi không tin. Vương Khả vùng tay áo. Ngươi chính là đệ tử Trần Thiên Nguyên. Ngươi là người chính đạo. Chú Yếm không có gạt ta. Là ngươi gạt ta, làm hại ta, làm hại ta. Phốc một tiếng. Đồng An An tuyệt vọng, thổ hết. Người chỉ bị thương có một chút ngoài ra. đã đã mất đi tình yêu của ta. Ta còn đau khổ hơn người gấp mấy lần đây. Vương Khả buồn bực nói. Đồng An An nhìn tên Vương Khả, không biết xấu hổ này. Nôn ra máu, không biết nói gì. Tạch một tiếng. Đúng lúc này niệm trâu trên cổ của Vương Khả. Con nằm viên xuất hiện viết dạng. Hiển nhiên vừa rồi, Vương Khả... Chạm một tường không khí Đã khiến nó Đã khiến cho chọc chân khí của hắn đại tăng lên lần nữa Vòng tay này sắp không ép được ngọn lửa ở Trong thể nổi Sư Tôn Người màu dẫn ta về Thiên lang Tông Ta cần công đức bên trong định quang kính Đồ nhi sắp không trụ được rồi Sư Tôn nhanh cứu mạng ta Vương Khả lo lắng Thiên lang Tông Một vẹt sáng hiện lên Là Trần Thiên Nguyên mang theo Vương Khả Đồng An An về Tết Sơn Một Tông chủ có đệ tử thiên lang tông về quanh đây là đàn chủ một cách phân đàn ma giáo tất nhiên biết rõ rất nhiều bí mật của ma giáo mang đến tây lang điện cẩn thận thẩm vấn một phen trần thiên nguyên nhắm đồng an an ra ngoài vâng đệ tử sẽ đưa đi một đám đệ tử thiên lang tông nhanh chóng nâng đồng an an trọng thương rời đi trần thiên nguyên mang theo vương khả tiến vào một gian đại điện chữa thương bảy một tiếng cửa lớn ầm ầm đóng lại chỉ còn lại hai người vương khả và trần thiên nguyên Sư Tôn Ngài làm hộ pháp cho ta là được rồi Nhanh Ta sắp cháy rồi Bên trong định quan kính có công đức của ta Trước đưa công đức của ta cho ta đi Vương Khả lo lắng nói Uy lực chọc chân khí qua mức bá đạo Xé mở từng luồng hàn băng chi khí ở bên trên niệm châu, Đang nhanh chóng chủng kích Ở trên đường đến từng viên niệm châu giả nứt Cuối cùng chỉ còn lại một hạt châu chống đỡ Mắt thấy sắp không chịu nổi Trần Thiên Nguyên tỏ vẻ không hiểu Đối với tình huống hiện tại của Vương Khả Nhưng vẫn dựa theo lời Vương Khả nói Đi làm Bành một tiếng Định quang kính bị trần thiên nguyên triệu hồi tới Sau đó nhanh chóng lấy ra một quả cầu công đức Tỏa ra kim quang Lóa mắt ở bên trong Là cỗ công đức lúc trước nhếp thành thành Chu ma ở vương cung đại thành đưa cho Vương Khả Công đức quá tốt rồi Vương Khả cảm động nói Trong đầu hiện lên ghi chép bên trong đại nhật Bất diệt thần công Chọc chân khí Có thể thôn vẹ đủ loại lực lượng mà biến sắc Kim sắc yếu nhất hắc sắc mạnh nhất thời khắc chí hắc sẽ tự động bốc cháy lấy công đức điều hòa có thể biến đen thành vàng vương khả bắt lấy quả cầu công đức kia công đức lập tức tràn vào trong cơ thể của vương khả bay thẳng đến đan điển ấn bành một tiếng viên niệm châu cuối cùng áp chế hỏa diễm trong cơ thể vương khả ầm ầm vỡ tan trong nhắm mắt toàn bộ chuỗi hạt châu đeo ở tay bị chọc chân khí đốt cháy hầu như không còn đúng vào lúc này công đức nhập thể tràn vào bên trong chọc chân khí Chọc chân khí sắp bốc cháy kia Giống như lại bị tạt một chậu nước lạnh vậy Xì một tiếng Thầy nội vương khả phát ra thanh âm Giọt nước rơi trên bàn ủi, Khiến cho Trần Thiên Nguyên Nhìn cũng phải chấp miệng kỳ lạ Tên đồ đệ này của mình Luyện di hòa thần công Thật quỷ gì Trần Thiên Nguyên vừa hộ pháp Và nhìn toàn thân vương khả bốc lên mồ hôi Càng bốc lên từng đợt hơi nước Giống như là bên trong lồng hấp Không bao lâu Đại điện tràn ngập sương mù Trần Thiên Nguyên sửng đây là li hỏa thần công sao? tại sao giống như là hắn ở nhà tắm hơi vậy? thật thoải mái, thật thoải mái. toàn thân vương cả thoải mái. nhà tắm hơi khiến toàn thân hắn tinh thần sảng khoái. nhìn bộ dạng say mê của tên đồ đệ kia, trần thiên nguyên không đành lòng nhìn thẳng. cuối cùng vẫn không nhìn. đi ra ngoài điện chờ. vương khả quan sát bên trong thân thể phát hiện. chọc chân khí đen như mực chậm rãi thay đổi, từ màu đen biến thành màu xám, sau đó là vàng sẫm, màu sáng vàng, cuối cùng cũng biến thành kim sắc tốt rồi tốt rồi, rốt cuộc cũng biến trở về. vương khả lòng vẫn còn sợ hãi nói, bành một tiếng, bỗng nhìn bên ngoài thân thể vương khả bắn ra một cỗ khí lưu. đột nhiên chọc chân khí vàng óng ánh ngưng tụ, Giống như là bên trong luồng chân khí kia, ngưng tụ ra một tia chọc chân khí ở thể lòng. chân nguyên, chân khí ngưng tụ thành chân nguyên, tu vi lại đột phá xong, tiền thiên cảnh đệ lục trọng. vương khả kinh ngạc nói, Giờ phút này chọc chân khí bên trong đan liền từ khí hòa hình, từ khí hóa hình, vừa có thể khí, vừa có thể lòng, nhìn qua có chút sương mù. Vương Khả biết, đây là quá trình chọc chân khí biến chất. Tại sao tu vi ta lại đột phá, đột phá nhanh như vậy làm gì? Vương Khả buồn bực nói, bản thân còn không có nghiên cứu trợ đề cái này lại bắt đầu biến hóa sao? Chọc chân khí hình thái sương mù, đừng có tiếp tục thiêu thần nữa. Vương Khả tỏ vẻ phiền muộn đứng dậy. Lúc này cửa điện mở ra lần thứ hai, Trần Thiên Nguyên đi đến. Thường thế tốt chưa Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói Tốt thì tốt Nhưng mà tu vi ta lại không giải thích được tăng một trọng Hiện tại đệ tử là tiên thiên cảnh Đệ lục trọng Vương Khả to về phiền một Đây là tình huống bình thường Và rồi ngươi lấy quá nhiều công đức như vậy Nếu tu vi không đột phá thì mới là kỳ quái đó Trần Thiên Nguyên nói Ồ Vương Khả khó hiểu nói Công đức sao Đối với tu chân già Chính đạo mà nói Không chỉ có gia tăng ngộ tính nhiều khi dùng để đột phá bình cảnh, tu hành chính là người thiên mà đi, mà có dễ dàng như vậy đâu? Càng tu luyện càng lên cao thì càng gian nan. Rất nhiều người cả đời bị kẹt ở một cái cảnh giới, không cách nào có thể tiến lên nửa đất. Nhưng nếu có đầy đủ công đức, sẽ có thể giúp người xông phá bình cảnh, giống như thiên đạo đang chỉ điểm cho người vậy. Công đức càng nhiều, tu vi càng tăng nhanh. Công đức sẽ giúp người dọn sạch tất cả nghiệp chứng trên con đường tu hành. Đây là khen thưởng của thiên đạo. Đây cũng là một trong những động lực để người trong chính đạo liều mạng tru ma thu hoạch công đức. Trần Thiên Nguyên giải thích nói: công đức còn có thể giúp người người ta tăng cao tu vi. Vương Khả kinh ngạc nói: đúng vậy. Vừa rồi nếu người dùng nhiều công đức như vậy, quá lãng phí. Thông thường để dùng ở thời điểm tiên thiên cảnh đỉnh phong hiệu quả sẽ tốt hơn, có thể giúp người nhất cử đạt tới kim đan cảnh. Thế nhưng Trần Thiên Nguyên tiếc hận nói: sư tôn không sao, vậy sau ta lại tích lũy. Vương Khả không thèm để ý nói Vừa rồi không dùng Ta sẽ bị thiêu chết ừ, Mà thôi Dù sao cũng là của ngươi Ngươi dùng thế nào thì cũng được Chỉ là Những ngày này Ngươi xảy ra chuyện gì Ta nghe nói nhếp điện chủ lấy thần nuôi ma Cùng với quần ma đồng quy vu tận Bị ngươi phá hủy Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nói Sư Tôn Khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện Đệ tử Vương Khả kể lại sơ tình huống trong thời gian này một lần Đương nhiên trong phiên bản của vương Khả vương Khả là người rất chính trực Sự sự công chính là tấm gương cho chính đạo Việc cứu U Nguyệt Công Chúa Vật lộ với các đại ma đầu Thậm chí xâm nhập ma quật Cứu được đệ tử chính đạo Cuối cùng may mắn chạy ra gặp Trần Thiên Nguyệt Đoạn đường này tất cả đám người Trương Thần Hư, Chu Yếm, Chu Hồng Y Đồng An An, Ma Tôn, Thánh Tử Đều là nhân vật phản diện vương Khả bộ bộ kinh tâm, cựu tử nhất sinh Là khắc tinh của tội ác Tấm gương của chính đạo Đoạn đường phập phòng thoải mái này Khiến Trần Thiên Nguyên nghe xong Cũng tỏ vẻ cổ quái Đồ đệ này nói dối thật giống Được Ma Tôn thưởng thức Phong làm thần long đà chủ Ma Tôn là người bị mù loại hay sao Không nhìn ra người là chính đạo à Còn cùng trên mặt trở với đệ tử Ma Giáo Người cho rằng ta có tin hay không vâng Khả Ta biết u Nguyệt công chúa bị cha nạo mang đi Tạo thành đà kích rất lớn đối với người Khiến cảm xúc người bất ổn Tinh thần hỏa hốt Cho nên nói nặng linh tinh Nhưng mà đây cũng là chuyện không cách nào. Không có U Nguyệt Công Chúa, thì chân đời này vẫn có nhiều cô gái tốt. Không cần suy nghĩ nữa. Người về ngộ kiếm phong nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Trần Thiên Nguyên an ủi, Sư tôn. Người cho rằng ta thất tình nên dẫn đến lên Cơn sao? Vương Khả buồn bực nói. Nghỉ ngơi thật tốt. Không có chuyện gì đâu. Rất nhanh sẽ trôi qua. Không cần nghĩ tới U Nguyệt Công Chúa. Trần Thiên Nguyên vỗ bả vai Vương Khả. Vương Khả ngẩn ngẩy tốn nước miếng được này cuối cùng mình nói vô ích sao sư tôn không tin vương khả cũng khủng cưỡng cầu liền một mình về ngộ kiếm phòng chức dù sao lần này cũng suýt bị hỏa táng hắn còn rất nhiều điều không hiểu rõ đối với đại nhật bất diệt thần công nhất định phải trở về cẩn thận nghiên cứu một lần mười ngày sau đại sư huynh trở về đại huynh trở về ngoài sân môn Cho đến âm thanh kinh ngạc vui mừng mười lăm ngày sau nhị sư huynh trở về chư vị sư huynh đệ mất tích cũng quay trở về rồi Nhị sư huynh Các người còn sống Thật quá là quá tốt Chúng ta Cho là các người không còn nữa Nhị sư huynh Những năm này điện chủ ra ngoài tìm ngươi Nhưng mà ngươi một mực không có tin tức Hiện tại trở về Quá tốt rồi Ngoài sân môn một mảnh huyên náo Khoảng thời gian này Thiên đăng tông đều vô cùng náo nhiệt Tất cả bế quan đều xuất quan Điện chủ đông lang điện không rõ sống chết Đại sư huynh xuất trình bị tấn công Nhị sư huynh của một vài sư huynh đệ gầy như là que củi trở về Từng chuyện lớn làm cho tất cả thiên lang tông đều nôn nóng bất an Mà Trần Chính Đạo trong đám người Nghe tin tức tứ vương cũng một trận sợ hãi thán phục Thiên lang tông thật là náo nhiệt Không được, ta phải đi nhìn xem vương khả thế nào rồi Vừa rồi đi hỏi thăm Trần Thiên Nguyên về tình huống liên quan tới công chúa U Nguyệt Trần Thiên Nguyên nói cha nàng gặp con vương khả rồi Còn Trần Chính Đạo vô cùng lo lắng chạy đến ngô kiếm phòng Nghĩ thầm, cả công chúa U Nguyệt từ chối Vương Khả, nhất định khiến Vương Khả rất khó chịu. Đã nhiều ngày như vậy, không xuống ngộ kiếm phong một lần. Lúc trường chính đạo đi đến quảng trường ngộ kiếm điện, đang muốn đến an ủi Vương Khả, thì toàn bộ lời nói đều nghẹn ở trong lòng. Chỉ thấy phía trên quảng trường ngộ kiếm điện đặt một cái ghế nằm. Trên ghế nằm, Vương Khả mặc quần đùi đi biển mà trương chính đạo chưa từng thấy, nằm phơi nắng ở một cái tư thế cực kỳ gọn đòn. Quan trọng là, bên cạnh còn có một cái dù che như vậy phơi nắng cái thắm à. Đệ tử vương gia đứng bên cạnh, đưa nước trái cây ướp lạnh lên cho vương khả uống một ngụm, lại lui xuống. Vương khả đem một cái kính dầm chưa từng thấy, cầm một cái quạt nan, nằm dưới dù phơi nắng, phe phẩy quạt, uống nước trái cây ướp lạnh, vẻ mặt thần than thở. Hắn không nhìn ra trò gian trá bên trong đại nhật bất diệt thần công, nói nhảm nhất nhiều, nhưng cuối cùng tổng kết một câu, chính là cứ mò mẫm luyện trước, sự tình về sau thì sau hãy nói. Vân Khả cũng không có gì để nói nữa. Ta không nắm được tình yêu. Cứ chờ mắt nhìn nó chạy đi. Khắp nơi trên thế giới đều là người hạnh phúc. Vì sao lại không có ta? Trường Chính Đạo nghe Vân Khả khẽ hát. Sắc mặt mờ mịt. V Vân Khả. Người như này lại đang đau khổ à? Trường Chính Đạo mờ mịt đi tới. Vân Khả liếc mắt nhìn trương Chính Đạo đi tới. Không để ý đến. Tiếp tục phép về quạt nàn. Vân Khả. Người sống qua ngày thật là sảng quái. Ta nghe nói cha của U Nguyệt Công Chúa cho ngươi một trăm vạn tiền chia tay đúng không? Trường Chính Đạo đỏ mắt nói. Đại ca, ta đang thất tình mà. Ngươi không nhìn ra sao? Còn nói chuyện tiền với ta? Vương Khả không để ý tới. Thất tình? Thất tình cái dám ấy. Vương Khả, không phải ngươi chỉ thích tiền thôi sao? Tại sao trước kia ta không nhìn ra ngươi có hứng thú đối với nữ nhân? Ngươi khẳng định là cảm thấy lừa bịp không đủ tiền đúng không? Trường Chính Đạo trận mắt nói. Trước kia là không gặp được người phụ nữ khiến ta rung động, khó khăn lắm mới gặp được một người, lại bị ép chia rẽ, người không đồng cảm thì thôi, lại còn sát muối lên vết thương của ta. Vương Khả gắt lên với Trường Chính Đạo. Không có cách nào. Cha công chúa u Nguyệt nói một là một, nói hai là hai, người bỏ cái ý nghĩ đó đi. Trường Chính Đạo lắc đầu. Sư tôn ta nói như vậy, người cũng nói như vậy à? Người một chút đồng cảm cũng không có, đây chính là mối tình đầu của ta đấy. Vương Khả mắng. Mối tình đầu. <cười> Người tu luyện nhiều năm như vậy Chỉ có người phụ nữ này lọt vào mắt thôi sao Đừng có như vậy Trên đời này còn rất nhiều phụ nữ Người lại có tiền như vậy Trường Chính Đạo không tin nói Tình yêu là thần thánh Làm sao có thể dùng tiền tài để làm bẩn Dung tục Vương Khả khinh bì mắng một câu Người, người thực sự là lần đầu động tâm với phụ nữ Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Đúng vậy Loại người như ta Yêu một người lướt mắt đã cả một đời Sợ là về sau sẽ không bao giờ yêu người khác Vương Khả lắc đầu Tại, tại sao ta cảm giác Người đang không biết xấu hổ nói vậy Trường chính đạo tỏ vẻ hiếu kỳ Vương khả nhấp một hớp nước trái cây ướp lạnh Chợt mắt trật mắt nhìn trường chính đạo U nguyệt công chúa Thực sự là mối tình đầu của ngươi Vậy thì ngươi thảm rồi Trường chính đạo cổ quay nói Là mối tình đầu của ta Ở trên mảnh đất này Vương khả nhấn mạnh một câu Mối tình đầu ở trên địa cầu Không tính trên viên tinh cầu này được trên ngộ kiếm phòng. Vưn Khả câu được câu không, nói với trường chính đạo. vương cả bó tay đối với cha con công chúa U Nguyệt, chính mình cũng rất bất đắc dĩ, hỏi sư Tôn, sư Tôn nói thẳng không vui, ngay cả một tia hy vọng đều không có, cha nàng là cự phát chính đạo nào đó, cự phát chính đạo không tầm thường. Vưn Khả, không phải ta nói ngươi, nhưng ngươi vẫn nên từ bỏ ý nghĩ này đi. Cha U Nguyệt công chúa, nói một là một nói hai là hai, không nói, ngươi chỉ là tiểu đệ Thiên Lang Tông. Coi như là ngươi là tông chủ thiên lang tông Thì cũng không được đâu Trường chính đạo giải thích Cha nàng cường điệu đến như vậy ư Vương khả tòa bè cổ quay nói Rất khoa trường Dưới một người trên vạn người Nếu như cha nàng là cự long Thì ngươi chính là con run Trường chính đạo ví von <cười> Ngươi biết là con run Vương khả trợn mắt nhìn trường chính đạo Vương khả Ngươi nghĩ nhiều như vậy vô dụng thôi Vẫn nên nghĩ trước mắt đi Trường chính đạo khuyên nhủ. Trước mắt cái gì? Vương Khả câu mày nói Ví dụ như Lần trước ngươi ở chui tiên trấn Vừa vét tiền tài của chính ma lượng đạo Có phải nên chia cho ta một phần hay không? Trường chính đạo mong đợi nói À Ngươi không nói ta cũng quên đấy Ta còn một chui phi kiếm Một cái vòng tay chữ vật giống ở chỗ người nữa Chừng nào thì ngươi trả lại cho ta? Vương Khả nhớ lại Vương Khả Ngươi Ngươi khinh người quá đáng Trường chính đạo lập tức nhảy dựng lên Làm sao? Người mượn đồ của ta không định trả Vương khả trợn mắt nói <cười> Người có nhiều tiền như vậy Còn nhìn chằm chằm vào trong thuốc của ta Trường chính đạo tức giận nói ta lấy đâu ra tiền Chút tiền này của ta đều là tiền mồ hôi nước mắt Dùng mệnh để đổi lấy đấy Vương khả trợn mắt nhìn trường chính đạo Người không nhiều tiền Đó là khi so sánh với cha U Nguyệt Công Chúa Còn khi ngươi so với ta Người không có tiền sao Trường chính đạo buồn bực nói Bỗng nhiên vương khả trầm mặt lại Thế nào Bị ta nói trúng rồi sao Xem ngươi còn khóc còn nghèo ư Trương Chính Đạo tức giận nói Không phải Ta đã đang nghĩ câu nói vừa rồi của ngươi Cha U Nguyệt Công Chúa có nhiều tiền sao Vương cả trịnh trọng nói Đương nhiên Không thấy tiền chia tay cho ngươi Chính là 100 vạn sao Ngươi còn cảm thấy nhục nhã Nếu mà nhục nhã như vậy Thì đến sau làm phiền ngươi gọi ta lên Ta nguyện ý bị nhục nhã 100 lần À không Ta nguyện ý bị nhục nhã đến khi hắn phá sản thì thôi Trường chính đạo ghen tị nói Vậy nếu tiền của ta còn nhiều hơn so với cha nàng Cha nàng có ngăn cản ta vũ nguyệt không? Về mặt Vương Khả khẽ đổi Hỏi Trường chính đạo lấy tay Sờ lên chán Vương Khả Người không phát sốt Người làm gì vậy? Ta nói nghiêm túc đó Vương Khả trợn mắt nhìn Người nói đùa gì vậy? Người có thể so với cha nàng sao? Tài phú của cha nàng có nhiều hơn so với toàn bộ thập vạn đại sơn Người lại muốn so với cha nàng? Trường chính đạo tỏ vẻ xem thường Vương Khả trầm mặt một hồi quyết định như vậy đi, trước kiếm tiền mẹ nó, dám dùng tiền đập ta, là cha vợ ta cũng không được. trở về ta dùng tiền đập chết hắn. không phải ngươi là thiết công kê sao? không phải là vu buồn xỉn sao? vẫn còn tiền đập à? ngươi lên cơn chắc. trường chiến đạo trợn mắt kinh ngạc nói, ngươi thì biết cái gì? ta buồn xỉn là vì tiết kiệm, không phải là vì keo kiệt, không cần tiêu tiền, tại sao phải lãng phí? thời điểm cần tiêu tiền tự nhiên không thể do dự. vương khả trợn trừng mắt. Người, người nói dùng tiền đập chết hắn Đây không phải là xài tiền bậy bạ sao Trường chính đạo kinh ngạc nói Ta nói đập chết hắn Chứ không nói đưa cho hắn Đập qua đập lại kiếm về không được sao Vương khả trận trắng mắt Không ngờ là như thế Người kiếm tiền cho cha nàng nhìn Chỉ là khoe khoang giàu sang sao Là mù mắt hắn mà thôi Trương chính đạo mờ mịt nói Thế người còn muốn thế nào Vương khả trận mắt nhìn Trương chính đạo Ta cho rằng Hắn không thiếu tiền chẳng qua là cảm thấy ta không xứng với ung bực công chúa. Ta khoe một lần, khi nán cảm thấy xứng là được rồi. Vương Khả đương nhiên nói. Ta còn tưởng rằng quả nhiên, đây mới là phong cách của thiết công kề người. Trường Chính Đạo cổ quay nói. Cút đi. Vương Khả mắng một câu. Vấn đề là người đi chỗ nào kiếm tiền. Trường Chính Đạo nói. Vương Khả rơi một trầm tư, giống như đang ngẫm nghĩ làm sao mà kiếm tiền. Nếu không chúng ta đi trộm mộ đi. Ta biết mấy đại mộ trước kia không tiện hiện tại có thân phận đệ tử thiên lang tông có thể thử xem trường chính đạo mong đợi nói trộm mộ tổn hại thanh danh không được vương khả lắc đầu cái gì mà tổn hại thanh danh thanh danh thì có tác dụng chó gì trước kia ngươi trộm mộ không phải là cũng trộm rất vui sao rất nhiều kỹ xảo trộm mộ ta đều không biết nhưng mà ngươi lại dễ như trở bàn tay trường chính đạo trợn trăng mắt nói cái dám ấy trước kia là không có thanh danh ta mới không quan tâm thanh danh hiện tại ta nữa là người có thành danh Tại sao có thể không quan tâm? Lại nói, trộm mộ thì được bao nhiêu tiền? Người chết có bao nhiêu tiền chứ? Chẳng lẽ ta phải không cần để thành danh để đi trộm mộ với người sao? Vương Khả khinh bị nói Ý tứ gì? Trường chính đạo mờ mịt nói Người biết hai chữ danh lợi có ý gì không? Vương Khả trịnh trọng nói Danh lợi Danh lợi, danh lợi Cách tên thì sẽ có lợi Hiện tại ta nổi danh Có thành phận, có thân phận, có địa vị, mẹ nó Tài nguyên quần quận bày ở trước mặt đa Ta không lấy Ta lại đi trộm mộ tổn thương thanh danh trục lợi nhỏ Ta bị bệnh đâu Vương Khả Khinh bị nói Thanh danh Cái đồ chơi này là có thể biến ra tiền sao Tại sao ta không biết nhỉ Đệ tử thiên lang tông nhiều như vậy Sao ta không nhìn thấy mấy người phát tài Trường chính đạo không tin nói Đó là bởi vì Bọn họ không biết cách lợi dụng thân phận của mình Nhìn xem Có một chỗ dựa lớn như là thiên lang tông Ra cửa Hơi động môi Là có thể lấy được lượng tiền lớn vào trong túi Bọn họ lại không lợi dụng <cười> Vương Khả lắc đầu khinh bị nói Trường chính đạo trận mắt nhìn về phía Vương Khả Ngươi chỉ khoác lác, Hơi động bồn mét là có thể kiếm tiền chắc Tại sao tao không thấy ngươi làm được việc bao giờ Trường chính đạo Mới nói nửa câu Thì bỗng nhiên cương cứng tại đó Bởi vì trường chính đạo chợt nhớ tới Cái tên Vương Khả này chính là người tài giỏi như vậy Hắn kiếm tiền không phải chỉ là động mồm mép thôi sao Ê, Vương Huynh Không à Vương Khả. Ta, uh, ta với người lành lộn, người mang theo ta với. Chúng ta cùng đi kiếm tiền, có được không? Bỗng nhiên trường chính đạo thay đổi, ra vẻ nịnh nọt. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía trường chính đạo. Vương Khả, ngươi xem, ta cũng tính là nhân tài. Công việc gì bẩn thiều, không biết xấu hổ, đều có thể giao cho ta. Ngươi ngồi ở kia nghỉ ngơi một chút là được. Việc gì khổ sở cứ giao tất cho ta, chúng ta phối hợp ăn ý. Trường chính đạo lập tức lấy lòng nói. Khuôn mặt Vương Khả giật giật. Nụ cười này của ngươi quá già Đừng có làm như vậy Ta nhìn thấy cũng chán ghét Sợ cơm sáng đồn ra Ê hey, được Vương Huynh Ngươi đồng ý là được mà Về sau chúng ta cùng kiếm tiền Vương Huynh Chúng ta phải kiếm như thế nào nhỉ Về mặt trường chính đạo lập tức nghiêm lại Kiếm tiền Đầu tiên phải có một cái danh hào Vương Khả câu mày nói Danh hào Ta hỏi ngươi Ta kiếm tiền có kỳ diệu hay không Vương Khả nhìn về phía trường chính đạo Kỳ diệu quá kỳ diệu Lúc ở chu tiền chấn, ngươi chẳng những làm trò trước mặt tà ma, còn lấy được tiền của tà ma, lấy tiền chính đạo, cuối cùng có chuyện gì cũng không xảy ra. Quá là không biết xấu hổ. À không, quá là kỳ diệu. Trường chính đạo lập tức nịnh nọt. Thần, phải lấy họ làm tên Vương. Nếu không, gọi là Thần Vương đi. Vương Khả, câu mày nói, Thần Vương Bát. Đây là cái tên gì vậy? Trường chính đạo kinh ngạc nói, Thần Vương Bát cái mẹ nhà nó, là Thần Vương Thần vương hiểu không? Công ty thần vương. Vương Khả trận mắt nói. Công ty là cái gì? Trường chính đạo khó hiểu nói. Công ty thì giống như là hiệu buôn ấy. Vương Khả giải thích nói. Hiệu buôn. Vậy thì gọi là thần vương hiệu buôn không được à? Trường chính đạo hiếu kỳ nói. Gọi là công ty thần vương. Hiệu buôn của người khác làm sao có thể giống với công ty của ta? Bọn họ vẫn còn ở giai đoạn nguyên thủy ngu muội. Cái công ty này của ta... Dùng phương thức hiện đại hóa kinh doanh Bọn họ có thể so được chắc Vương Khả trận mắt nói Công ty thần vương ừ, Vậy người mua bán cái gì trương chính đạo hiếu kỳ nói Cái gì cũng bán Quản lý tài sản, dự trữ, cho vay, cổ phiếu Súng ống đạn dược, hậu cần, thức ăn, gọi xe Cái nào kiếm được tiền thì bán cái đó Cái gì cũng được Vương Khả giải thích nói Những thứ này là cái gì Tại sao ta không nghe hiểu gì hết Trường chính đạo mờ mịt nói Đương nhiên là ngươi không hiểu rồi. Ta còn đã bắt đầu bán đâu. Vương Khả tự ti nói. Nhưng ta cũng chưa từng nghe qua công ty. Trước kia ngươi mở qua rồi sao. Đừng có thua lỗ đấy. Trường chính đạo lo lắng. Đương nhiên ta đã mở qua công ty. Lại nói công ty ta sẽ mở thua lỗ sao. Vương Khả khinh thường nói. Ở địa cầu Vương Khả đã từng mở qua công ty. Lần này không lấy tên hiệu hiệu buôn. Cũng coi như là tưởng nhớ một chút về địa cầu. Nói không chừng có một ngày. Công ty của ta có thể quay về địa cầu. Trong mắt Vương Khả lấy lên một vẹt chờ mong Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Trường Chính Đạo trông đợi nói. Um, ta còn chưa thiết kế xong sản phẩm đầu tiên. Vương Khả lắc đầu. Thiết kế? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Hey, nói người cũng không hiểu được đâu. Đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Chờ ta nghĩ kỹ đã. Đến lúc đó cho ngươi làm một quản lý tương xứng. Cho người đi khai thác thị trường. Ra mặt ngươi này. Tùy hơi, hơi mỏng. Nhưng mà cũng coi như là chịu đựng được. Cũng coi như làm được việc lớn. Vương Khả giải thích nói Quản lý là cái gì Thì chính là đại trưởng quỹ đấy Sao người nói nhạm nhiều như vậy Không muốn làm thì thôi Vương Khả trợn mắt nhìn Ấy đừng đừng Chỉ cần có thể kiếm tiền thì làm cái gì cũng được Trường chính đạo lập tức kích động nói Trường chính đạo không muốn thực sự làm đại trưởng quỹ Mà là muốn học tập Vương Khả Dùng thanh danh kiếm tiền như thế nào Chờ học xong Ai còn làm giúp người chứ Ra mặt lão tử dày như này Người có thể làm khó được ta sao Thời điểm hai người bàn bạc mở công ty, ở phía dưới ngộ kiếm phòng, chợt đến một trận âm thanh nổ vang, hơn nữa càng lúc càng lớn. Chuyện gì xảy ra? Trường Chính Đạo tò mò đi đến bậc thang nhìn xuống dưới. Vương Khả, hình như ngươi lại gặp phải phiền phức thì phải. Trường Chính Đạo ngạc kinh ngạc kêu lên. Phiền phức gì? Vương Khả từ trên ghế nằm ngồi dậy. Có mấy trăm đệ tử Thiên Lang Tông lên núi đến, cầm đầu là Mộ Dung Độc Quang, lão tử, lão tiểu tử kia. Lại tìm đến ngươi làm phiền Khi thế rất hùng hồ Giống như là muốn ăn ngươi vậy Trường chính đạo kinh ngạc nói Mộ dung đục quá Vương khả kinh ngạc hỏi Thời điểm vương khả trường chính đạo kinh ngạc Mộ dung đục quang đã dậm chân Bước đến trên quảng trường ngộ kiếm điện Một đám đệ tử thiên lang tông Lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên Ở núi trước mặt đệ tử tiên môn Còn không phải là ba bước nhảy lên sao Vương khả Ngươi ở đâu Mộ dung đục quang quát lại nói Vương khả ở đâu Đám đệ tử thiên lăng tông đi theo mộ dung đục quang, cũng nhao nhao quát mắng. Trường chính đạo sừng sốt, vương khả gỡ kính dầm xuống. Mộ dung đục quang, bọn họ chưa thấy quà ta, ngươi còn không nhận ra ta sao, gọi cái gì? Đúng vậy, mộ dung đục quang, người hồ lớn như vậy, là muốn làm ra vẻ to lớn sao? Nơi này là ngộ kiếm phong, không phải là đông lang phong. Đột nhiên một thanh âm trong đám người vang lên. Trường chính đạo sững sở, ai đang giúp vương khả nói chuyện vậy? Chỉ thấy một tiểu mập mạp Coi như là anh Tuấn đi lên phía trước Ngăn Vương Khả ở sau Quát tháo mộ dung lục quang Tiểu mập mạp Vương Khả và Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau Đây là ai Thiết Liêu Vân Chuyện không liên quan tới người Cút ra Mộ dung lục quang trầm giọng nói Cái gì mà không liên quan tới ta Chuyện của Vương Sư Đệ chính là chuyện của ta Mộ dung lục quang Nếu người muốn ý vào thân phận đại sư Huynh Làm loạn ở thiên lang tông Đừng trách ta không cho người mặt mũi tựa mập mạp thiết liêu vân trợn mắt quát mắng. trường chính đạo toẹt kỳ lạ tên thiết liêu vân này thực đúng là đầu thiết dám lấy thân phận đệ tử chống đối đại suối kỳ quái vương cả vẫn có đệ tử thiên lang tông ủng hộ người sao trường chính đạo ngạc nhiên nói ta nhân duyên tốt vương Khả đứng dậy nói hừ trường chính đạo thấp giọng xì một tiếng khinh bỉ người ở thiên lang tông thì có nhân duyên cái dám gì nhưng mà tình hình tiếp theo lại mạnh mẽ đánh cho trường chính đạo một cái bản tài chỉ thấy có một đám đệ tử thiên lang tông đứng ở bên cạnh thiết điều vân bảo vệ vương Khả sau lưng nhìn mộ dung đục quang hàm hầm đại sư huynh khoảng thời gian này chúng ta không ở thiên lang tông người đã tùy ý làm bệnh như vậy sao vứt bỏ quy củ thiên lang tông người không bẩm báo các lộ điện chủ đã mạnh mẽ xông tới ngộ kiếm phong một đám đệ tử thiên lang tông trợn mắt nói thiết điều vân người thực sự muốn đối đầu với ta khư <cười> khư cố chấp che chở vương Khả. mộ dung đục quang lạnh lùng nói Không sai, hôm nay các người muốn làm khó Vương Khả Thì phải bước qua người của Thiết Điều Vân ta Tiểu mập mạp Thiết Điều Vân trợn mắt nói Còn có ta, còn có ta Một đám người ủng hộ Thiết Điều Vân Ngăn cản mộ dung lục quang Hình như có rất nhiều người ủng hộ Thiết Điều Vân Cùng Thiết Điều Vân đối trọi mộ dung lục quang Đại tử Thiên lang Tông cũng dần dần chia làm hai phái Số lượng hai phái thêm vào ngang nhau Trường chính đạo tòa vẻ không hiểu Nhìn về phía Vương Khả Thực sự đã gặp quỷ rồi Tại sao đã có nhiều đệ tử Thiên Lang Tông ủng hộ ngươi như vậy? Không đúng Tên Vương Khả không biết xấu hổ này Cũng có người ủng hộ sao? Mẹ nó Vương Khả mới đến Thiên Lang Tông bao lâu? Mới mấy, mấy tháng Hơn nữa phần lớn thời gian còn không ở trong Tông Tiếp tục qua mấy năm Không phải Thiên Lang Tông phải đổi tên thành Vương Lan Tông à? Vị Thiết Sư Huynh này Ngài biết ta sao? Vương Khả tiến lên Ra vẻ cổ quái nhìn tiểu mập mạp Thiết Điều Vân Lúc này Thiết Điều Vân mới nhìn về phía Vương Khả Sư đệ là ta đây Người không nhận ra ta sao Ngươi là Vương Khả Hiếu Kỳ nói Ta được trở về nửa tháng rồi Nghe nói sư đệ thất tình Nghĩ người muốn yên tĩnh một chút Cho nên ước thúc mọi người không được đến quấy giải sư đệ Nghe nói hôm nay Đại sư huynh tìm đến sư đệ ngươi làm phiền Ta mới gọi mọi người cùng nhau đến Là ta Ngươi nhìn lại đi Tiểu mập mạp thiết điêu vân mong đợi nói Vương sư đệ Hắn là nhị sư huynh Một tên đệ tử thiên lăng tông bên cạnh cười giải thích Nhị sư huynh À Người thay đổi thật nhiều đấy Hơn nửa tháng không gặp Người lên cân rồi sao Ta không nhận ra được này Vương cảng kinh ngạc nói <cười> Vương sư đệ Người nhận ra là tốt rồi Những ngày này chúng ta đã nghe qua một chút ẩn oán giữa người và đại sư huynh Người cứ yên tâm Có chúng ta ở đây Tuyệt chứ không để người bị người một nhà bắt nạt đâu Thiết điều vần lập tức vỗ ngực nói à, Mình nghỉ đây cho mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiền Phong à, Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 27 à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui Và thư giãn thì hãy đừng quên like Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi Các video đầu tiên của bộ truyện này nhé à, Phong xin chân thành cảm ơn Và bạn nào có thể donate ủng hộ Phong Để có thêm chi phí mua tác quyền của bộ truyện này hiện tại bộ truyện này vẫn đang tiếp tục được dịch thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức mình đăng để ở trên màn hình bao gồm là theo khoản ngân hàng Momo hoặc là theo khoản payoneer tiên phong xin chân thành cảm ơn à, trở lại với tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy u nguyệt công chúa đã được cha của mình dẫn đi và vương khả thì đã về lại được thiên lang tông nhờ vào công đức của định quang kính để tiếp tục tu luyện và liệu rằng vương khả sinh hoạt ở thiên lang tông sẽ xảy ra những vấn đề gì thì chúng ta tiếp tục đến diễn biến của tập ngày hôm nay nhé tập số 27 mời các bạn vào nghe tập truyện. Nghị sư huynh Thiết Lưu Vân bảo vệ ở bên cạnh Vương Khả, cho dù Mộ Dung Lục quang muốn tìm Vương Khả gây phiền phức thì cũng không cho phép. Mà Vương Khả còn phát hiện, uy vọng của Thiết Lưu Vân không thua Mộ Dung Lục quang bao nhiêu. Mộ Dung Lục, quang, lòng dạ ngươi quá hẹp hòi, vẫn còn ganh với Vương Khả sao? U nguyệt công chúa đã bị cha nàng mang đi. Vương Khả trong này đau khổ hơn nửa tháng, người không thấy sao? Trương Chính Đạo kêu lên. <cười> bộ Dung Lục Quang ta là người thấy việc công trả thù tư sao? Bộ Dung Lục Quang trợn mắt. Không phải à? Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng tỏ vẻ không tin nói. Sắc mặt Bộ Dung Lục Quang trở nên lạnh lẽo. Vương Khả, đừng có giả bộ ngớ gần để lừa ta. Hôm nay tới chính là muốn người nói rõ ràng quan hệ cùng Ma Giáo. Ta và Ma Giáo. Vương Khả nhíu mày. Không sai. Giả sử muốn đồng quy vu tận của với quần ma ở vương cung đại thành, vì sao ngươi lại cứu quần ma, giết xui tôn ta?" Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Vương khả còn chưa mở miệng, Thiết điều Vân đã một bên trợn mắt nói: "Mộ Dung Lục Quang, ngươi đừng vu khống người, Nhiếp Điện Chủ, không, Nhiếp Diệt Tuyệt vẫn còn sống, ta tận mắt nhìn thấy, không sai." Một đám đệ tử đi theo nhị sư huynh trốn về trợn mắt nói. "Hơn nữa, hiện tại Nhiếp Diệt Tuyệt đã nhập ma, Sư tôn ngươi gia nhập ma giáo Ngươi không đi tìm nhất diệt tuyệt hỏi thăm Ngươi tới chất vấn vương khả làm cái gì Thiết điều vân khiển trách quát mắng Cái gì Chúng đệ tử thiên lang tông và xung quanh Xì xào bàn tán, về mặt không tin Người đánh giấm Mộ dung lục quang trận mắt nói Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, không giả được Hơn ở khoảng thời gian này các đại tiên Các đại tiên môn đều lan truyền Tại các người đều bị biết à nhất diệt tuyệt là ngũ đường chủ của ma giáo Mở minh ma đại hội Thế Diêu Vân quát, đó là gia sư lấy thương lấy thần nuôi mà muốn đồng quy vô tận cùng với quần ma Thế Diêu Vân, người dám vu khống gia sư, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Bộ Dung Lục Quang nắm lấy trường kiếm, lạnh lùng nói, đến đây, nhập ma thì chính là nhập ma, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giả? Thế Diêu Vân lạnh giọng khiển trách quát mắng. Đại sư huynh, nhị sư huynh Thiên Lang Tông lập tức dương cung bản kiếm, giống như là muốn đại chiến. Hai vị, hai vị nghỉ ngơi một chút cho ta chút mặt mũi được không? vương khả tiến lên khuyên nhủ trường chính đã ở một bên tỏ vẻ cổ quái cái tên vương khả này tức khuyên à bọn họ tới tìm ngươi gây phiền toái người khuyên can cái rắm mà vương sư đệ không phải ta nói chuyện nóng này tất cả đệ tử thiên lang tông đều biết ta vì người ta đổi giận lúc nào lần này mộ dung đục quang hơi quá đáng vậy mà hắn lại ở trước mặt mọi người vu khống ngươi thiết Lưu vân tức giận không thôi Ta vu khống chỗ nào là người tây lang điện điều tra được mời ta đến hỏi thăm kết quả. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, Ồ nói cách khác, người Tây Lang Điện hoài nghi ta, sau đó coi như đại sư huynh như là vũ khí để sử dụng, mượn đao giết người. Kết quả đại sư huynh còn chưa bắt đầu giết, nhị sư huynh đã giúp ta cản lại. Không ngờ là như vậy, tất cả những thứ này đều là do người Tây Lang Điện gây lên. Vương Khả phân tích nói, hả? Chúng đệ tử Thiên Lang Tông biến sắc. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người nhìn về phía một tên đệ tử áo trắng sau lưng Mộ Dung Lục Quang. Chuyện không liên quan thế ta. Ta chỉ là mời đại sư Huynh xác nhận một chút. Ta không nghĩ tới... Tên sư đệ áo trắng kia lập tức bối rối. Bạch Cân. Ngươi đừng sợ. Có cái gì cứ nói. Nói đi. Mộ dung lục quang trịnh trọng nói. Bạch Cân. Ngươi là người cũ của Tây lang Điện. Nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Thiết Liệu Vân cũng lạnh lùng nói. Ta. Đây là trúc trách của ta. Ta có lý do hoài nghi. Bạch Cân lập tức hết dũng khi nói. Ồ mọi người nhìn về phía bạch cân tây lang điện nhị sư huynh chức trách của tây lang điện là gì vương cai hiếu kỳ nói thiên lang tông có tứ đại lang điện đều có chức trách đông lang điện trả yêu trừ ma bảo vệ thiên lang tông chuyên nội thủ và ngoại công thiết lưu vân giải thích ồ ta là người đứng đầu nam lang điện nam lang điện có chức trách chuyên chiêu thu đệ tử đại bộ phận đệ tử thiên lang tông đều do nam lang điện ta phụ trách tuyển nhận thiết lưu vân giải thích khó trách vương khả gật đầu một cái uy vọng của mộ dung lục quang là chiến đấu đi ra bởi vì lúc chu ma chiến hùng mãnh nhất cho nên được đại bộ phận đệ tử lang thiên tông ủng hộ uy vọng của thiết liêu vân là nhân tình phần lớn mọi người đều do thiết liêu vân chiêu nhập tiên môn mọi người không cảm kích nam liên nam lang điện sao phần nhân tình này vào tiên môn đã định trước thiết liêu vân đứng đầu nam lang điện được người ủng hộ về phần tây lang điện phụ trách chấp pháp phụ trách thẩm vấn Phụ trách điều tra tình báo Bên ngoài tra rõ thiên hạ Bên trong giám sát tông môn Tên Bạch Cân này chính người phụ trách tra hỏi Thiết Điều Vân trợn mắt nói Vương Khả vừa nghe đã hiểu Công việc của Tây Lang Điện có chút bẩn thỉu Nên không được người chào đón Bạch Cân, người mau nói Đông Lang Điện ta có trách trước bảo vệ thiên lang tông Nếu có người ma giáo trà tuộn vào Ta chắc chắn còn giúp người chào bộ dung đục quang trịnh trọng nói Bạch Cân, người nói cho rõ ràng Người dám vu khống Vương Khả Đừng trách ta không cho Tây Lang Điện ngươi mặt mũi. Thiết điều Vân cũng lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nhìn về Bạch Cân. Bạch Cân tỏ vẻ đáng chát. Đúng. Nửa tháng trước Tông Chủ mang về một tên tù phạm ma đạo. Đồng An An. Chúng ta đã trao hỏi Đồng An An. Tên Tà Ma Đồng An An kia khai. Vương Khả làm bạn cùng Tà Ma. Xung huynh gọi đệ với Tà Ma. Càng từng cứu thánh tử ma giáo. Cho nên chúng ta mới hoài nghi. Phải chăng Vương Khả đã bị ma giáo ma hóa. Ẩn núp vào thiên lang tông ta? hả Chúng đại tử Thiên Lan Tông sững sờ Đều nhìn về phía Vương Khả <cười> Lời nói vô căn cứ Vương Khả là ma giáo nằm vùng Lời nói của một tên Tà Ma Người cũng tin tưởng sao Vương Khả phải đi cứu chúng ta Thiết Liêu Vân trợn mắt nói Tà Ma đồng an an Không nói tới chuyện này Bạch Cân lắc đầu Ta có thể làm chứng cho Vương Sư Đệ Bởi vì đoạn thời gian kia Hàng ngày ta đều nhìn thấy Vương Sư Đệ Có phải Tây lăng Điện ngay cả ta cũng phải cũng hoài nghi hay không Thế Diêu Văn lạnh lùng nói. Nhị sư huynh vừa mới trở về, Tây Lang điện ta đã kiểm tra qua, nhị sư huynh không cần hoài nghi. Bạch Cần lắp đầu. Vậy ngươi sợ vào cái gì mà hoài nghi Vương sự đấy Thế Diêu Văn lạnh lùng nói. Chúng ta hoài nghi, lần này đám người nhị sư huynh có thể trốn về cũng là âm mưu của Ma giáo, vì cái lá chắn cho Vương Khả. Bạch Cần trịnh trọng nói. Cái dám ấy? Thế Diêu Văn trợn mắt nói. Người đang hoài nghi con mắt của ta? Không hắn không chỉ hoài nghi con mắt của thiết liêu vân mà còn hoài nghi con mắt của tông chủ vương khả được tông chủ tự mình cứu trở về tông chủ không phân rõ vương khả là chính hay ma còn ngươi thì nhìn ra Trường chính đạo ở một bên cười lạnh nói quả nhiên theo trương chính đạo mở miệng ánh mắt của mọi người cũng đã thay đổi tông chủ không phân rõ vương khả là tà ma hay sao trò đùa gì vậy đồng an an có không nói ta là đà chủ ma giáo không vương khả cười nói <cười> Một đám đệ tử Thiên Lang tông cười to, sự tin dần sáng tỏ. Tây Lang Điện vốn không được chào đón, giờ phút này mọi người cũng không tin Vương Khả là tà ma, chỉ cho là Vương Khả đang nói đùa. Bạch Cần cố gắng nói, "Thật xin lỗi, chức trách của Tây Lang Điện ta chính là loại bỏ tất cả hoài nghi." Vương Khả sư đệ, đắc tội, "Ta không quản tông chủ nói thế nào, nhưng mà chuyện ngươi ở chung với tà ma, thực không cách nào có thể tự bảo chữa. Nếu không phải là đệ tử ma giáo, làm sao có thể ở chung tà ma?" Bình thường là tà ma trà chuột vào tông môn chính đạo, nhưng ta chưa nghe nói qua đệ tử chính đạo trà chuột vào ma đạo, cho nên xin đệ chứng minh cho mình một chút. Tây Lang Điện các người có bệnh à? Lời Tông chủ cũng muốn hoài nghi. Thết Lưu Vân trợn mắt nói, Thết Lưu Vân, đây là chức trách của Tây Lang Điện, bọn họ hoài nghi vương khả có gì không được? Người muốn loạn quy củ Thiên Lang Tông sao? Mộ Dung Lục Quang trợn tròn mắt, Thết Lưu Vân, Mộ Dung Lục Quang tranh phòng đối chọi. Vương Khả ở một bên khẽ nhíu mày, là Tây Lang Điện làm đúng chức trách hay là có người muốn hại mưu hại mình? Nhị sư huynh, người bớt giận. Vương Khả lập tức giữ chặt Thiết Lưu Vận. Sư đệ, người yên tâm, người mới đến không biết những năm nào Tây Lang Điện làm khó bao nhiêu sư đệ của ta, hiện tại đánh chủ ý lên đầu người, có ta ở đây sẽ không để cho bắt nạt người. Thiết Lưu Vân trầm giọng nói, đa tạ nhị sư huynh. Vương Khả xúc động gật đầu một cái. Vương Khả quay đầu. Nhìn về phía Bạch Cân Vị sư huynh Tây Lang Điện này <cười> Không biết người muốn ta chứng minh thế nào Muốn ta đánh chân khí ra ngoài Để cho các người xem có ma khí hay không à Bạch Cân lắc đầu Trước đây không lâu Đám tà ma tôn tùng ở nút Đã cho chúng ta cảnh báo Thủ đoạn tà ma càng ngày càng nhiều Nếu bọn họ có trọng bảo che giấu Hoặc là ma tôn tự mình thi pháp che giấu Cũng có thể che lấp ma khí Vậy người muốn thế nào Vương Khả trầm giọng nói các điện thiên lang tông ta đều có trọng bảo, có thể tra ra ma khí ẩn núp, trọng trọng bảo tứ điện đều do tứ đại điện chủ mang trên người, ta không cách nào lấy được, nhưng trọng bảo Đông Lang điện lại ở Đông Lang điện, cho nên ta mời đại sư huynh, để đại sư huynh mang chính khí kiếm của Đông Lang điện tới, để Vương sư đệ tự mình chứng minh trong sạch. Bạch Cần trịnh trọng nói. Chính khí kiếm. Vương Khải hiếu kỳ nói. Tứ đại điện chủ đều có trọng bảo tượng trưng thân phận. Đông Lang Điện có chính khí kiếm, người chấp trường chính khí kiếm sẽ là điện chủ Đông Lang Điện, chỉ sợ nhất diệt tuyệt tự biết nhập ma, nhưng lòng dạ chính trực nên trước khi đi đã để chính khí kiếm ở trong Đông Lang Điện không có mang đi. Thết điều Vân trịnh trọng nói. Mà giờ phút này, Mộ Dung Lục Quang cũng lấy ra một cái hộp ngọc, ở trong hộp ngọc trưng bày một chuôi trường kiếm màu bạc, bốc lên từng đợt bạch nhũ chi khí. Đây chính là chính khí kiếm, vâng khả, cầm chính khí kiếm trong tay. Nếu có ma khí ẩn tàng, chắc chắn sẽ lộ ra nguyên hình. Mời! Mộ dung đục quang trịnh trọng nói. Mặc dù rất nhiều người đã tin tưởng Vương Khả trong sạch, nhưng mà Tây Lang Điện làm việc rất kỹ lưỡng, không ai có thể tìm ra sai lầm. Chính khí kiếm. Vương Khả híp mắt nói. Không sai, chính khí kiếm. Có thể điều tra chân khí của người. Tra một cái, sẽ biết được chân tướng. Mộ dung đục quang hùng hổ dọa người nói. Nếu như vừa rồi ta không nghe lầm, thì chính khí kiếm là vật tượng trưng cho thân phận điện chủ đông lang điện cũng chỉ có điện chủ đông lang điện mới có thể sử dụng mộ dung lục quang tại sao mới có thể cầm chính khí kiếm tới vương khả hiếu kỳ nói hà sắc mặt mọi người đều biến đổi sắc mặt mộ dung lục quang cũng trở nên khó coi dù sao chuyện vương khả nói cũng là sự thực nhưng giờ phút này đông lang điện như là rắn mất đầu tự nhiên lấy mộ dung lục quang như là thiên lôi xa đâu đánh đó trước kia mộ dung lục quang đã cầm chính khí kiếm cho nên không coi là chuyện gì to tát nhưng mà theo đạo lý mà nói hắn không nên cầm bởi vì hắn không phải điện chủ đông lang điện hắn không có tư cách Vương Khả ngươi đừng đổi chủ đề nếu như trong lòng ngươi không có quỷ kiểm tra sẽ biết đừng ra sức chối từ ngươi trột dạ có phải không bạch cân trầm giọng quát không sai Vương Khả dùng chính khi kiếm chứng minh đi Mộ dung đục quang trầm giọng nói các người phá hủ kỳ củ lại bắt ta nói quy củ đây là đạo lý gì ta không kiểm tra Vương Khả trầm giọng nói Vương Khả Người không kiểm tra Vậy liền chứng minh ngươi là ma tôn Phái tới nằm vùng Bộ Dung Lục Quang trợn mắt nói Ta không kiểm tra là bởi vì ngươi cầm chính khí kiếm tới Không hợp quy củ, Chứ quan hệ quái gì tới việc ma tôn làm vùng Mộ Dung Lục Quang Nếu như ngươi là điện chủ đông lang điện Ngươi có thể yêu cầu ta dùng chính khí kiếm kiểm tra Nhưng cái đâu phải Ngươi có tư cách gì Vương Khả lắc đầu cự tuyệt nói Ngươi Mộ Dung Lục Quang trận mắt đám sư đại ủng hộ vương cả lúc nãy lập tức lộ ra vẻ ngờ vực đến cùng vương cả có ý gì? Chẳng lẽ hắn thực sự là có người nằm vùng? Vương cả, người thử xem, chẳng phải chứng minh trong sạch sao? Vì sao không đồng ý? Như này sẽ dễ dàng gây nên hiểu lầm đấy. Thiết điều vân lo lắng nói, không phải, ta vốn chẳng có vấn đề gì, là bọn hắn đang yên đi gây sự. Nếu như hôm nay ta kiểm tra, không phải nói rõ ta bị dễ bắt nạt sao? Hôm nay tôi bắt ta dùng chính khí kiếm kiểm tra, ngày mai lại kiểm tra ta làm gì có thời gian mà ngày nào cũng chơi với bọn họ. Vương Khả trợn mắt nói. Thế điều Vân bối rối, không biết khuyên bảo như thế nào. Ý của Vương Khả chính là các người không cho chỗ tốt, sợ bỏ cái gì phải lãng phí thời gian với các người. Mỗi phút của Vương Khả giá trị mấy chục vạn, hàng ngày chơi đùa lung tung với các người phí tiền. Trương Chính Đạo ở một bên mở miệng nói. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo, quả nhiên vẫn là Trương Chính Đạo hiểu bản thân. Kiểm tra dự trong sạch của mình, còn muốn chỗ tốt à? về mặt mộ dung lục quang cứng nữa. tại sao lại gọi là kiểm tra sự trong sạch của bản thân? vương khả vốn trong sạch, là các người đến dội nước bẩn, dội không được, chẳng lẽ còn muốn bản thân vương khả tự nhảy vũng nước bẩn cùng với các người? không cầm được chục vạn cân linh thạch làm phí, còn muốn vương khả chơi với các người chắc? nói đùa gì vậy? vương khả rất là bận nha trương chính đạo lừa bịp nói, Mộ dung lục quang bạch tân, chúng đệ tử thiên lang tông đều sửng sốt. vương khả, đây là muốn lừa tiền. Trường trưởng lão, sao người có thể nói đến tiền chứ, dung tục? Vương Khả trợn mắt nhìn, trường chính đạo sững sợ Đây không phải là ám hiệu vừa rồi ngươi lặng lẽ cho ta để ta lừa bịp tiền sao? Mấy trục vạn linh thạch chẳng lẽ ta nói sai? Người muốn lừa bịp mấy vạn năm, quan trọng là bọn họ chịu đưa sao? Vương sư đệ, ý của ngươi là? Thiết điều vân hiếu kỳ hỏi. Thiết sư huynh, còn có các vị sư huynh đệ khác nữa. Vương Khả ta không phải là người không nói lý. Nhưng cũng không phải là người dễ bắt đạt như vậy Ngộ kiếm phòng ta Đến là đến Nói thầm vấn là thầm vấn sao Như vậy bảo ta làm sao hào hào tu luyện chứ Ta không đòi tiền chư vị Phạm là người hôm nay tới Mời ta khảo nghiệm Ta chỉ cần chư vị để lại một bộ mặc bảo là được rồi Coi như là bồi thường Vì làm trì hoãn thời gian của ta được không Vương Khả nhìn về phía đám người Mặc bảo Tất cả đệ tử thiên lang tông xứng sở Đây là hành động gì Đại sư Huynh Hôm nay ngươi là do người mang tới, ngươi tỏ thái độ đi. Nếu ta khảo nghiệm xong không có vấn đề, ngươi dẫn đầu để lại một bộ mặc bảo, ngươi thấy thế nào? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Độc Quang. Mộ Dung Độc Quang cổ quá nhìn. Có chút không hiểu, chẳng lẽ tiểu tử Vương Khả này đang đào hố lửa ta? Người muốn mặc bảo gì? Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. Mặc bảo, chẳng lẽ còn muốn ta tự viết từ ngữ nhục nhã, nằm mơ? Tám chữ. Công ty thần Vương đáng tin cậy Sau đó ký tên là được rồi Vương Khả giải thích nói ha, tất cả mọi người đều xứng sờ. Đây là ý gì? Công ty thần Vương đáng tin cậy Hình như cái này không phải là từ ngữ tự nhục Tám chữ này chúng ta đều biết Nhưng tại sao ghi chấp lại với nhau Chúng ta lại không biết vậy Chỉ có trường chính đạo một bên là há to miệng Biết được tâm tư của Vương Khả Đây là Vương Khả đang thu thập đề cử của mọi người Chuẩn bị dùng cái này để lừa gạt tiền công ty thần vương sắp khai trương xong thiên lang tông trần thiên nguyên rời núi làm việc vợ trở về đã thấy có đệ tử xông lên phía trước tông tù, tông chủ đại sư huynh dẫn người xông lên ngộ kiếm phong hình như là tây lang điện ngoại nghi vương khả nhập bác một tên đệ tử đến đây bẩm báo nhị sư huynh cũng lên núi muốn che chở vương khả đội ngũ hai bên sắp đánh nhau đấy trần thiên nguyên lập tức biến sắc Trần Thiên Nguyên biết rõ ân oán với Vương Khả và Mộ Dung Độc Quang. Lần này Mộ Dung Độc Quang dẫn người lên núi, vậy khẳng định là xảy ra việc lớn. Vương Khả nhập mang bản thân đã kiểm tra qua, căn bản làm gì có. Với cái tính tình không chịu thua thiệt kia của Vương Khả, khẳng định sẽ hỏng bét. Trần Thiên Nguyên dậm chân lên trời, bay thẳng đến ngộ kiếm phòng. Mộ Dung Độc Quang, Thiết điều Vân, nếu các người mang theo đệ tử Thiên Lang Tông rất chấp lẫn nhau, làm ra trò chế cười, ta xem có xử lý các người hay không. Trần Thiên Nguyên lộ ra vẻ lo lắng Tại sao bản thân Ra ngoài một hồi Trở về đã xảy ra nhiều loạn lớn như vậy Nhưng mà khi Trần Thiên Nguyên nóng lòng như lửa đốt Lên đến quảng trường ngộ kiếm phòng Lại không tự kìm hãn được giật mình ở nơi đó Xung đột Giết chóc Giới đống Không có Làm gì có chuyện mấy trăm đệ tử Thiên Đăng Tông chuẩn bị xung đột Trước mặt là cả đám Để bàn làm gì vậy Thi đấu pháp sao Thi đấu thư pháp sao Chỉ thấy mặt mẫu dung lục quang đen lại Nắm lấy bút lông Thiết họa ngân cầu viết chữ Đại sư huynh Ngươi còn chưa viết à Ngươi xem bản mẫu của nhị sư huynh Dẫn theo bản mẫu của nhị sư huynh mà viết Đúng đúng Viết tên của ngươi ở vị trí này Mọi người không nên gấp Ai cũng có thể viết và phải viết Chữ viết xấu không sao Có thể viết lại một lần Không gấp không gấp Vị sư huynh này Ngươi viết sai lỗi chính tả rồi Không sao không sao Chúng ta đổi một tờ giấy khác Làm lại lần nữa Vương Khả mang theo một đám thuộc hạ của hắn, không ngừng hướng dẫn các cường giả thiên lăng tông dùng bút lông viết chữ. Trần Thiên Nguyên đứng ở trên không trung, chầm mặc một trận, tên đồ đệ này của mình, mỗi lần đều khiến cho người ta sinh ra cảm giác kỳ lạ. Vừa rồi ở cửa Sơn Môn nghe nói, người sắp bị tháo thành tám khối, đây là ồn ào cái gì vậy? Chỉ thấy những người viết chữ bút lông đều đen mặt nhìn về phía Bạch Cân, Tây Làng Điện. Tên Bạch Cân kia tỏ vẻ lúng túng, không ngừng bồi tội cho mộ dung lục qua. Nhị Xu Huynh mang tới một đám đệ tử Chủ động nguyện ý giúp Vương Khả viết chữ Nhưng mà đám người mộ dung đục quan không nguyện ý Chúng ta tìm tiếp Vương Khả gây viện phức Bây giờ làm gì? Quá mất mặt mà Tông chủ Người đến lúc nào vậy? Lúc trường chính đạo chào hỏi mọi người chợt thấy Trần Thiên Nguyên giữa không trung Trần Thiên Nguyên chậm rãi Từ trên không trung hạ xuống Bái kiến Tông chủ Chúng đệ tử nhau nhau bái lại nói Công ty thần Vương đáng tin cậy Vương Khả Người đang làm cái gì vậy? Trần Thiên Nguyên co mày Nhìn tới đệ tử kỳ lạ này của mình Sư Tôn Người quá tốt rồi Với người đại sư huynh quá nhiệt tình Nghe nói ta muốn mở tiệm Nhào nhào đề tử cho ta Người tới nhìn đi Các tư pháp này viết thật tốt Vương Khả lập tức mời Trần Thiên Nguyên vào bên trong Mộ dung lục quang Và chúng sư huynh đệ để viết chữ Đều nghệt mặt Mở tiệm à Chữ lưu niệm à Trần Thiên Nguyên tỏ bè cổ quái Đúng vậy Đệ tử suy nghĩ tu luyện càng định cần lượng lớn linh thạch ta muốn mua đan dược mua pháp bảo cái nào không cần dùng tiền chưa giờ bảo chu ma thu hoạch bồng lộc trong tông chắc chắn không đủ ta lại phải nuôi nhiều thù hạ như vậy nên suy nghĩ mở ra một cái cửa hàng kiếm ít tiền lẻ phụ cấp gia đình ai biết cửa hàng còn chưa kịp mở chư vị sư huynh nghe ta nói muốn lập nghiệp nhau nhau biểu thị ủng hộ đến viết chữ lưu niệm cho ta ngươi xem đại sư huynh viết chữ rất là tỉ mỉ nhá vương khả lập tức vui vẻ giải thích tự nhiên đám người thiết điều vân cười gật đầu Còn về mặt của đám người mộ dung đục quang Thì đem như đáy nổi Ai ủng hộ nguyên lập nghiệp chứ Tông chủ Là ta hiểu lầm Vương Khả Lúc trước Tây lang Điện Bạch Cân Mời ta dùng chính khí kiếm kiểm tra Vương Khả là chính đạo hay là tả ma Cho nên Mộ dung đục quang cúi đầu buồn bực nói Kết quả thế nào Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Tông chủ Kết quả là chính khí kiếm nở rộ chính khí Ở trong chân khí của Vương Khả Không có một tia ma khí Vương Khả sư đại trong sạch Đám người đại sư huynh có trời có chủ Tất nên tất cả viết chữ lưu niệm cho Vương Khả Thiết Lưu vân giải thích nói Trần Thiên Nguyên co mày Nhìn về phía Bạch Cần Tông chủ thư lỗi Tây lang Điện phụ trách giám sát tất cả tà ma trong ngoài tông Lần này thẩm vấn đồng An An Hắn khai rất nhiều lời vu khống Vương Khả Sư Đệ Cho nên Tây lang Điện ta vì chức trách Mới tra lại một lần Bây giờ đã xác định Vương Khả Sư Đệ là trong sạch Bạch Cần cung kính thì lễ Mặc dù chuyện Bạch Cần gây nên, Nhưng mà mọi thứ hắn làm đều là trức trách Trần Thiên Nguyên cũng không muốn xảy ra sai lầm Chỉ là Tây Lang Điện thừa dịp bản thân không ở đây Liền đến tìm vương khả gây phiền phức Còn gây ra hao huyên áo lớn như là vậy Rất rõ ràng, không cho mình mặt mũi Các người không tìm ta hỏi được sao Là chủ ý của Tây Lang Điện Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Không, Điện Chủ không ở trong sơn môn Là ý tứ của ta Nếu như Tông Chủ cảm thấy đệ tử làm không đúng Có thể để Điện Chủ phạt ta Bạch Cần không nhanh không chậm nói Người làm không sai Ta sẽ không phạt người Chỉ là tên đồng an an kia nói Không nên quá coi là thật Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Vâng Bạch Cần cung kính nói Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía mộ dung lục quang Mộ dung lục quang Vì sao ngươi lại cầm chân chính khí kiếm Về mặt mộ dung lục quang cứng đờ. Tông chủ Trước kia ta Ta cũng Trước kia để nhất diệt tuyệt dung túng người Hiện tại nhếp diệt tuyệt xảy ra chuyện Người không biết sao Có chuyện gì không thể chờ ta về rồi nói sao Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Ta Về mặt mộ Dung lục quang cứng đờ. Tông chủ Điện chủ xảy ra chuyện Chúng ta một bực khoảng hút Đồng lang điện nhất thời như rắn mất đầu Chúng ta mới tự phát mời đại sư hưng làm chủ Một tên đệ tử thiên lang tông nói Hả Mắt Trần Thiên Nguyên trở nên lạnh lẽo Tông chủ Không biết chuyện nhếp dệt tuyệt tính như thế nào Thiết liều Vân cũng lò lắng nói Xin tông chủ ổn định rối loạn ở đồng lang điện một đám đệ tử thiên lang tông nhao nhao tìm cầu nói trần thiên nguyên nhìn một đám đệ tử thỉnh cầu khe khẽ thở dài đúng là điện chủ đông Lan điện nhếp diệt tuyệt an nhập mà thế nhưng lúc ấy nàng mới nhập mà tâm còn ở chính đạo cho nên lần cuối cùng ở tông môn đã tính bàn giao hậu sự an bài tất cả thỏa đáng thậm chí để tín vật của đông Lan điện là chính khí kiếm ở lại các người nói cũng không sai đông Lan điện không thể vô chủ cần tuyển chọn tân điện chủ mới trần thiên nguyên trịnh trọng nói Sư tôn thật nhập ma Về mặt của bộ dung lục quang khó có nói Có lẽ các người cũng biết tâm tính người nhập ma Sẽ không ngừng thay đổi Cho nên nhếp diệt tuyệt không thể nào trở lại nữa Lúc nàng vừa mới vào ma đạo Lòng vẫn còn là chính đạo Nhưng mà theo thời gian đưa đầy Sẽ không ngừng thân cận ma đạo Cho nên về sau nhìn thấy nhếp diệt tuyệt Không cần nhớ tới tình cảm ngày xưa Trần Thiên Nguyên dặn dò nói Vâng Về mặt chúng đệ tử Đông Lan Điện khó chịu Đông Lan Điện Chuyên nội thủ ngoại công Không thể thiếu điện chủ được Các người cũng hiểu quy củ người kế nhiệm Điện chủ Đông Lang Điện Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Vâng Điện chủ Đông Lang Điện có ba cái điều kiện Một là Nguyên Anh Cảnh Hai là được đệ tử trong tông tán thành ủng hộ Ba là biết chiến kỹ Đông Lang Điện Một tên đệ tử mở miệng nói Cái điều kiện thứ nhất này Trần Thiên Nguyên khẽ như mày Nguyên Anh Cảnh sao Đi đâu mà tìm Nguyên Anh Cảnh bây giờ Tông chủ đại sư huynh đã là kim đan cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. đệ tử cảm thấy đông lan điện không thể một ngày vô chủ, đệ tử đề cử đại sư huynh kế nhiệm chức vụ điện chủ đông lan điện. có đệ tử kêu lên. đại sư huynh là đệ tử nhấp diệt tuyệt, nhấp diệt tuyệt đã rơi vào trong ma, tại sao đại sư huynh có thể kế nhiệm điện chủ đông lan điện? đệ tử cảm thấy nên để nhị sư huynh kế nhiệm vị trí điện chủ đông lan điện, nhị sư huynh cũng là kim đan cảnh đỉnh phong mà. lại có đệ tử kêu lên. Đệ tử ủng hộ đại sư Huynh, đệ tử ủng hộ nhị sư Huynh Trong lúc nhất thời, đệ tử bốn phía kêu la thành một đoàn. Mặc dù Thiết Liêu Vân và người Nam Mặc dù Thiết Liêu Vân là người Nam Lang Điện Nhưng vẫn có thể tranh cử vị trí điện chủ Đông Lang Điện Hai người đều có tù vi nguyên anh cảnh Nên tạm thời bỏ qua điều kiện thứ nhất tranh cử Đông Lang Điện Mọi người đưa ra lựa chọn Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn hai phe đội ngũ tranh luận, lại nhìn thấy Thiết Lưu Vân tiến lên một bước, tông chủ, thời điểm đặc biệt, đối đãi đặc biệt, tạm thời bỏ qua điều kiện đạt tới nguyên anh cảnh, không thể dùng lực lượng mà luận danh phận điện chủ Đông Nang Điện, đệ tử cảm thấy nên coi trọng phẩm đức, phẩm đức. Chúng đệ tử Thiên Lang Tông nhìn về phía Thiết Lưu Vân, không sai, sự tính nhất điện diệt tuyệt còn chưa có đủ làm bài học sao? Chúng ta không tìm ra người có đủ thực lực nguyên anh cảnh đến làm điện chủ Đông La Điện, nhưng mà chúng ta có thể lấy ra một người có phẩm đức siêu quần bà tụy, đệ tử đại cử Vương Khả, Vương sư đệ. Thiết Lưu Vân lập tức mở miệng nói: "Cái gì?" Trần Thiên Nguyên sửng sốt. Vương Khả, trưởng chính đạo, mộ dung lục quang cùng nhìn về phía Thiết Lưu Vân. "Đệ tử yêu thích nhiệm vụ của Nam năng điện, tự nhận không thể đảm nhận chức vị điện chủ của Đông La Điện, cho nên đệ tử đề cử Vương Khả sư đệ, có lẽ các vị sư huynh không hiểu." nhưng mà Thiết Diệu Vân ta thấy tính mệnh đảm bảo cho các sư vị với phẩm đức của Vương Khả hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm ở Thiên Lang Tông Thiết Diệu Vân ta chỉ phục mỗi Vương sư đệ nếu có một ngày Thiên Lang Tông gặp nạn ta cảm đoan tất cả mọi người bất hạnh nhập ma Vương Khả sư đệ cũng sẽ không cho nên xin các sư đệ vừa rồi ủng hộ ta giúp ta ủng hộ Vương Khả xin nhờ Thiết Diệu Vân thì lễ với tất cả đệ tử Trần Thiên Nguyên Mộ Dung Độc Quang Trường Chính Đạo đều dừng suốt còn có chúng ta nữa Xin tin tưởng lời nhị xôi mà nói Chúng ta xin lấy tính mệnh ra đảm bảo cho Vương Khả xuất đệ Một đám đệ tử Thiên lang Tông Mới trốn về từ thần Long Đào trước đó Không lâu đã nhào nhào thì lễ Thật giống như là bỏ phiếu vậy Trong nhẹ mắt cho biết tại sao Vương Khả lại được đề cử ứng cử vị trí điện chủ Đông lang Điện Không chỉ có như thế Lại còn có một nửa đệ tử ủng hộ Một màn này khiến cho Trần Thiên Nguyên Nhìn cũng không thể nào hiểu được Trường chính đạo thế vậy Trong lòng mắng to Yêu thọ Ngay cả mộ dung lục quang cũng tỏ ra khó chịu như là ăn chuột chết vậy. Mẹ nó, thật là kỳ lạ. Vương Khả mới là tiên thiên cảnh, hắn đâu có tư cách. Có người phản bác. Vương Khả có phẩm đức cao thượng, là tấm gương chính đạo. Có người ủng hộ nói, Vương Khả. Trần Tiên Nguyên cổ quái nhìn tên đệ tử này của mình. Hình như là tên đệ tử này của bản thân mới ở. Trong tông không bao lâu, đã có nhiều người ủng hộ hắn làm điện chủ đông lang điện như vậy. Vương Khả nhìn đám người kích động, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Vị nhị sư huynh này cũng quá đều cao ta đi. Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, người đã muốn đẩy ta lên bảo tọa sao? Sư tôn, không thể trối thiện tình của các vị sư huynh được. Nếu như không có sự... Ta có thể thử xem. Vương Khả gật đầu một cái. Trường Chính đã ở một bên tỏ vẻ kỳ quái. Quả nhiên cái tên Vương Khả này không ít xấu hổ. đã vậy, lại còn tưởng mọi người thực sự ủng hộ ngươi. Ngươi chỉ là một tên tiên thiên cảnh, làm điện chủ Đông Lang điện, có phục chúng không? Người đang đùa với lửa sao Nhưng Vương Khả không quan tâm Ta cũng không phải thực sự muốn làm điện chủ Mà là có cái bánh đập tới Ta không có lý do ném đi Có cái thành dành cũng tốt Công ty thần vương của ta sẽ dễ kiếm tiền hơn Vương Khả đừng cây chuyện Ngươi là tu vi gì Trần Thiên Nguyên câu mày nói Tông chủ Ngài đừng nói như vậy Chúng ta không dám gạt bừa Ngài cũng biết quy củ nhậm chức điện chủ Đông Lang Điện rồi Điều thứ nhất là nguyên anh cảnh Tất nhiên trong số mọi người ở đây Không có nguyên anh cảnh Còn phân biệt tu vi cái gì vương khả sư đệ có phẩm đức cao thượng Đệ tử không nói bừa Ngài không thể vì mình là sư tôn quán Nghiền ngẫm thao tác Làm việc thiên tư vương khả sư đệ Chúng ta ủng hộ ngươi Thiết Điều Vân khuyên Trần Thiên Nguyên Trần Thiên Nguyên nghẹt mặt Hình ảnh thật là kỳ quái Cái tên đệ tử này Của ta là yêu sắc Không thể Coi như tạm thời bỏ qua yêu cầu đầu tiên Ứng cử vị trí điện chủ Đông Lăng Điện vậy điều kiện thứ hai, thứ ba thì sao? về điều kiện thứ hai, coi như là vương khả có một nửa đệ tử ủng hộ thì vẫn còn điều kiện thứ ba. điều kiện thứ ba nhất định phải biết chiến kỹ đông lan điện. đây là điều kiện bắt buộc. một tên đệ tử trận mắt quát, chiến kỹ đông lan điện là cái gì? vương khả hiếu kỳ nói, nói ví dụ như đại sư huynh có chua ma bạt kiếm thuật, vương khả ngươi có sao? chỉ khi nào điện chủ đông lan điện sử dụng được chiến kỹ đông lan điện thì mới có thể phát huy được uy lực chính khí kiếm. không có chiến kỹ đông lan điện Ngay cả chính khí kiếm cũng không thể thi chuyển Làm sao có thể trở thành điện chủ đông lan điện được Đại tử kia cười lạnh nói Chính khí kiếm à Đây không phải là một cái pháp bảo kiểm tra ma khí sao Còn có thể dùng để chiến đấu à Ngộ nhỏ bên trong chiến đấu hư hại thì làm sao Vương Khả kinh ngạc nói Bộ dung lục quang cười lạnh hiển nhiên cũng không để Vương Khả vào trong mắt Mà tiến lên một bước Nắm chính khí kiếm lên Vương Khả sư đại nhìn đây Chỉ cần sử dụng chính khí đông lan điện Là chính khí kiếm không thể nào hồng Chỉ có chiến kỹ đông lang điện Mới có thể phát ra uy lực của nó Nhìn kỹ Mộ dung lục quang nói Thời điểm nói chuyện Mộ dung lục quang lập tức thể hiện Tư thế rút kiếm Hư một tiếng Bỗng nhìn lá cây ở trên đất vần quanh mộ dung lục quang Nhìn qua giống như là lợi hại Khiến tất cả các sư đệ ngưng thở Lui qua một bên Mộ dung lục quang đang xúc thế Đám người cảm giác được khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh Rốt cuộc thời điểm đạt tới đỉnh phong Đột nhiên mộ dung đục quang ngẩng đầu một cái. Hai mắt bắn ra một đạo tình quang. Thương! Chính khí kiếm ra khỏi bỏ. Trong chấp nhắn này, thiên địa giống như là bị bạch quang thắp sáng một đạo kiếm mang to lớn. Chém về phía gò núi cách đó không xa. Oanh một tiếng. Một tiếng đồ thật lớn vang lên. Bạch quang tán đi. Chính khí kiếm trở vào bao. Nhưng gò núi đối diện đã bị chấm thành hai nửa. Một vết cắt sâu không thể đáy. Từ ngoại trăm trượng, một mực kéo dài đến chân của mộ dung hơn nữa ngoài dìa vết cắt giống như là bị ma lực ma sát cực nóng toát ra từ ngọn lửa đại sư huynh thật là lợi hại rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc một kiếm này đã có nguyên anh cảnh chi uy trần thiên nguyên tán thường nói đều là công lao của chính khí kiếm Mộ dung đục quang cười nói nói xong Mộ dung đục quang nhìn về phía vương khả nhìn thấy không chính khí kiếm không chỉ là pháp bảo kiểm tra ma khí chiến đấu không chìa hư hại vừa rồi chính là chính khí kiếm thi triển chu ma bạt kiếm thuật đây chính là chiến kỹ đông lang điện. sắc mặt đám người nhị sư huynh trở nên khó coi. không phải ai muốn học chiến kỹ đông lang điện thì cũng đều có thể học được. chỉ sợ vương khả muốn học thì cũng không phải là một hai năm. cái rút kiếm thuật này của ngươi ta cũng biết. vương khả hiếu kỳ nói. hả? đám người tỏ vẻ không tin nhìn phía vương khả. người khoác lác cái gì vậy? người mới đến thiền lang tông bao lâu? làm sao mới biết chu chu ma bạt kiếm thuật? cứ như vậy rút chính khí kiếm ra lại cấm trở về. Ta nhìn một lần là biết cái này có gì mà khó Vương khả về mặt cổ quái Về mặt mộ dung độc quang co rúm lại Ở trong chiến khí đông lang điện chu ma bạt kiếm thuật là khó luyện nhất Bản thân vì tu luyện kiếm pháp này Không biết hào phí bao nhiêu thời gian Tinh diệu trong đó Càng là không ai có thể với tới Nhưng khi đến miệng vương khả Lại là rút ra rồi cắm trở về Còn mẹ nhà ngươi mù mắt à chu ma bạt kiếm thuật của ta tinh diệu như vậy Lại nói đơn giản như vậy là sao Vương khả Không thể nói vậy Trần Thiên Nguyên cũng không nhìn nổi. Tên đệ tử này của mình toàn nói sàng nói vậy Nhiều người nhìn như vậy ngươi lại là đệ tử của ta Mà vi sư lấy kiếm đạo sư Tôn Người ngay cả nguyên lý kiếm pháp cũng không hiểu Không phải là ném đi mặt mũi của ta sao Thật sự là đơn giản mà Sư Tôn Khoảng thời gian này đệ tử một mực học tập kiếm ý Người để lại cho ta Động tác đơn giản như vậy Làm sao ta có thể không học được Vương Khả về mặt đường nhìn nói Trần Thiên Nguyên sưởng sốt Được được Nào Vương Khả sư đệ <cười> Người tới đi Người tới thử xem Để ta biết chú ma bạt kiếm thuật đơn giản như thế nào Bộ dung đục quang vô cùng tức giận Đưa chính khí kiếm lên Vương Khả Trần Thiên Nguyên muốn ngăn cản Nhưng mà Vương Khả đã cầm chính khí kiếm Vào trong tay Một bộ muốn biểu diễn động tác rút kiếm Rồi lại cắm trở về Mẹ nó Nếu cho người ta biểu diễn động tác này Chẳng phải về sau ta sẽ bị người trong thiên hạ chê cười sao Tông chủ Vương Khả sư đệ muốn thử kiếm Xin đừng ngăn cản Hắn nói ra chúng ta đều nghe thế rồi Mộ dung đục quang ngăn cản nói Trần Thiên Nguyên chỉ có thể co mày nhìn Vương Khả Trường chính đạo không đành lòng nhìn thẳng Vương Khả kiếm đạo Trường chính đạo chưa thấy quang Vương Khả chơi kiếm Tuy nhiên không ít lần chơi bẩn Nhưng đây là lần quan trọng nhất Vừa rồi kiểm tra trong cơ thể ta có ma khí hay không Ta đã nắm chơi kiếm này một hồi Hiện tại phải thử kiếm Cái đội chơi này có bền hay không Nhìn qua rất là quý trọng Ngộ nhỡ hỏng thì làm sao Vương khả nhìn về phía đám người mộ dung lục quang Chính khí kiếm không có khả năng hỏng Người có thể thoải mái thử kiếm Mộ dung lục quang trầm giọng nói Thật sao Vương khả vẫn có chút không tin như cũ Hỏng Không cần ngươi đèn cứ tính cho ta Mộ dung lục quang trầm giọng nói Được Vậy ta sẽ thử một chút Ta vẫn còn nhớ rõ động tác rút kiếm vừa rồi của ngươi Vương khả cầm chính khí kiếm tiến về phía trước một bước Đám người cùng nhau nhìn Vương Khả Đúng rồi Vừa nãy người bước chân trái lên trước hay là chân phải lên trước nhỉ Vương Khả nhìn về phía mộ dung lục quang Mộ dung lục quang ngẩy mặt Được rồi không quan trọng Ta bắt đầu đây Các người nhìn kỹ đây này Vương Khả trịnh trọng nói Không có ai coi trọng chu ma bạt kiếm thuật của Vương Khả Liếc mắt nhìn là biết Người nói liếc mắt là biết Vậy chúng ta học mãi cũng không học được Thì tính là cái gì Mù kiếm đạo sao Không có ai coi trọng Vương Khả Bao gồm cả đám người Trần Thiên Nguyên, Trương chính đạo. Nhưng bản thân Vương Khả muốn mất mặt, Trần Thiên Nguyên ngăn cản, xong ăn được. Hey, thôi, dù thất bại ở trước mặt người mình thì cũng tốt hơn là ra ngoài thất bại. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên quanh thân Vương Khả sinh ra một cỗ khí thế quỷ dị. hừ một tiếng, đột nhiên lá cây bốn phía vần quanh Vương Khả, hình ảnh này giống như là đã từng thấy. Đám người há to mồm, quanh đây không phải là cảnh tượng xúc thế của mộ dung lục quang vừa rồi sao? Đây là xúc thế chù ma bạch kiếm thuật Chuyện này chuyện này sao có thể chứ Mộ dung lục quang trận to mắt Mặc dù Vương Khả bước sai chân Nhưng mà khí thế lại giống như là đúc Y đúc với mình Vì sao vậy Chỉ đấy Vương Khả không ngừng truyền trọc chân khí vào trong Chính khí kiếm Trường chính đạo cách đó không xa Phát hiện động tác của Vương Khả lập tức biến sắc Động tác rút kiếm không sai Nhưng mà quan trọng là chân khí của người có vấn đề Đây là muốn phóng chân khí ra ngoài Chẳng phải sẽ thối ngất tất cả mọi người sao Vương Khả muốn xuất đại chiêu à? Tông chủ, ừ, ta cảm thấy tốt nhất là người nên lui ra phía sau một chút đi. Trường Chính Đạo nhìn về phía Trần Thiên Nguyên cổ quay nói. Vì sao? Trần Thiên Nguyên tỏ vẻ khó hiểu nói. Tiền Trường Chính Đạo này sao vậy? Mấy rồi còn trướng mắt kiếm pháp của Vương Khả, hiện tại xảy ra chuyện gì, lại bảo ta né tránh. Ngươi cho rằng ta sẽ bị thương hay sao? Tốt nhất là lui ra phía sau một chút. Tất cả mọi người lui ra phía sau một chút. Thật đấy, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi trường chính đạo tận tình khuyên ta không lo lắng uy lực kiếm khí của vương khả quá lớn làm tổn thương đến các người mà là sợ các người không chịu được mùi thối khó khăn lắm vương khả mới góp nhặt được một chút nhân khí ở cho công ty thần vương không thể bị mùi thối này xông chạy mất được ta còn muốn đi kiểm đi theo kiếm tiền đáng tiếc không có ai nghe trường chính đạo nói cùng nhau nhìn về phía vương khả đang xúc thế cổ khí thế kia giống hệt bộ dung lục quang lúc trước chỉ thấy vương khả mở mắt rút kiếm thương một tiếng trong nhèm mắt luồng ánh sáng trắng đâm mù mắt tất cả mọi người oanh một tiếng một tiếng nổ lớn vang lên bỗng nhiên ở mặt đất trước mặt vương khả xuất hiện một cái rãnh dài 10 trượng chù ma bạt kiếm thuật bộ dung đủ quang sợ hãi kêu lên thay để bán sợ hãi kêu thì vương khả đã rút chân khí kiếm chờ vào bao trên mặt đất có một cái rãnh sâu nhưng mà kém xa cái rãnh sâu không thấy đáy vừa rồi của bộ dung đủ quang chém ra mặc dù uy lực không bằng nhưng mà chiêu thức không sai ngay cả bộ dung lục quang cũng chính miệng thừa nhận đây chính là chu ma bạt kiếm thuật cái này có thể là giả chắc vâng cả sư đại cũng biết chu ma bạt kiếm thuật vậy không thành vấn đề nữa <cười> thiết điều vân cười to nói làm sao có thể làm sao có thể ta vì học chu ma bạt kiếm thuật đã khổ luyện bao nhiêu thời gian tại sao ngươi cũng biết người liếc mắt nhìn là biết sao không thể nào khẳng định người cũng luyện rất nhiều năm có đúng không Mộ dung lục quang sợ kêu lên Đại sư huynh, người có bị nhìn lầm không? Chiêu này của vương khả là chu ma bạt kiếm thuật sao? Mặc dù có chút giống với người, nhưng mà uy lực kém lắm. Người xem cái rãnh người chém ra kìa, có lực lượng kinh khủng bậc nào? Thậm chí mà sát ra hỏa diễm, sâu không thấy đấy. Còn vương khả chỉ sâu có nửa thước, ngay cả hỏa diễm cũng không có. Một tên đệ tử không tin nói, bạch một tiếng. Đúng lúc này, ở bên trong cái rãnh sâu nửa thước kia của vương khả, bỗng nhìn phun ra vô số hỏa diễm. Tất cả mọi người cùng nghẹn ngào. Quỷ dị nhìn cái rãnh sâu nửa thước của Vương Khả chém ra, cháy rồi. Vì sao lại như thế? Cái rãnh do Đại sư huynh chém ra có lửa là do uy lực quá lớn mà sát cực nóng nên mới sinh ra lửa. Còn cái rãnh này của ngươi chỉ sâu có nửa thước mà sát cái rắm mà. Ngay cả màu đất cũng không thay đổi, làm sao có thể bốc cháy chứ? Cái này, cái này không khoa học mà. Vương Khả cũng thở ra một ngụm khí. Vì sao lại bốc cháy? Là bởi vì ở bên trong kiếm khí của mình Vung ra có chọc chân khí, chọc chân khí vào rãnh lúc đầu muốn tản ra nhưng vương khả bỗng nhớ tới sư tôn còn ở nơi này nếu mà thối để mọi người biết được vậy thì sẽ mất mặt thế nhưng vương khả không phát hiện cái rãnh của bản thân và rãnh của mộ dung đục quang giao nhau lửa nóng ở trong rãnh của mộ dung đục quang giống như là que diêm ở trong nhèm mắt đốt cháy toàn bộ chọc chân khí trong rãnh của vương khả lần này thì tốt rồi bốc cháy sẽ không lo lắng bầu mùi nữa vương khả thở vào nhưng mà tất cả mọi người xung quanh lại không thể nào hiểu được mẹ nó có một cái mương nhỏ như nửa thước mà có thể bốc ư vì sao chứ? tại sao khắp nơi vương cả đều lộ ra sự quỷ dị? lúc này muốn bác bỏ vừa rồi không phải là chu ma bạt kiếm thuật thì cũng không có cớ. vương Khả biết chiến kỹ đông lang điện, thế nhưng vì sao chứ? chị ánh mắt trần thiên nguyên đột nhiên sáng lên, giống như là đoán trước được cái gì. nhưng lúc này nhiều người vẫn cố nín lại, không có vạch trần. thấy không thấy không, vương Khả sư đệ có biết chu ma bạt kiếm thuật đấy, tự nhiên có tư cách làm điện chủ đông lang điện. Nhị sư huynh Thiết điều Vân lập tức quát, "Không sai, Nhị sư huynh nói vương khả được, vương khả chính là được, chúng ta ủng hộ vương khả làm điện chủ Đông Lang Điện." Một đám người lập tức hô lên, "Tu vi vương khả quá yếu, Còn như phát huy ra uy lực của chính khí kiếm thì cũng không bằng đại sư huynh." Cái dám ấy, chúng ta so sánh lực lượng sao? So lực lượng là điều kiện thứ nhất, phải là nguyên anh cảnh, không ai có thực được nguyên anh cảnh thì đừng có cầm lực lượng tới nói chuyện. Phẩm đức của vương khả sư đệ còn quan trọng hơn so với tu vi lực lượng nữa. Thế Liêu Vân tiếp tục giúp Vương Khả hô hào. Trong lúc nhất thời, đội ngũ hai bên không ngừng tranh chấp lẫn nhau. Bỗng nhiên Mộ Dung đục Quang trận to hai mắt nhìn Vương Khả, há to miệng chỉ chính khí kiếm. Cháy, cháy rồi! Vương Khả cúi đầu xem xét, quả nhiên là vỏ chính khí kiếm bốc cháy. Vương Khả lập tức rút chính khí kiếm ra, chỉ thấy một đoạn lưỡi kiếm bốc cháy. Vương Khả biết rõ đoạn kia lúc trước bản thân rót chọc chân khí vào, trong chính khí kiếm có một cái bộ phận, khả năng là để khắc trận pháp đặc biệt là có hiệu quả trước đựng chân khí, hơn nửa chọc chân khí của bản thân tràn vào trong đó, bằng không vừa rồi uy lực sẽ lớn hơn. Bên trong đoạn này rót đầy chọc chân khí của bản thân, vương khả còn đang suy nghĩ làm sao thu hồi kết quả cái rãnh trên mặt đất bốc cháy, một mực đốt cháy dưới chân của vương khả, một tia lửa bén đến chính khí kiếm trong tay. Chính khí kiếm bốc cháy. Tất cả mọi người há mồm nhìn về phía chính khí kiếm trong tay vương khả. Không thể nào, chính khí kiếm vô cùng kiên cố, thủy hỏa bất dâm làm sao có thể bốc cháy? làm sao có thể bốc cháy? mộ dung lục quang trừng to mắt, không tin nói. ta vương cả nhất thời nghẹn lời. bản thân giải thích chuyện này thế nào? tại sao mỗi lần ở thời khắc quan trọng, cái chọc chân khí này lại dở chứng chứ? bốc cháy, làm sao đây? trong khoảng thời gian này, chỗ kim loại tạo nên chính khí kiếm bốc cháy kia, thế vào đỏ bừng như là bàn ủi, giống như là sắp hòa tan, hòa tan thực sự đốt thành nước thép. chỉ thấy chính khí kiếm thẳng tắp bắt đầu cong. Tiêu Ngưu gục xuống một bên, cong. Tất cả đệ tử đều chừng to mắt nhìn cái sự kiện nghìn năm có một này của Thiên Lang Tông. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chính khí kiếm bị đốt cong. Ngay cả Trần Thiên Nguyên cũng không thể đoán được. Nhanh, nhanh đưa cho ta! Bội Dung Độc Quang vội vàng chụp lấy. Bội Dung Lục Quang có bao nhiêu chấp nhất đối với vị trí Điện Chủ Đông Lang Điện? Từ luyện Trù Ma Bạt Kiếm Thuật đã có thể thấy được lốm đốm, mà bây giờ chính khí kiếm tượng trưng cho thân phận Điện Chủ Đông La Điện. Sắp bị đốt công Tại sao có thể có chuyện này Về sau ta làm sao làm điện chủ đông lang điện Mộ dung lục quang còn kích động hơn so với Trần Thiên Nguyên Hắn nắm lấy lưỡi kiếm Muốn đoạt nó từ trong tay của Vương Khả Bành một tiếng Có lẽ chỉ còn thiếu một cọng cỏ cuối cùng Để chết lạc đà Mộ dung lục quang rút một cái Chỗ bị bốc cháy kia Bỗng nhiên đứt gãy ra Bỗng nhiên một cỗ hòa diễm bạo phát ra Ép cho Vương Khả Mộ dung lục quang cùng lùi về sau một bước Vừa đứng vững, hòa diễm liền biến mất Trong tay vương cả nắm lấy một nửa chính khí kiếm Trong tay mộ dung đục quang Cũng nắm lấy một nửa chính khí kiếm Chính khí kiếm Bị... bị nốt đứt Vật tượng trưng cho thân phận điện chủ đông La điện Gãy ư Bỗng nhiên không khí trở nên yên tĩnh Ở trên quảng trường ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy Già phút này bao gồm Trần Thiên Nguyên Cũng ngây dại Lần này sao vậy Một trong trí bảo thiên lang tông Không bị hủy đi trong tay tà ma mà lại ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm bị người một nhà đốt đứt. Trần Thiên Nguyên há to miệng, nhất thời không biết làm sao mở miệng. Chúng đại từ Thiên Lang Tông rụi rụi con mắt, rất nhanh cả đám tức giận nhìn về phía Vương Khả. Mộ Dung độc quang càng nổi điên, chính khí kiếm gãy vậy điện chủ Đông Lan Điện tính như thế nào? Ngay cả tín vật cũng không có. Cái chán của Vương Khả cũng toát ra vô số mồ hôi lạnh. Mẹ nó, ai biết chọc chân khí lại trông như vậy? Ngay cả chính khí kiếm cũng có thể đốt đứt. Hiện tại muốn truy cứu trách nhiệm sao Không được không được Đại sư Huynh Ngươi vợ mới nói Hỏng không cần ta đền Cứ tính cho ngươi Mọi người đều nghe được Ngươi đừng có chối nha Vương Khả chỉ mộ dung lục quang kêu ẩm đến Mộ dung lục quang sừng rốt Trên mặt mộ dung lục quang Lúc xanh lúc tím Vừa rồi ta có nói lời này sao Quảng trường ngộ kiếm điện Mặt của mộ dung lục quang Lúc xanh lúc tím Muốn tìm Vương Khả nổi giận Nhưng bị một câu của Vương Khả làm cho nghẹn không cách nào có thể phát ra âm thanh Không sai Là ta nói Lúc ấy ta chỉ là ghét ngươi lề mề Mới nói hỏng không cần ngươi đền Tính ra cho ta Nhưng mà ta không nghĩ tới là sự thực Tiểu từ ngươi lừa ta Chính khí kiếm gãy Chúng đệ tử Thiên lang Tông cùng nhau tắt tiếng Muốn tìm Vương Khả phiền phức Nhưng mà vừa rồi đại sư Huynh nói mình sẽ chịu trách nhiệm Hiện tại Hồng thì làm sao bây giờ Ngay cả Trần Thiên Nguyên cũng không nghĩ đến Thế mà xảy ra chuyện quỷ dị như vậy Đưa chính khí kiếm cho ta một chút." Cuối cùng Trần Thiên Nguyên tiến đến trước một bước. "Vâng." Vương Khả cung kính đưa ra một nửa, mắt Mộ Dung Dục Quang để tơ máu, trợn mắt nhìn Vương Khả, cũng đưa một nửa của mình cho Trần Thiên Nguyên. "Tông chủ, làm sao bây giờ?" Lòng Mộ Dung Độc Quang đang dỉ máu. Mộ Dung Độc Quang đã sớm coi chính khí kiếm là vật của bản thân, không hiểu sao trọng bảo như vậy lại bị Vương Khả đút đất. Trong lòng Mộ Dung Dục Quang vô cùng hối hận, tại sao bản thân lại tiện tay đưa cho tên Vương Khả này chứ? Sư Tôn Có phải kiếm này là sản phẩm giả Kém chất lượng hay không Ta chỉ mới rút ra một cái cắm trở về Mà nó đã bị đốt đứt Vương Khả dò hỏi Mộ Dung Đục Quang Ngẩn ngơ Người mới là sản phẩm giả Kém chất lượng ấy Mẹ nó Vừa rồi ta vẫn còn cầm nó tốt Đến tay người điện xảy ra vấn đề Là vấn đề ở chỗ người ấy Trần Thiên Nguyên tỏ ra cổ quái Kiểm tra một hồi lắc đầu Đốt đứt rồi Hoàn toàn hỏng rồi Mặt Mộ Dung Đục Quang đen như đít nồi Xong Đây là hết thuốc chữa sao? Không thể tính như vậy." Vương Khả co mày nói. "Hả? Đám người không thể nào hiểu được nhìn Vương Khả. Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Không phải ngươi làm hỏng sao? Không thể tính như vậy là ngươi muốn thế nào?" "Kiếm này mua ở đâu? Đốt đã đốt, đốt một cái đã đứt, khẳng định đã chất lượng có vấn đề. Có bằng chứng mua kiếm ở đâu không? Chúng ta đi tìm người bán trả hàng đi." Vương Khả nói ra biện pháp giải quyết. "Hả? Đầu đám người chút không có chút không xoay kịp không phải là ngươi làm hư sao? ngươi tìm người ta mà trả hàng đi. cái này không phải là đến đùi sao? ai cho ngươi trả hàng chứ? mặt Trần Thiên Nguyên lộ vẻ cổ quá nhìn Vương Khả. không trả được. hình như mặt mũi tên đồ đệ này của mình cực kỳ dày thì phải. bản thân làm hưu hư kiếm, còn muốn bắt đền người bán kiếm. nếu ta thực sự đi làm, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? sư tôn, không phải ta nói, nếu các người ngại đi thì để cho ta đi. chính khí kiếm, thế các người coi trọng như vậy, rõ ràng rất là đáng tiền đây là người câm thiệt thòi không thể chịu thiệt như vậy được vương khả lập tức nói đám người ngệt mặt thái độ vương khả này thực được quỷ dị chỉ có trường chính đạo là hiểu vương khả biết vương khả không nỡ bỏ số tiền lớn như vậy thuận tiện còn muốn mượn tên tuổi thiên lang tông đi xem có thể lừa bịp người bán một khoản tiền hay không được rồi các người không cần phải để ý nữa ta vừa vặn quên biết một đại sư luyện khí hai ngày nữa ta sẽ đi mời đại sư luyện khí kia hỗ trợ sửa chữa một lần trần thiên nguyên đắc đầu cự tuyệt đề nghị của Vương Khả người không biết xấu hổ nhưng ta vẫn cần thể diện dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng ta không làm được chuyện này được Vương Khả chỉ có thể bất ác dĩ gật đầu Tạ Tông chủ Mộ Dung Lục Quang cảm thiết cảm kích không thôi về phần Điện Chủ Đông Lan Điện Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả và Mộ Dung Lục Quang chúng đệ tử Thiên Lang Tông chia hai nửa một nửa ủng hộ Vương Khả một nửa thì ủng hộ Mộ Dung Lục Quang Trần Thiên Nguyên hít sâu một hơi nói Tuy phần lớn đại tử trong tông đang ở bên ngoài Nhưng coi như trở về Chỉ sợ thái độ cũng không khác lắm. Vân Khả và Bộ Dung Đục Quang đều thỏa mãn Hai trong ba điều kiện Chỉ có cái đầu tiên Nguyên Anh Cảnh đã chưa đủ Đã như vậy, người nào đáp ứng đủ ba điều kiện trước Người đó là Điện Chủ Đông La Điện Vâng Trong mắt Bộ Dung Đục Quang sáng lên Cùng kinh nói Tông chủ, chuyện này không công bằng Vương Khả và Đại Sư Huynh Ai vào Nguyên Anh Cảnh trước Người... Người đó là điện chủ Đông Lan Điện Rất rõ ràng vương khả sư đệ thu thiệt Hắn mới là tiên thiên cảnh Đại sư huynh là kim đan cảnh đỉnh phong Kém một bước đã bước vào Nguyên Anh Cảnh Chuyện này không công bằng Thiết Lưu Vân lòi lặng nói Không có cái gì công bằng hay là không công bằng Đây là quy củ thiên lang tông Không sửa đổi được Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Vâng Tất cả mọi người chỉ có thể ứng tiếng nói Tông chủ Vậy bây giờ Đông Lan Điện tính như thế nào Bộ dung đủ quang co mà nói Như này, tạm thời Đông Lang Điện thiết lập chức vị phó điện chủ, tạm thay chức vụ điện Chủ quản lý đại tử Đông Lang Điện, đợi xác định được điện chủ thì thu hồi chức vị phó điện chủ." Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. "Vâng." Đám người ương tiếng nói. "Vậy ai là phó điện chủ Đông Lang Điện? Vương Khả hay là Mộ Dung Lục Quang?" Thiết Đường Vân Hiếu Kỳ nói. Chính khí kiếm cắt thành hai đoạn, vừa vặn để ta suy nghĩ, phó điện chủ có thể hai người làm. Vương Khả và Mộ Dung Lục Quang. Được mọi người tôn sùng Vậy thì đồng thời làm phó điện chủ đi Trần Thiên Nguyên mở miệng nói Đám người sừng sốt Từ trước tới giờ điện chủ Thiên Lang Tông Chưa bao giờ chơi như vậy Một điện, hai điện chủ Còn có vó, còn có phó Vâng, đa tạ Tông Chủ Vương Khả mở miệng nói Vương Khả lập tức đồng ý ngay Bởi vì Vương Khả đã nghe ra ý bảo vệ của Sư Tôn Bây giờ mình là phó điện chủ Đông Lang Điện Làm sao đệ tử Đông Lang Điện Dám đến tìm mình gây chuyện chứ mình ở Đông Lang Điện, chẳng phải là nginh ngang mà đi sao? Vâng, đa tạ Điện Chủ. Bội Dung lục quang đội vẻ cổ quái gật đầu một cái, luôn cảm giác là lạ chỗ nào. Tông chủ anh minh, tất cả mọi người cúi đầu. Mặc dù đội ngũ hai phe cảnh giác kết quả này là lạ, thế nhưng cuối cùng tất cả đều vui, đều có thể tiếp nhận. Nếu Vương khả trong sạch, vậy thì đi làm chuyện của mình đi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, vâng chúng đệ tử gật đầu. à chờ một chút. vừa rồi những ai chơi lưu lại viết mời mời đến bên kia viết xong lại đi. vương khả hùi trường chính đạo người chào hỏi một chút đi. vương khả nhìn về phía trường chính đạo Hồ lên. à được được. mọi người đến bên này. trường chính đạo hưng phấn kêu. dù sao mình cũng cần nhờ công ty thần vương kiếm tiền. thêm một chữ ký là thêm tiền. sắc mặt những người mộ dung đục quang mang tới lập tức đèn. mộ dung đục quang dậm chân đi trước. tốt rồi. Các người cũng trở về đi thôi Chuyện hôm nay nhận ân tình của mọi người Đa tạo Thiết điệu vân nói với những người đi cùng mình Nhị sư huynh khách ký rồi Đám người cười rời đi Chỉ có Bạch Cân Tây lang Điện đã ở lại Vương Khả sư đệ À không Vương Phó Điện Trùng Bạch Cân tỏ về lúng túng cười nói Bạch sư huynh ngươi có việc gì Vương Khả con mày nói Hôm nay chính là tiểu tử này châm ngoài Mộ dung đục quang tìm phiền toái cho mình Mặc dù cuối cùng mình vớt được chỗ cực tốt Nhưng đây là tự ta kiếm Không liên quan gì đến tiểu tử ngươi À là như vậy Lúc trước ta bị tà ma đồng an an lửa dối Mới đến mạo phạm vương phó điện chủ Nhưng tất cả những thứ này Đều là chức trách của ta Ta xin lỗi Bạch Cân trịnh trọng nói Không trách không trách Vương khả cười cười nói Về phần trong lòng có trách hay không Ngươi đừng có hỏi À là như vậy Đồng an an nói năng linh tinh Vô khống vương phó điện trù Cho nên, chỉ sợ tình báo mà hắn nói cũng không có bao nhiêu giá trị. Hắn còn nói bậy rất nhiều chuyện, xin vương phó điện chủ có thời gian, hãy đến Tây Lang điện một chuyến, tự mình thẩm vấn Đồng An An, nếu vẫn không có tin tức gì giá trị thì chúng ta muốn hủy diệt người khác đạo. Bạch Cần thì lễ nói, hà, để ta đi thẩm vấn sao?" Vương cả sững sờ, "Đúng, hắn một mực là hết muốn gặp người. Ngài, ngài gặp mặt cũng không sao, nếu ngài thẩm vấn xong" cảm thấy không hỏi ra được đồ vật thì chúng ta cũng sẽ chui diệt hắn ngay bạch cần chuyện trọng nói tên đồng an an này vu khống vương sư đệ nhất định phải để vương sư đệ tự tay chui diệt thế điều vân lập tức quát những năm này thiết điều vân bị đồng an an cầm tù hận không thể tự tay giết đồng an an nhưng mà cân nhắc đến việc chui sát đồng an an có công đức thì vẫn giúp vương khả tranh thủ vương khả cũng không phải là người ngu lập tức mở miệng nói nếu không đến lúc đó nhị sư huynh cùng ta đi đi hỏi không ra đồ vật Sẽ để nhị sưu hình xuất thủ được không? Vương Sư Đệ Chuyện này Thiết Lưu Vân vui mừng hỏi Nhị sưu hình Hôm nay nhờ có người bảo vệ tên đồng An An này Phải phiền ngươi giải quyết rồi Vương Khả cười nói Vương Khả cũng là người quốc qua có lại <tốt, tốt tốt Ta và Vương Sư Đệ cùng đi Thiết Lưu Vân lập tức vui vẻ cười nói Có thể tự mình ra tay Tự nhiên là lòng dạ Thiết Lưu Vân thông suốt Mặc dù Bạch Cân ở bên cạnh không quá tình nguyện nhưng mà cuối cùng cũng không có phản bác gật đầu một cái tốt vậy chờ hai vị tới nói xong bạch cân liền cáo từ rời đi nhị sư huynh có thể sư tôn muốn phát biểu buổi sáng ngày mai chúng ta cùng đi tây lang điện đi vương khả nhìn về phía thiên thiết điều vân ờ được vậy ta đi trước sáng mai tới tìm ngươi thiết điều vân lập tức cười trả lời trường chính đạo mang theo thuộc hạ của vương khả bận rộn thu thập mặc bảo Nơi này chỉ còn lại là sư đồ Vương Khả Vương Khả Người lấy mặt bảo là Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói Sư Tôn Vừa nãy đệ tử nói là thật Đệ tử muốn mở một cái cửa hàng gọi là công ty thần Vương Cho nên Vương Khả cười nói Ngươi, được rồi Ta không quản ngươi làm những thứ này Nhưng ngươi đừng chọc họa. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Sư Tôn yên tâm Làm sao đệ tử có thể gây ra tai họa chứ Cửa hàng lớn nhất của công ty thần Vương Còn chưa có mở đây này Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu Thời điểm cửa hàng đầu tiên mở Ta còn muốn mời sư tôn đi cắt băng nữa Vương Khả cười nói Cắt băng Trần Thiên Nguyên xứng sở Không hiểu chuyện gì xảy ra Thì à, chính là hoạt động khai trường đấy Nhiều người náo nhiệt đến lúc đó sư tôn sẽ biết Hiện tại đệ tử có một chuyện muốn thỉnh giáo sư tôn Vương Khả trịnh trọng nói Hả Đệ tử mở công ty Còn thiếu một con dấu à, Con dấu có nghĩa là ấn ký độc nhất vô nhị đấy Thuận tiện về sau ký hợp đồng Có thể đại biểu bản thân Đại tử sợ về sau cùng người ký kết dễ bị người làm giả Vân Khả giải thích nói Trước kia ở địa cầu Có chính phủ quản lý ước thúc Không ai dám làm giả con giống Nhưng mà trên cái tinh cầu tu tiên này Làm gì có Ai thế quản đấy Không phải là Sau sẽ có sai lầm sao Người nói Đạo Linh Ngọc Trần Thiên Nguyên câu mày nói Đạo Linh Ngọc vương Khả sững sở Không sai Một khối đạo Linh Ngọc đều có được thiên đạo ấn ký độc nhất vô nhị, dù ai cũng không thể giả tạo, thậm chí còn có hiệu quả chấn áp công đức quốc vận. Đạo Linh Ngọc cũng được các hoàng triều tu tiên dùng để làm ngự tỷ, làm thành đại ấn, có thể đóng ấn ký độc nhất vô nhị, không ai có thể làm giả. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Bán ở đâu? Vương Khả kích động nói. Đây là thứ bản thân rất cần. Bán? Loại vật này là đồ hiếm có, nên rất ít gửi bán. Trần Thiên Nguyên đắc đầu. Vậy... Dù sao cũng nên nói nơi xuất xứ chứ Vương Khả cười khổ nói Đạo Linh Ngọc là thứ mà một tòa Linh Sơn phải trải qua Vô số tuyết nguyệt uẩn dục Có thể mới sinh ra một khối Tất cả phải xem vận may 99% Linh Sơn không uẩn dục ra Trần Thiên Nguyên lắc đầu Vậy xong con rồi Công ty ta không mở được sắc mặt Vương Khả cứng đờ Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Linh Sơn Thiên Lang Tông Thật ra ngày xưa tòa Linh Sơn này của Thiên Lang Tông Cũng dưỡng dục ra phôi thai Đạo Linh Ngọc Có qua nhiều năm như thế Có lẽ có một khối Trần Thiên Nguyên giải thích nói Bên trong linh sơn thiên lang tông quốc đạo linh ngọc. Vương Khả vui mừng nói Trần Thiên Nguyên lắc đầu người đừng nghĩ định tình Linh sơn thiên lang tông ta trần áp một tên tuyệt thế tả mà Không thể có mảy may di động Cho nên cho dù có thì cũng không lấy được Hả Về mặt Vương Khả trở nên phiền muộn Vừa rồi Chu Ma bạt kiếm thuật của ngươi không phải là thật Bỗng nhiên Trần Thiên Nguyên mỉm cười nhìn Vương Khả À sư tôn cũng nhìn ra rồi à Vương Khả lập tức ngượng ngủ nói <cười> Ta dạy kiếm pháp Ta sao không nhìn ra được chứ Trần Thiên Nguyên cởi nói Sư tôn tuệ nhãn cao siêu Vừa rồi ta thi triển không phải là chu ma bạt kiếm thuật Mà là vạn kiếm quyết sư tôn dạy Vương Khả thừa nhận nói Vạn kiếm quyết Có thể mô phỏng vạn kiếm chi pháp trên thế gian Không phải ngươi có thiên phú kiếm đạo tuyệt đỉnh Không thể hiểu thấu thâm ý của nó Trần Thiên Nguyên nhìn Vương Khả Vẫn là sư tôn dạy tốt. Vương Khả Cung kính nói. Mình dựa vào đại nhật bất diệt thần kiếm trong cơ thể mới hiểu ra. Chứ dựa vào chính mình. Không biết phải tốn bao nhiêu năm mới hiểu thấu đây. Người không cần tự coi nhẹ mình. Có thể hiểu thấu tinh túy. Cũng không dễ dàng. Toàn bộ thiên lang tông. Người có thể trong thời gian ngắn như vậy. Tìm hiểu thấu đáo tinh túy vạn kiếm quyết. Ta sáng tạo. Chỉ có một vị sư huynh của người. Trần Thiên Nguyên hài lòng nói. Vận may vận may. Vương khả nói Nhưng khiêm tốn là chuyện tốt Ít nhất tốt hơn so với sư huynh người Lúc trước hắn ngông cuồng rất lâu <cười> Lĩnh hội nhiều hơn đi Vừa nãy người vẫn có chút không thuần thục Chờ người thuần thục Người sẽ biết chỗ hay của vạn kiếm quyết Trần Thiên Nguyên hài lòng cười nói Vâng Vương Khả cung kính nói à, Nghỉ ở đây nhé mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy giúp Phong like Cũng như là chia sẻ rộng rãi các video của bộ chuyện này Để thêm nhiều người biết hơn giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn, tập số 28 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video của bộ chuyện này nhé Vậy là chúng ta đã đi đến 28 tập của bộ truyện này rồi Thì mình cũng xin ý kiến mọi người về cái bộ chuyện này Mọi người cảm thấy bộ chuyện này như thế nào, có hợp với các bạn hay không Nghe có cảm thấy thư giãn vui vẻ hay không Thì hãy để cho mình ý kiến À, bằng những comment và những cái like nhé Bởi vì thực sự bộ này à, Mình phải thuê dịch Và đây cũng là đăng là đầu chuyện thôi Nếu mọi người cảm thấy nó không hợp Hay là vấn đề gì về bộ chuyện này thì hãy Comment nhật tình copy cho mình Để mình có thể đổi hoặc là mình à, tính phương án khác Các bạn nhé vì khi nó đã vào giữa chuyện hoặc là 1 phần 3 truyện rồi Thì lúc đấy sẽ khó mà thay đổi được Và một khi mình Thực ra mình đã xác định à, thuê dịch cái bộ chuyện này Thì à, Với bản thân mình thì nó Nó khá là hay, khá là vui vẻ và thư giãn Nhưng mà với một số bạn thì mình sợ nó là không Không hợp khẩu vị thì các bạn cứ cho ý kiến Bởi vì mình thấy lượng view nó cũng không được không được tốt lắm Thì hãy cho mình nhiều ý kiến nhé Cũng như là những cái like của mọi người Để mình có thêm tinh thần mình tiếp tục theo cái bộ chuyện này Hoặc là phải đổi phương án khác Cảm ơn mọi người, hãy cho mình ý kiến thật nhiều Và bây giờ chúng ta vào tập ngày hôm nay Vương Đạo Trí Tôn, tập 28 Sáng sớm ngày thứ hai, thiết Điều Vân đã chạy đến tìm Vân Hạ. Hai người kết bạn tiến về Tây lang Điện. Tứ Đại Điện, Thiên lang Tông ta đều là vây quanh trung tâm Linh Sơn. Tây lang Điện ở phía tây, người xem, phía trước chính là nó đấy. Thế nhưng Tây lang Điện không được mọi người ở Thiên lang Tông chào đón. Thế Điều Vân chỉ một cái Đại Điện không xa ở trên ngọn núi giải thích. Đúng lúc này, Bạch Cân ở cách đó không xa, giống như đã chờ đợi bấy lâu. Nhị sư huynh, vương phó điện chủ, đồng an an bị giam giữ ở trong đại lao, mời hai vị đi theo ta. Bạch Cần hơi thị lễ. Ừ. Hai người gật đầu một cái. Không có lên tây lang điện, mà đi vào một cái sân động ở chân núi. Sân động có dạng minh châu chiếu sáng. Cứ cách một đoạn thời gian, là có cách phòng giam, nhốt một đám tù phạm bốc lên hắc khí. Tù phạm gào thét về phía ba người, giống như là điên cuồng. Những người này là. Vương Khả co mày nói. Ta ma. Đều là một ít tà ma cùng hung cực ác Những năm này bị giam giữ Không cách nào ăn thịt người Ma tính phát tác Cuối cùng dẫn đến tinh thần thất thường Hoàn toàn mất hết ý chí Trong mắt chỉ còn lại là ham muốn ăn thịt người Bạch Cân giải thích Tất cả đều điên Vương cả ngạc nhiên nói Không khác lắm Bạch Cân giải thích Ma nghiện à Nói cách khác Giam giữ tà ma một thời gian dài Một mực không cho bọn họ uống máu người Bọn họ sẽ nghiện thành bệnh tâm thần Sắc mặt Vương Khả trên nên cổ quái nói: "Đúng, trong đầu bọn họ chỉ còn lại có ý nghĩ là ăn thịt người thôi, nhưng sau khi ăn thịt người, nghiệp chướng sẽ trở về, sẽ từ từ thanh tịnh." Bạch Cân giải thích nói: "Vậy những thứ này, những tà ma nổi điên này đều đã giam giữ mấy chục năm rồi, chẳng mấy chốc chúng sẽ bị tiêu hủy." Bạch Cân giải thích nói: "Vương Khả lộ vẻ cổ quái, nhưng cũng không nói gì. Đồng An An bị nhốt thật sâu nhỉ, chúng ta đi lâu như vậy mà cũng chờ tới Thiết điều vận co mày nói Thân phận của đồng Anan ở ma giáo là cực cao Cho nên chúng ta hết sức coi trọng, nhanh Bạch Cân giải thích Ba người tiếp tục đi một hồi Chợt nghe tiếng gầm gừ Giống một tiếng Tiếng gầm buồn bực truyền tới Ở trong lúc nhất thời Tất cả tà ma bên trong lồng giam Bỗng nhiên run lẩy bẩy Quận mình thành một đoạn Đây là Vương Khả kinh ngạc nói Chỉ thấy ở phía trước Có một cái hàng sâu đen kịp Bốn phía có rào chắn Sâu không thấy đáy những tiếng gầm rú kia chính là từ trong hố này truyền tới tiếng cào này dọa cho tất cả tà ma đều không dám nhúc nhích đây là tuyệt thế ma đầu bị chấn áp phía dưới linh sơn vậy mà còn chưa chết thiết lưu vân kinh ngạc nói thế giới linh sơn chấn áp tuyệt thế ma đầu hôm nay ta mới nghe sư tôn đề cập tới là tà ma gì vậy tại sao phải chấn áp trực tiếp giết không phải là tốt hơn sao vương khả hiếu kỳ nói ta cũng không có biết nghe sư tôn của ta nói Tà ma bị chấn áp phía dưới Linh Sơn là cực kỳ mạnh mẽ Giết không chết đâu Thiết Điều Vân lắc đầu Không thể nào Còn có tà ma giết không chết à Vương Khả kinh ngạc đi đến cái cửa hang sâu kia Sư đệ cẩn thận Đừng có té xuống rơi xuống là không bò lên được đâu Thiết Điều Vân khuyên nhủ. Không sao Không phải Linh Sơn bịt lại rồi Hắn không ra được Vương Khả cười nói Thiết Điều Vân gật đầu một cái Mà bạch cân cách đó không xa Lại hoảng sợ núp ở phía xa Cánh ra xa hằng sâu Bạch sư huynh Ngươi làm cái gì vậy Bị dọa thành như thế Tuyệt thế ma đầu đã trấn áp bao nhiêu năm rồi Nếu già sớm đã ra rồi Ngươi trốn làm cái gì Vương khả ngạc như nói ờ, Không, không có gì Chúng ta đi nhanh đi Bạch cân hối thúc Giống một tiếng Phía dưới hằng sâu truyền đến tiếng giống to của tuyệt thế ma đầu Khiến tất cả tà ma ở trong sơn động Đều run đầy bầy Không dám phát ra âm thanh Mà bạch cân cũng đi nhanh hơn Đầu tiên bạch cân này Có vấn đề à, tiếng giống của tuyệt thế ma đầu cũng sợ Tuyệt thế ma đầu đã bị chấn áp rồi sợ cái gì chưa Vương Khả cổ quay nói Ta cũng không biết Khả năng hắn trời sinh nhát gan Thiết Liêu Vân cũng cảm thấy kỳ quái Vương Khả và Thiết Liêu Vân Vừa cảm thấy kỳ lạ Vừa đi theo Bạch Cân đến chỗ sâu trong sơn động Không bao lâu Đã đi đến chỗ giam cầm Đồng An An Xung quanh có mấy vị đệ tử Thiên lang Tông trông coi Mọi người tay đặt ở trên chuôi kiếm Giống như lo lắng Đồng An An chạy trốn thì thấy đồng an an Bị giam ở một cái phòng đơn Không có gông xiềng Lặng lặng ngồi ở đó Giống như là đang chờ đợi chết vậy Không thích hợp không thích hợp. Nhị sư huynh cẩn thận Đột nhiên Vương Khả sợ ai kêu lên Oanh một tiếng Chỉ thấy một cái lồng giam to lớn từ trên trời giáng xuống Trong nhà mắt nhốt Vương Khả Thiết lưu vân vào trong đó Lúc đầu Vương Khả muốn chạy trốn Nhưng mà trước mặt có mấy chuôi đao chém tới Vương Khả bất đắc dĩ Chỉ có thể dùng tấm chắn pháp bảo phòng hộ Nên không chạy thoát Kết quả bị lồng giam nhốt lại Phá Thiết Điều Vân biến sắc Chém ra một kiếm Thế nhưng lồng giam lại một Là một cái pháp bảo Hình thành một kết giới Vậy mà chạm không được Bạch Cân Các ngươi làm cái gì vậy Thiết Điều Vân nhìn Bạch Cân Cách đó không xa Nhị Sư Huynh Không cần hô Bọn họ và đồng An An là một bọn Vương Khả biến sắc kêu lên Vương Khả dùng hai tay Nắm lấy lan can đồng lồng giam Hung tợn Nhìn về phía đồng An An cách đó không xa Trong nhắm mắt nhìn thấy Đồng An An Vương Khả đã biết xảy ra chuyện Bởi vì tóc Đồng An An không loạn Toàn thân không có một vết thương Quần áo cũng không có một chút hư hại Đây đâu phải là bị thẩm vấn quá Tây Lang Điện căn bản không có thẩm vấn Đồng An An Bạch Cân và Tà Ma cùng một bọn Thiết điều Vân không thể tin nhìn phía Vương Khả Bỗng nhiên lại nhìn thấy Bạch Cân thì lẽ Đồng An An Đàn chủ Người đã mang tới Mấy tên đệ tử Tây Lang Điện xung quanh Không ngừng chờ đợi mệnh lệnh của Bạch Cân trường đau chỉ về phía hai người vương khả đồng an an trong lao đứng dậy làm tốt lắm đồng an an bạch cân là thù hạ của ngươi cũng là tà má. vương khả lạnh lùng nói <cười> đúng vậy các người nghĩ trong thiên lang tông chỉ có tôn tùng là đệ tử ma giáo sao không còn có người ở nơi này vương khả người không nghĩ tới có đúng không <cười> đồng an an lộ vẻ dữ tợn chậm rãi đi ra khỏi phòng giam tây lang điện Bị ma giáo xâm nhập. Thiết Điều vận lộ ra vẻ hoàng sợ. Bằng không làm sao khi đó Thiết Điều Vân người sẽ bị bắt. Đồng An An cười lại nói. Năm đó ư? Năm đó? ta đã nói rồi. Năm đó chúng ta đi đường cực kỳ bí ẩn. Chưa bỏ đệ tử trong tông ra. Làm sao có thể có người ngoài biết. Hóa ra. Hóa ra năm đó bị Tây lang Điện bán rẻ. Không. Không. 20 năm. Các người đã xâm nhập vào thiên Lan Tông ta bao nhiêu? Đột nhiên. Thiết Lưu Vân sợ hãi kêu lên Nhị Sư Huynh Ngươi bị bắt 20 năm trước à Vương Khả nhìn về phía Thiết Lưu Văn, Không sai 20 năm trước ta đại diện Thiên Lang Tông đi long môn đại hội tuyển chọn đệ tử mấy Ở trên đường trở về Lọt vào mai phục Ta cho rằng mọi thứ đều trùng hợp Ai ngờ. Thiết Lưu Văn lộ về hoảng sợ Nhị Sư Huynh Ngươi đừng có vội 20 năm Ma giáo cũng không thể phá vỡ Thiên Lang Tông Nói rõ địa vị tà ma xâm nhập Thiên Lang Tông rất là thấp Hơn nữa số lượng không nhiều Nói không chừng Chỉ có mấy người nơi này mà thôi Bằng không 20 năm đã trôi qua Tại sao còn thảm như vậy Vương Khả ăn nổi Thảm <cười> Vương Khả Người sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng Bạch cần trận mắt quát Sắp chết đến nơi Bạch Cân Ta thấy ngươi mới là sắp chết đến nơi đấy Vương Khả lạnh lùng nói <cười> Ta sắp chết đến nơi à Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn ra được hay sao cửa sân động đã đóng lại hôm nay các người chết chắc rồi bạch cân cười lạnh nói không ai biết ta tới sao hôm nay ta không đi ra trần đại sư tôn ta không tìm tới sao các ngươi là ốc lợn à mai phục ta ở thiên lang tông lại còn bại lộ thân phận của bản thân không phải các ngươi sắp chết đến nơi thì là cái gì vương khả cười lạnh hôm nay chúng ta cứu đồng đàn chủ cũng không nghĩ sẽ ở lại thiên lang tông nếu không phải đồng đàn chủ muốn giết người chúng ta đã sớm rời khỏi thiên lang tông Bạch Cân lạnh lùng nói: Nhưng các người cứu Đồng An An thì có lợi ích gì? Hắn mưu sát Thánh Tử Ma Giáo không thành, bị Ma Tôn truy nã. Các người trông cậy vào Đồng An An giúp các người từng bước cao thăng ở Ma Giáo chắc? Không. Các người chẳng những bại lộ thân phận ở núp ở Thiên Lang Tông, làm hỏng kế hoạch Ma Giáo, sẽ bị Ma Trồng Ma Tôn trọng phạt. Càng làm bạn với Đồng An An, Đồng Lõa mưu sát Thánh Tử. Ra ngoài, Ma Tôn cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Các người sắp chết đến nơi rồi. Vương Khả cười nói. Sắc mặt Bạch Cân cứng đờ. Vương Khả Người muốn châm ngòi ly rán chúng ta <cười> Ta thấy người khích bác sai rồi Đám người Bạch Cân vốn là đệ tử đường chủ chúng ta phải tới Lại nói Người cho rằng ma tôn thực sự một tay che trời ở ma giáo sao Người cho rằng ta ra ngoài Sẽ bị toàn bộ đệ tử ma giáo truy sát sao Người nghĩ nhiều rồi đấy Đồng An An cười lại nói Vương Khả sầm mặt lại Ta biết rồi Bỗng nhiên Thiết Lưu Vân ở một bên sở ái kêu lên ha mọi người nhìn về phía thiết lưu vân khó trách vừa rồi tuyệt thế ma đầu bên trong hang gầm rú bạch cân bị dọa cho né tránh hóa ra là vì hắn cũng là tà ma bỗng nhìn thiết lưu vân ở một bên sợ hãi kêu lên ha mọi người nhìn về phía thiết lưu vân khó trách vừa rồi tuyệt thế ma đầu bên trong hang gầm rú bạch cân bị dọa cho né tránh hóa ra là vì hắn cũng là tà ma thiết lưu vân kêu lên bạch cân đồng an an vương cả đều ngẹt mặt Tư duy của nhị sư huynh Bị chậm nửa nhịp à Đến bây giờ mới phản ứng được Đồng An An Người cũng thực sự to gan Cơ hội chạy trốn Lại còn dám ở thiên lang tông làm yêu <cười> Lát nữa sư tôn ta tới Các người một người cũng đừng có hòng chạy Vương Khả trận mắt nói Vương Khả Người dám Ta vì cái gì mà không dám Đồng An An căm hận nói ha Hôm qua ta để bạch cân đi bạch trần thân phận của ngươi <cười> không nghĩ ra, ngươi thực sự là đệ tử chính đạo Căn bản không nhầm mà Ngươi, một tên đệ tử chính đạo dám đi đến phân đàn ma giáo Hồ Phòng oán Vũ Vì sao ta không dám giết ngươi địa bàn chính đạo ngươi <cười> Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi Ta thả bại lộ đám người bạch cân Thì cũng muốn các ngươi phải chết Đồng An An căm hận nói Chúng ta có thù hận lớn như vậy à Vương Khả cổ quài nói Không có sao Vương Khả, ngươi lực tên đại lừa gạt Ta muốn nhìn ngươi chết. Ngươi làm hại ta chật vật như thế này. Ta muốn mạng của ngươi. Đồng An An căm hận nói. Vương Khả cảm giác trong lòng nặng nề. Xem như là hôm nay xui xẻo rồi. Thế nhưng không thể biểu lộ ra. Trước kéo dài thời gian đã. Lại nói loại nguy hiểm này cũng sẽ không phải chưa từng gặp qua. Thần Long Đạo ta cũng tới. Còn sợ các ngươi chắc. <cười> Vương Khả chật cười to. Ngươi cười cái gì? Đồng An An lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi có âm mưu. Cho nên ta đã sớm để sư tôn ta chờ ở bên ngoài sơn động Vương khả cười to nói Người nói cái gì Sắc mặt đám người bạch cân biết rồi Còn nữa Người thực sự cho rằng Mấy tên tà ma các người có thể lừa qua mắt sư tôn ta chắc Không Sư tôn ta đã sớm biết rồi Hơn nữa Trong các ngươi Cũng có nằm vùng của sư tôn ta đấy Vương khả chỉ mọi người Nói Người nói cái gì Bạch cân sập mặt lại Không tin à lấy cái pháp bảo lồng giam này của các người tới nói nó sẽ bị đánh cháo người biết không bạch cần vương khả lạnh lùng nói đánh cháo không sai cái pháp bảo này trước mặt ta chính là một cái hàng giờ mà thôi ở trước mặt ta nó giống như là giấy dán vậy người thực sự cho là chúng ta bị người vây nhốt à <cười> vương khả khinh thường nói đừng có người hắn nói bậy tên vương khả khốn kiếp này chính là một tên đại lừa gạt không có một câu nào là thật đâu đồng an an căm giận nói Không tin, không tin ta chứng minh cho các người xem. Vương Khả cười lại nói, Sư đệ, vừa rồi ta đập tới, Cái lồng giam này là thật đấy. Thiết đường vân ở bên, một bên cười khổ nói, Sắc vặt sắc mặt Vương Khả tối sầm, Nhị Sư Huynh này quá là ngay thẳng đi, Ta đang lừa bọn họ, Người không phối hợp một chút được à? Vương Khả không để ý tới Nhị Sư Huynh kêu lên, Tiếp tục lấy ra một que diêm, đốt đền. Bành một tiếng, Chỉ thấy mỗi bên song sắt trước mặt Vương Khả bị đốt cháy Hơn nữa, ở trong nhai mắt có mấy chỗ bị đốt đỏ bừng Vừa rồi Vương Khả lại lặng lẽ truyền chọc chân khí vào Chọc chân khí, ngay cả chính khí kiếm Cũng có thể đốt đứt Thì cái pháp bào phổ thông này có tác dụng gì chứ Bành một tiếng song sắt bị đốt đỏ bừng Hơn nữa biến dạng cong lại Hả? Thật là giấy à? Thế Đường Vân kinh ngạc nói Đồng An Hân, Bạch Cân sườn xuất Chúng tà ma cũng đúng cuống tay chân Không phải chứ Tại sao cái song sắt này lại bị nhốt cháy Thấy chưa? Ta nói rồi mà Các người cho rằng cái lồng giam này nhốt được ta chắc Ta kéo một cái nó gãy này Bỗng nhiên Vương Khả kéo một cái Bành một tiếng Cứ như vậy hai thanh sắt đang bốc cháy rời ra Mà kết giới bên ngoài lồng giam Cũng bị phá mở một cái lỗ hồng lẫn Giới bạch cân Đây là cái lồng giam bằng giấy để đốt Viếng bồ mả của các người à Đồng An An trợn mắt nói Không, không thể nào Đây là thứ ta phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được Tại sao lại là giấy dán chứ Bạch Cân kêu kinh hãi Đó là vì chúng ta có giàn tế Đánh cháu Sắc mặt biến sắc Hoàng sợ nhìn người bốn phía Không đúng Không phải vừa rồi Thiết Liệu Vân nói không phát được lòng giam sao Thiết Liệu Vân là người thành thành thực thực Hắn không được gạt người đâu Bạch Cân nói Thiết Liệu Vân không gạt người Vậy thì Vương Khả gạt người Đồng An An biến sắc Hả Nắm người đều nhìn về phía Vương Khả Nhị Sư Huynh Thất thần làm cái gì chạy đi Vương Khả buồn bực kêu lên Vương Khả đã đốt cháy Xong sắt lồng giam Để lộ ra một cái lỗ hổng lớn Lúc này thờ dịp đối phương Còn đang đau não Chạy mau Nơi này là thiên lang tông Là sân nhà mình Ra khỏi đại lao Chỉ cần vung cánh tay hô lên Tất cả sẽ kết thúc Nhị sư huynh Thất thần làm gì chạy mau Vương Khả la lên một tiếng Là người đầu tiên chạy về phía cửa sơn động Đừng để hắn chạy Đồng An An sợ hãi kêu lên Đám người bạch cân Cùng đánh về phía Vương Khả Nhị Sư Huynh nhanh lên Vương Khả chạy ở phía trước Sợ hãi kêu lên Mẹ nó ta đã chạy xa như vậy Nhị Sư Huynh ngươi còn được đó làm cái gì vậy Quang một tiếng Vương Khả quay đầu nhìn Lại thấy Nhị Sư Huynh đang chiến đấu với đồng an an Vương Khả nghệt mặt Mẹ nó lúc này còn đánh nhau cái gì chứ Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài Người nơi này một tên cũng không chạy thoát được Nhị Sư Huynh Có phải ngươi bị kiều hận che đậy mắt rồi hay không Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì liền viết di chúc ở đây sao? thế nhưng nhị sư huynh tập trung tinh thần muốn tìm đồng anh báo thù, vương khả cũng không cách nào, chỉ có thể chạy ra khỏi sân động trước. ngăn hắn lại, đừng để hắn chạy. bạch cân ở phía xa hô học giống một tiếng, nhóm tà ma trong các phòng giam lập tức nhảy ra ngoài. không phải mấy tên nằm vùng bạch cân, mà là tất cả tù phạm vây chặt vương khả. vương khả sững sốt. vừa nãy đám tù phạm các người đều là giả điên à? hiện tại toàn bộ ngăn cản trước ta như này bảo ta làm sao mà chạy <cười> nhớ cho kỹ tuyệt đối đừng cho vương cả chạy ta giải quyết tên thiết điều vân này liền tới giúp các người đồng an an ở nơi xa cười to nói ta mà xong hôm nay ta chui sát ngươi nhị sư huynh cầm một thanh trường kiếm đánh tới quanh một tiếng hai đại cường giả kim đan cảnh cao dai ầm ầm va chạm sắc mặt vương cả ở nơi xa lại trở nên khó coi lúc này nhị sư huynh đánh cái gì chứ Một đám tá ma nhào tới Ta làm thế nào bây giờ Đi Vương Khả vung tay lên Mời thanh vi kiếm lập tức bắn ra Âm một tiếng Đám người bạch cân dỡ kiếm chém về phía vi kiếm của Vương Khả Vi kiếm lợi hại Nhưng vấn đề thực lực đám người này càng lợi hại hơn Vi kiếm của Vương Khả căn bản không có tác dụng Nhị sư huynh Trước lão ra gọi người Ta sắp không ngăn được nữa rồi Vương Khả nhìn về phía xa hô hào Hắn không đi được Có ta ở đây Hắn làm sao có thể giúp ngươi? <cười> Đồng An An ở phía xa cười to nói Vương Khả biến sắc Lần này thực sự hỏng bét rồi Rơi vào đường cùng Vương Khả lấy ra một quả cầu màu đen Vương Khả Lần này ngươi chạy không thoát đâu Cầm một quả cầu đen có tác dụng gì? Bạch Cân cười lạnh nói Đây không phải là hắc cầu thông thường Mà là pháo hiệu bạn gái của ta phát minh ra đấy Đi Vương Khả ném pháo hiệu ra ngoài Bạch Cân liền chấm một kiếm vào pháo hiệu nhưng mà đúng lúc này pháo hiệu nổ bùng oanh một tiếng một tiếng nổ lớn vang lên ngàn tia thủy khí bắn ra ánh sáng vạn trượng ở trong những mắt chiếu sáng thiên địa u ám mắt ta bị ánh sáng chiếu mù rồi có tà ma kêu lên sợ hãi giữa ánh sáng chiếu rọi bỗng nhiên mắt tất cả mọi người bị mù không mở ra được không nhìn thấy đừng cho vương cả chạy đồng an an lo lắng kêu vô tới Dùng thiên la địa võng, đừng cho Vương Khả chạy. Bạch tân quát, tất cả mọi người nhào về phía Vương Khả. Cùng lúc đó ở dưới tình cảnh ánh sáng chiếu rọi một cái lưới lớn bao phủ lên Vương Khả. Ánh sáng mạnh mẽ cũng khiến cho Vương Khả có chút không mở mắt ra được. Nhưng giờ phút này, Vương Khả không thể không làm như vậy. Trong hoàn cảnh tối đen, đột nhiên lóe lên sáng là cách duy nhất khiến cho tất cả mọi người không thấy trong thời gian ngắn bản thân nhân cơ hội này có thể nhanh chóng mà chạy trốn nhưng vương cả không ngờ rằng đám tà ma này chuẩn bị nhiều như vậy đã có pháp bảo lưới lớn trong nháy mắt vương cả cảm giác bị lưới lớn bao lại mắt vẫn chưa như chưa nhìn thấy nhưng vương cả cảm giác mình gặp phiền toái ta bị bao trùm vào một tên tà ma sợ ái kêu lên đừng quản ai bị trùm vào đừng để vương Khả chạy là được thu lấy rồi cho tất cả mọi người bị trùm vào cũng không sao thu lấy nhanh thu lấy bạch cân quát bạch cân cũng không nhìn thấy vương cả nhưng hắn hiểu được Tuyệt đối không thể để Vương Khả chạy đi Chỉ cần hắn ra tho ra thoát khỏi địa lao Hô một tiếng Thì mọi người sẽ gặp xui xẻo Vương Khả cảm giác Hình như xung quanh có rất nhiều người bị lưới bao vây lại Bản thân giống như là bị biến thành sùi cào Quấn ở trong mọi người Xong rồi Hôm nay chạy không thoát rồi Thu lưới Nhanh Mắt ta sắp thích ứng ánh sáng rồi Ta sắp nhìn thấy rồi Nhanh Ta nhìn thấy Vương Khả bị lưới bao lại Hắn sẽ không chạy thoát đâu Nhanh Thu lưới <cười> ha Bạch Cân cười to nói Vân Khả thả ra một cách chọc chân khí Đúng lúc này Một tên tà ma điều khiển lưới lớn bị trúng chiều Bỗng nhiên lão đào một cái Ai thả bom thế thối quá Tên tà ma kia hỏng mất Toàn thân run rẩy. Cẩn thận khống chế thiên la địa võng trò tốt Đừng có run tay Còn mẹ nó thối quá ai thả bom vậy Không không đừng Bạch Cân hoảng sợ kêu lên Giờ phút này gần như là tất cả tà ma trong địa lao đều bị lưới lớn bao lại theo một người khống chế lưới bỗng nhiên rồn lên lưới lớn kéo tất cả mọi người rồn về phía một cái phương hướng bành một tiếng một tên tà ma lọt vào bên trong hố lực lượng lôi kéo khiến cho lưới lớn kéo tất cả mọi người liên tiếp đổi hướng trượt về cái hố to kia là cái hang sâu kia đừng đừng ba bạch cân hoảng sợ hô hào không đừng cứu mạng kéo ta lên tà ma rơi vào hang sâu hô hào nhưng càng ngày lưới lớn càng kéo nhiều tà ma rơi vào trong đó căn bản không thể ngăn được. trong nháy mắt tất cả tà ma bao gồm cả vương cả ở bên trong bị lũ lớn quân lấy rơi vào bên trong hang sâu. đừng cứu mạng không. tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền từ trong hang sâu đến. thời gian dần trôi qua thanh âm càng ngày càng nhỏ Thẳng đến khi không thấy nữa. mấy vừa rồi còn chừng 20 tên tà ma trong nháy mắt một tên cũng không có. phía trên chỉ còn lại có đồng an an và thiết lưu bân giảng co. Mắt hai người dần khôi phục lại, nhìn cái hang sâu cách đó không xa, trong lúc nhất thời chầm mặt. Không thấy. Vương Khả và tất cả tà ma đều rơi vào trong hố rồi sao? Cái hang sâu kia là nơi linh sơn chân áp tuyệt thế ma đầu, chưa từng có ai rơi vào trong đó có thể đi ra. Đồng An An há miệng, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Đều đều là đội đần sau Bốn tên kim đan cảnh, 20 tên thiên cảnh hậu kỳ bị một mình Vương Khả kéo không thấy, đều là đội đần sau đồng anan An tức giận muốn chửi thề, ở trong mắt thiết lưu vân lại ẩn chứa nước mắt. vương khả sư đệ đều là tại ta tùy hứng, ta nên nghe theo lời ngươi chạy trốn ra ngoài trước, đều là tại ta nóng lòng báo thù hại ngươi, ngươi vì ngăn chặn những người kia không thương tổn đến ta, nên người muốn đồng quy vô tận với bọn họ sao? vương khả sư đệ ta có lỗi với ngươi. oanh một tiếng, thiết lưu vân rời nước mắt liều chết chiến đấu với đồng An, An. còn thiên la địa võng lại quấn tất cả mọi người rơi vào trong chỗ sâu nhất trong huyền động. quay một tiếng. âm thanh động ở phía trên một khối đá lớn vang lên. phốc một tiếng. đám người bạch cân phun ra một ngụm máu tươi. vương khả cảm thấy mình đang rơi. mặc dù không biết nguy hiểm đến cỡ nào, nhưng theo bản năng điều chỉnh vị trí để một đám tà ma làm đệm ở phía dưới. cho đến thời khắc rơi xuống, bản thân có đệm thịt thì cũng không thụ thương. Màu thu hồi thiên đa địa võng. phế vật. các ngươi là đám phế vật. điều khiển cái thiên đa địa võng cũng phạm sai lầm. Quấn ta không thở nổi Ta sắp bị thối chết rồi Nhanh lên Bạch Cần nôn mửa Phun ra máu trắng Hư một tiếng Thiên la địa võng lập tức hóa thành từng sợi tơ Từ trên thân mọi người rút ra ngoài Mọi người nhất thời tự do Ông một tiếng Có người lấy ra một viên dạ minh châu Chiếu sáng bốn phía Vương cả đâu Bạch Cần đo lắng Nhưng mà giờ phút này đám người lại không để ý tới vương khả Mà là run rẩy, Run đầy bầy Nhìn tình huống bên trong Đây là một cái hang động một hang động cực kỳ sạch sẽ, hình như ở trong một góc hang động có từng sợi xiềng xích màu hồng khóa chặt một con quái vật. Quái vật kia cao tầm một trượng, nhìn giống như là một bộ xương hình người to lớn. ở trên đầu lâu có vô số xương nhọn mọc ra, nhìn cực kỳ xấu xí. hai mắt bốc lên trận hồng quang. ở trong miệng khô lâu là hai cái răng nanh huyết sắc phun ra vô số ác khí. toàn thân quái vật khô lâu bị tỏa liên khóa lại, nhưng dưới mông của hắn lại có một cái bảo tọa được đắp thành từ vô số đầu lục. quái vật khô lâu An vị trên bảo tỏa. Cho dù bị tỏa liên quá lại. Nhìn qua vẫn hết sức thoải mái. Hai mắt bốc lên hồng quang. Nhìn về phía vương cả Và một đám tả ma. Giống một tiếng. Đã lâu rồi không có tiểu ra hòa nào xuống tiếp ta. Ha ha ha. Quái vật khô lâu. Phát ra âm thanh u ám. Tuyệt thế ma độc. Vương cả biến sắc. Không không. Một đám tả ma quay đầu nhảy lên phía trên. Thế nhưng cho dù phi kiếm cũng vô dụng. Căn bản không bay được. Ở phía dưới huyệt địa có một lực lượng kỳ quái ép cho tất cả mọi người không bay lên được, cũng không bay cao được. Toàn bộ Linh Sơn Thiên Lang Tông hình thành đại trận trấn áp, ngay cả ta cũng không cách nào thoát khốn, một đám tiểu dao hỏa các người cũng muốn xông phá đại trận linh sơn. ha <cười> Ta chờ các người không gấp, các ngươi chậm rãi thử đi. Quái vật khô lâu phát ra nụ cười u ám. Bay, nhảy, căn bản là vô dụng, ngay cả trèo tường thì cũng không trèo được. Vừa bỏ một bước đã bị một cô áp lực kinh khủng ép tới, trong nhà mắt ngã quỳ trên mặt đất. Đám người trốn tránh quái vật khô lâu, mấy lần muốn ra ngoài nhưng mà làm sao không ra được. Trời cũng chơi rồi, có phải hiện tại nên lựa chọn người hiến tế cho ta hay không? Quái vật khô lâu u ám nói. Bạch Cần đập tức biến sắc. Tiền bối, tiền bối, chúng ta cũng là đệ tử ma giáo, cùng một nguồn gốc với ngươi, chúng ta là người một nhà, việc không liên quan tới chúng ta. Một tên tà ma hoảng sợ kêu lên. Người một nhà? <cười> Nhưng mà ta không có người nhà Quái vật khô lâu u ám nói Chỉ thấy tên tà ma cầu xin tha thứ quỳ dưới đất Oanh một tiếng Một cái gai xương đâm lên Ở trong nhà mắt xuyên thấu thân thể người kia Rồi từ trong miệng toát ra từng Từ trạng cực thảm Xương cốt ở trên đất chậm rãi rải ra Nâng tên tà ma vừa mới chết thảm kia Kéo đến trước mắt quái vật khô lâu Bị quái vật khô lâu há miệng ra Ô một tiếng Một ngụ Tên tà ma chết thảm kia Bị quái vật khô lâu nuốt xuống Tiếng nhai kinh khủng Khi đám người bạch cân lộ ra vẻ tuyệt vọng Không không vương khả Ngươi đều là do ngươi Ngươi hại chết chúng ta Bạch cân tuyệt vọng gào thét Người vừa mới bị quái vật khô lâu ăn Là cường giả kim đan cảnh Nhưng ở trước mặt huyết tuyệt thế ma đầu Ngay cả phản kháng cũng không phản kháng được Chẳng phải toàn bộ chúng ta cũng xong đời sao Vương khả không để ý tới Gắt gao nhìn chằm chằm quái vật khô lâu Ánh mắt hết sức kỳ lạ ha, Chỉ có tiểu tử người không sợ Ngươi đang nhìn cái gì Quái vật khô lâu kỳ quái nhìn Vương Khả Ta đang nhìn Và rồi ngươi nuốt người kia vào nơi nào Không phải bụng ngươi trống rỗng sao Vì sao Vì sao nuốt xuống mà không có rơi ra Vương Khả cổ quái nhìn quái vật khô lâu Quái vật khô lâu và đám người bạch cân đều ngần người Tên tuyệt thế ma đầu này Muốn ăn toàn bộ chúng ta Muốn ăn Vương Khả ngươi Vậy mà ngươi lại chú tới bụng của anh. Đầu người có vấn đề à Mặc dù đối mặt quái vật khô lâu Vương Khả cũng lo lắng Nhưng không có hoảng sợ giống như đám người Bạch Cân Bởi vì Vương Khả vẫn còn chỗ dựa vào Đó chính là tính năng hộ chủ của Đại Nhật Bất diệt Thần Kiếm Tình thế trước mắt đã chuyển biến xấu đến mức như vậy Có sợ hãi cũng vô dụng Hiện tại nên nghĩ Có thể làm cái gì Hiện tại có thể làm cái gì Chỉ có kéo dài thời gian thôi Hy vọng kéo dài thời gian Sư Tôn có thể biết tình cảnh của mình Chỉ có tiểu tử này không sợ Người đang nhìn cái gì Quái vật khô lâu kỳ quái nhìn về phía vương khả Ta đang nhìn Và rồi ngươi nuốt người kia Đã đi nơi nào Không phải là bụng của ngươi trống rỗng sao Vì sao Vì sao nuốt xuống lại không rơi ra Vương khả kỳ lạ nhìn quái vật khô lâu Tên tuyệt thế ma đầu này Muốn ăn toàn bộ chúng ta Muốn ăn cả vương cả ngươi Nhưng mà ngươi lại chú ý bộ quán Đầu ngươi có vấn đề sao Quái vật khô lâu nhìn cái bụng trống rỗng của bản thân một chút. Đúng là người vừa rồi, nuốt xuống chưa rời ra. Thế nhưng chuyện này liên quan gì đấy ngươi? Tiểu <cười> chút chít, đã nhiều năm như vậy, Người vẫn là người thứ đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Tốt, tốt, tốt. Vậy tiếp theo, ăn người đi. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Bành một tiếng, chỉ thấy vương cả đi về phía quái vật khô lâu. Cái nhảy này dọa cho quái vật khô lâu giật mình, suýt chút nữa từ trên bảo tọa khô lâu đứng dậy nhưng nhìn thấy Vương Khả nhảy một bước lại không nhảy nữa thì cảm thấy hết sức kỳ lạ ngại quá ngại quá phản xạ có điều kiện ta đã tưởng tượng rằng mình sẽ giống như người kia bị một cái xương mọc ra từ trên mặt đất đâm vào mông khiến ta giật nảy mình sinh ra phản xạ có điều kiện đây là phản ứng bình thường không cần khẩn trương không cần khẩn trương Vương Khả lập tức giải thích quái vật khô lâu và đám người bạch cân đều không hiểu tiểu chút chít người chán sống rồi sao không kịp chờ đợi muốn bị ta ăn tốt vậy ta sẽ thành toàn ngươi quái vật khô lâu lạnh dạo nói quanh một tiếng trong nhem mắt lòng đất bắn ra mấy trăm cây xương nhắm vào các chỗ sung yếu của vương khả chờ một chút ta có chuyện muốn nói chờ một chút vương khả lập tức hôi lên mấy trăm cây gai đất nổi lên giữa không trung nhắm vào vương khả hai mắt quái vật khô lâu bốc lên hồng quang giống như đang chờ vương khả vậy vị tiền bối này người bị chấn áp ở đây rất lâu rồi sao năm tháng dài dằng dặc như vậy người không cảm thấy cô đơn sao Vương Khả hỏi quái vật khô lâu. ha Quái vật khô lâu sững sờ. Mấy người bạch cân cũng trần mắt nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tử Vương Khả này muốn làm gì? Có khi nào trời tối yên tĩnh, ngươi cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo không? Vương Khả hỏi. Quái vật khô lâu sừng sốt. Đám người bạch cân há hốc mồm. Tiểu tử Vương Khả này không muốn sống nữa sao? Chống bắn cô đơn lạnh lẽo, đó là từ dùng trên người nam nhân sao? Quan trọng là cái tên quái vật khô lâu này không có công cụ để chống bắn. Cô đơn, lạnh lẽo Ngươi đang nhục nhã hắn sao Tiền bối, ngươi xem Chúng ta đến nhiều người như vậy Ngươi không vui mừng sao Ít nhất có thể bù đắp sự chống vắng cô đơn lạnh lẽo của ngươi Vương Khả giải thích nói Bỗng nhiên đám người bạch cân dùng mình một cái Cái tên Vương Khả này biến thái sao Làm sao chúng ta có thể bù đắp sự chống vắng cô đơn lạnh lẽo của khô lâu Muốn bù đắp thì ngươi tự mà đi Tiểu chút chít Ngươi dám vũ nhục ta Quái vật khô lâu lạnh giọng nói Tiền bối Để tệ hạ giúp gây bù đắp sự chống vắng Cô đơn, lạnh lẽo của ngươi đợt không Rất là thú vị đấy Vương khả khuyên đủ Đám người bạch cân và quái vật khô lâu đều ngẩn người Người tới giúp ta Rất thú vị Quái vật khô lâu nhìn hạ thân, trống rỗng của bản thân một chút Bỗng cảm giác vô cùng xỉ chục Tiểu tử này không biết sống chết Ngay cả ta cũng dám đùa dẫn Ta cũng muốn người chống vắng cô đơn lạnh lẽo Quái vật khô lâu lạnh dọng nói Đột nhiên Mấy trăm cây gai đất chuyển động, nhắm vào chỗ xung yếu của Vương Khả. Nhưng Vương Khả lại lật tay, lấy ra một cái bàn, phía trên trưng bày một bộ mặt trượt. "Nhìn xem, vật ở đây gọi là mặt trượt, rất là thú vị. Lúc đầu ta ở Thần Long Đảo Ma Giáo cũng cùng chơi với mọi người, chơi cái mặt trượt này sẽ không cảm thấy trông vắng cô đơn và lạnh lẽo nữa đâu." Vương Khả giải thích nói. "Hả?" Quái vật khô lâu sững sờ, toàn bộ gai xương xung quanh lơ lửng giữa không trung. Người nói này, Người nói cái gì? nói là cái đồ chơi này sao?" Bạch Cân cách đó không xa kinh ngạc nói Nếu không Ngươi cho rằng là cái gì Vương Khả nghi ngờ nói Đám người Bạch Cân Hết nhìn hạ thần trông rỗng của quái vật khô lâu Lại nhìn bàn mặt trượt kia một chút Trong lúc nhất thời nghẹn không biết nói cái gì cho phải Cái này gọi là mặt trượt Quái vật khô lâu trầm giọng nói Đúng là ta phát minh đấy Hiện tại đã truyền khắp ma giáo Đệ tử ma giáo nào chơi xong không nói một tiếng tốt chứ Tiền bối ta tất dạy người chơi như thế nào nhá. Cam đoan người chơi qua Sẽ không muốn cái gì khác Ở trong này đến thiên hoang địa lão Cũng không muốn đi Vương Khả cười giải thích nói Quái vật khô lâu ngẩn người. Vương Khả lập tức giải thích cách chơi mặt trượt cho quái vật khô lâu Giải thích đám người Bạch Cân hết sức mờ mịt. Quái vật khô lâu lại dừng chu sát đám người lại Hay là chúng ta chơi thử một vòng Vương Khả mong đợi nhìn về quái vật khô lâu Quái vật khô lâu trầm mặc một hồi Tự nhiên Vương Khả không ít xấu hổ Bạch Cân Các người thất thần làm gì Mau lại đây hầu tiền bối cho mặt trợt đi Muốn bị ăn sao Vương khả nhìn về phía đám người bạch cân hô À đến đây Bạch cân mờ mịt chạy đến Giờ khắc này chỉ cần không bị quái vật khô lâu ăn Làm cái gì cũng được Quái vật khô lâu không nói gì Bởi vì hình thể cao lớn cũng không thích hợp sờ mặt trợt Nhìn cái gì vậy Sao không giúp tiền bối xếp bài Vương khả trận mắt nhìn À Bạch cân buồn bực xếp bài cho quái vật khô lâu Bài cân nằm mơ cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn muốn người chết ta sống với Vương Khả Vậy mà lại trong nhé mắt Lại ngồi thành đánh mặt trượt với nhau Tiền bối bắt đầu Vương Khả ra hiệu nói Vương Khả cũng lo lắng quái vật cô khô lâu Không để ý tới Nhưng cũng may Trên mặt đất toát ra một vài gai xương tinh tế Hình thành bàn tay nhỏ bắt đầu sờ bài Phát tài, bạch bàng, hồng trung, hồ liễu Đám người lập tức đánh lên khí thế ngất trời Với quái vật khô lâu Cách đó không sao Một đám tà ma lúc trước muốn giết Vương Khả Không khỏi lộ ra vẻ cổ quái Chuyện này, chuyện này có ý gì Tại sao các người đánh mặt chuyện Quái vật khô lâu liên tục Dán ba bắn Tất cả mọi người dựa lời của Vương Khả dặn Thua tiền cho quái vật khô lâu Thời điểm đánh vắn thứ tư Bỗng nhiên tên tà ma ngồi đối diện quái vật khô lâu Vỗ mặt trật Dán Tên tà ma kia hô to một tiếng Hưng phấn muốn thu tiền Vương khả Bạch cân Nhìn tên tà ma kia Tiểu tử ngươi tự tìm cách chết sao Chúng ta đang hầu đại gia chơi Ngươi lại dám dán bài đại gia Ta còn thiếu một tấm là thuần một sắc Ngươi làm rối loạn Vậy mà dám cản ta Tự tìm cái chết Quái vật khô lâu nói Oanh một tiếng Đột nhiên trên mặt đất bắn ra một cây địa thứ đâm xuyên tên tà ma dán bài kia Trong nghe mắt nhấc lên tà ma này lên Đưa vào trong miệng quái vật khô lâu Doạt một tiếng Trong nhé mắt Tên tà ma thứ hai bị ăn Vương khả và đám người bạch cân Sừng sốt Cái mặt trượt này Thú vị thì có thú Nhưng ta càng thích nếm thử vị thịt Tiếp theo ai tới Ta thắng một ván Ta ăn một người Tới đi Quái vật khổ lô quát Thắng một ván ăn một người Vừa rồi ngươi thua một ván Vẫn ăn một người mà Không ngờ Ngươi bặc kệ thắng thua Đều muốn ăn thịt người. Còn ai dám cho mặt trượt với ngươi À, đừng tiền bối, chúng ta là đệ tử Ma giáo, ngài muốn ăn vương cả trước đi. Hắn là đệ tử chính đạo, hắn không phải đệ tử Ma giáo, hắn là kẻ thù của ngài. Tông chủ Thiên Lăng Tông là sư tôn của hắn, hắn là kẻ thù của ngài." Bạch Cần lập tức hoảng sợ nói. "Đệ tử Tông chủ Thiên Lăng Tông." Bỗng nhìn quái vật khô lâu, lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Một cỗ sát khí từ trên người quái vật khô lâu toát ra, khiến nhiệt độ bốn phía hạ xuống không ít. Hiển nhiên, quái vật khô lâu cực kỳ thù hận Thiên Lang Tông, Tiền Bối, Đường Ngạn nói vậy, ta có lệnh bài thân phận, ngươi xem một chút. Vương Khả lập tức lấy ra một khối lệnh bài đưa lên, trong nhèm mắt lệnh bài kia rơi vào trong tay quái vật khô lâu. Tại Hạ Vương Khả, Thần Long Đà Chủ, Thái Âm Ma Giáo, xin ra mắt Tiền Bối. Vương Khả cung kính nói. Quái vật khổ lâu nắm lấy lệnh bài, cẩn thận xem xét một thôi. Tiền Bối, đừng nghe Vương Khả nói năng bậy bạ, hắn đang lừa gạt, là hắn gạt ngươi. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Lệnh bài này là thật, phía trên có khí tức quán, còn có khí tức máu tươi mà Vương Khả để lệnh bài nhận chủ, hắn thực sự là thần long đà chủ. Quái vật khô lâu trầm giọng nói, "Hắn, hắn trong miệng quái vật khô lâu, dĩ nhiên là khí tức Ma Tôn." Vương Khả đã hiểu, mắt lập tức sáng lên. "Không sai, có khí tức Ma Tôn tiền bối, người biết Ma Tôn thì quá tốt rồi, Ma Tôn tự phong ta là thần long đà chủ." Vương Khả hắn lập tức giáo lấy quan hệ. "Dạ, dạ." Hắn là một tên đệ tử chính đạo Tại sao có thể là đa chủ ma giáo Không thể nào Bạch Cân không tin quát mắng Hôm qua bản thân vừa mới mời Chính khí kiếm đi kiểm tra Vương Khả Hắn nhất định là đệ tử chính đạo Làm sao có thể biến thành đa chủ ma giáo được Gạt người nhất định là gạt người Quái vật cô lâu nhìn Bạch Cân một chút Rồi lại nhìn về phía Vương Khả Bỗng nhiên giống như là nhìn thấy một vật gì kỳ lạ Trên cổ tay người là cái gì Quái vật cô lâu lạnh lùng hỏi Hà Vương Khả biến sắc Đương nhiên trên cổ tay là vòng tay chữ vật. Bên trong chứa đầy tài vật của ta. Ngươi đừng cấp đoạt Ta đây là... sắc mặt Vương Khả trên nên khó coi. Nhưng quái vật khô lâu đã không để ý tới. Vung tay một cái. Chỉ thấy một cái vòng tay chữ vật của Vương Khả bay lên. Bay thẳng vào trong tay quái vật khô lâu. Tiền bối. Đó là... Đó là vòng tay bằng xương. Là một vị hào hữu cho ta. Ngươi xem một lần không có vấn đề. Nhất định phải trả ta đấy. Vương Khả lo lắng nói. Đó là vòng tay mà lúc chia tay Thánh tử ma giáo tháo từ trên sương cốt của mình xuống đưa cho Vân Khả Hảo hữu của ngươi Đưa cho ngươi Giọng nói quái vật khô lâu phát ra hàn khí Giống như cực kỳ để ý đối với cái vòng tay xương cốt này Đúng, đúng vậy vương Khả con mày gật đầu một cái <cười> Quái vật khô lâu hư lại một tiếng Vừa nói Quái vật khô lâu vừa điểm về phía trước thủ chặt Ông một tiếng xương cốt Trong chiếc vòng tay run rẩy một trận tiếp theo giống như là phát ra thành âm ta thấy người đeo nhiều vòng tay chứa vật như vậy rất rõ ràng không gian vòng tay chứa vật của người không đủ dùng ta cũng không có cái gì tốt được cho người liền cho người cái này không gian bên trong to gấp trăm lần cái vòng tay chứa vật phổ thông người đã cứu mệnh ta hai lần hy vọng có thể giúp được người thanh âm này là của thánh tử thế mà nói lại phát ra từ trên cái xương cốt thủ trạc này cái này xương cốt thủ trạc này còn làm cái máy ghi âm Vương Khả kinh ngạc nói Bên trong vòng tay Lại có thanh âm lúc chia tay của Vương Của thánh tử Quái vật khổ lâu nghe được thanh âm này Toàn thân run lên Tiếp theo sát khí quanh người kéo lên thứ hai Bỗng nhiên nhiệt độ trong địa huyệt Giảm xuống vô số Giống như là sắp nổi lên hoa tuyết Vương Khả Người Người trọc giận tiền bối Chúng ta đời phải xong đời rồi Bạch Cân nhìn về phía Vương Khả quát mắng Sát khí quái vật khổ lâu kinh khủng như vậy Rõ ràng là muốn bạo phát Chúng ta xong rồi Là ai Là ai muốn giết con ta Quái vật khô lâu lạnh lùng nói Con ngươi Đám người xứng sở Con ngươi ở đâu ra Vương cả cũng cổ quái nhìn nửa người dưới của quái vật khô lâu Ngươi là cái bộ xương khô Cũng có thể nô dõi thông đường à Không đúng Đột nhiên vương cả giật mình Tiếp theo trong lòng sinh ra một cỗ mừng như điên Giống như đoán được cái gì Ngươi đã cứu con ta hai lần Bỗng nhìn quái vật khô đầu nhìn về phía Vương Khả Giờ khắc này toàn bộ sát khí Quay xung quanh Vương Khả biến mất Vương Khả mừng như điên Chính mình cũng không nghĩ tới Lại tìm được hy vọng ở trong khó khăn Tiền bối Ngươi lại đang nói tới bạn tốt của ta Thánh tử sao Vương Khả nín nhịn kích động hỏi Giọng nói cũng trở nên có lực không ít nắm người bạch cân ở một bên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Thánh tử là bạn tốt của ngươi Ngươi thực đó có mặt nói Ngươi là thân phận gì Không biết cân nhắc sao Là bạn tốt với thánh tử Hừ, Người có tư cách gì chứ Bạn tốt của người Không sai Người đã cứu con ta hai lần Con ta nhận ngươi làm bạn cũng không kỳ quái Quái vật khô lâu gặt đầu một cái Đám người bạch cân một bên trợn mắt Kinh ngạc nhìn về phía quái vật khô lâu Người tin tưởng Tiền bối Người là cha của thánh tử Quá tốt rồi Lần sau ta có thể ở thời điểm thánh tử đau lòng khổ sở Nói cho anh biết Hắn còn có một người cha đang chờ đợi hắn Tài sẽ cổ vũ thánh tử càng thêm kiên cường. Mỗi lần vào ban đêm thánh tử đều sẽ rơi lại đến sáng. Trong miệng luôn đầm bầm tự nói muốn gặp cho. Hiện tại tốt rồi. Rốt cục hắn cũng có hy vọng. Có hy vọng. Đáng tiếc người Vân Khả nói tới mức chính mình cũng sắp bị cảm động mất. Quái vật khô lâu trầm ngâm chốc lách. Nhưng lúc này thái độ với Vân Khả đã tốt lên rất nhiều. Con của người. Vân Khả cũng không ngờ được. Thánh tử lại là con trai của quái vật khô lâu này Nói ta nghe một chút về tình hình của con trai ta Quái vật khô lâu trầm giọng nói Được rồi Thánh tử được ma tôn phong làm thánh tử ma giáo Hơn năm hơn trăm năm trước vương Khả nhớ lại tin tức nghe được Trước đó ở thần Long đảo Ma tôn À Hắn đúng là không nuốt đời Không tự xưng giáo chủ Còn phong con trai làm thánh tử Quái vật khô lâu trầm giọng nói Hả Ma tôn không tự phong giáo là vì tiền bối ngày, tại hạ tuổi tác còn nhỏ, không biết tiền bối ngày là vâng cả hiếu kỳ nói trước trường đại kiếp kia ta chính là giáo chủ thái âm mà giáo khổ lâu quái vật trầm giọng nói vâng cả trợn tròn mắt cái trước mắt này là giáo chủ đời trước sao tiền tiền bối không biết vì nguyên nhân gì mà thánh tử mãi không thể lớn bộ dáng chỉ như đứa trẻ phạm nhân 7-8 tuổi tâm trí cũng như vậy ngày thường toàn thích ngủ thích chơi Vân Khả nhớ lại tin tức thăm dò Được khi trước Không lớn được <cười> Bọn họ hại con ta đến giờ vẫn chưa lớn Chết tiệt Nói tiếp đi Quái vật khổ lâu căm giận nói Vâng Thật ta thánh tử rất là đáng thương vâng Khả thờ dài nói Hả Quái vật khổ lâu trầm giọng thốt lên Mọi thứ về thánh tử đều trì trệ không tiến Tu vi Tuổi tác Tâm trí Tất cả đều chinh ức như đứa trẻ 7-8 tuổi Mặc dù ở ma giáo có ma tôn che chở Nhưng ma tồn không có khả năng một mực Ở bên người thánh tử được Rất nhiều đệ tử ma giáo Tuy ngày mặt cùng cùng kính kính đối với hắn Nhưng mà sau lưng lại khinh thường ra mặt Tại hạ đã nhiều lần bất bình với đám người Bằng mặt không bằng lòng với thánh tử kia Đáng tiếc Vâng khả thờ dài nói Hoa lạc Xuyền xích sau lưng quái vật khô lâu khẽ run lên từng hồi hiển nhiên quái vật khô lâu Đang tức tối đến độ cả người không ngừng run rẩy Cách đây không lâu Ở thần Long Đào còn có người muốn giết thánh tử ý đồ ném thánh tử vào trong vạn xà trì ao kia toàn là rắn độc thánh tử vào đó thì chết chắc với thể cốt của thánh tử người cũng biết rồi đấy làm sao có thể mà chịu được khi đó vậy quanh ao là vô số đệ tử ma giáo lại chỉ biết đứng trên bờ trì trò. mặc cho thánh tử vùng vẫy hồ cứu mạng ở trong ao chẳng có ai xuống cứu tại hạ và thánh tử là giao tình thế nào chứ dù tu vi ta rất yếu song vẫn không chút để ý. mặc cho bị xà vạn xà cắn xé. ta đều mặc kệ chỉ có ta nhảy xuống ngươi không biết lúc ấy thánh tử khóc rất thương tâm khóc bất lực cỡ nào đâu đám lòng dạ hiểm độc kia bọn họ có nghe được không ư <cười> ta liều mạng cứu thánh tử lên cũng may thánh tử bách độc bắt độc bất dâm riêng ta lại bị chúng độc rất sâu trừ độc thật lớn mới có thể sống được vương khả đau lòng kể lại ai là ai toàn thân quái vật khô lâu run rẩy Cha ra được người muốn hại thánh tử nằm ngay ở trên hang động dưới đất này tên là đồng an an là hắn một tay sắp đặt ở mưu, ngươi xem đám người khan trắng này cũng là thù hạ của đồng an an, ngươi không tin thì cứ hỏi bọn hắn mà xem, có phải đúng bọn hắn là giết chết thánh tử hay không? Vương Khả chỉ tới đám người khan trắng cách đó không xa, đám khan trắng hít sâu một hơi, vốn tưởng rằng Vương Khả đang trấn an quái vật cô lâu cả đám đều sẽ được an toàn, nhưng mà ai ngờ Vương Khả lại qua cầu rút ván, một mình an toàn rồi tiếp tục đạp bọn hắn xuống vực sâu vạn chặng. Không không có không có tiền bối. Ngươi đừng có nghe Vương khả nói vậy. hắn chỉ đang lừa gạt ngươi thôi." Đám khăn trắng hoảng sợ hô hào. Oanh một tiếng, đột nhiên một chiếc gai xương vút tới, đâm xuyên một tên tà ma, nháy mắt đã mất mạng. Chúng tà ma lập tức nín thở. Lừa quái vật khô lâu, vậy chính là chết. "Không, không, tiền bối, ta nói ta nói, chuyện ấy thật không có liên quan đến ta, là đồng ăn ăn, hắn ngay ở trên kia kìa, hắn ở ngay bên trên kia, những năm này chúng ta một mực ẩn núp ở Thiên Lang Tông, chúng ta không biết đám khăn khăn trắng hoảng sợ kêu lên nói như vậy vương cả nói là thật sự quái vật khô lâu trầm dạo nói đám khăn trắng mặt như lệ mướp đắng đáp cụ thể thế nào chúng ta cũng không rõ nhưng mà mấy ngày nay chúng ta nghe đồng ạ đồng đàn chủ ạ không đồng ạ na nói qua chuyện là thần long đào đồng ạ An một mực canh cánh trong lòng không thể nào hiểu được vì sao vương cả đã có thể đi ra vạn xà trì mà không việc gì vì sao vương cả không trúng độc vương cả cũng là đang lừa người đấy Ai nói ta không trúng độc Vương Khả tức giận hết đêm Nhưng quái vật khô lâu lại không mấy quan tâm đến điều này Vương Khả trúng độc hay không Không quan trọng Quan trọng là đồng an an hại thánh tử May được Vương Khả lừa mạng cứu giúp Đồng an an <cười> Tiếng cười của quái vật khô lâu Chất đầy hàn khí Tiền bối Chúng ta không biết Vương Khả làm sao lại có được lệnh bài của Thần Long Đà chủ, Vì sao lại có phong, phong tứ của Ma tôn, Nhưng mà ta có thể đảm bảo Vương Khả là đang lừa gạt người Vương Khả là đệ tử chính đạo Còn là đệ tử tông chủ thiên Lãng tông Trong cơ thể hắn không có mà khí Hắn không phải đệ tử ma đạo Hắn là lừa đảo. Không tin Chính với kiểm tra xem Hắn đang lừa người đấy Khăn trắng nôn nóng lên tiếng Quái vật khô lâu nhìn về phía Vương Khả Nét mặt Vương Khả thoáng cứng đỡ Giờ mà lại bị kiểm tra Chẳng phải là lỗ hãm sao Chính mình đường đường là thần long đà Chủ, Làm sao lại không có mà khí Quái vật khổ lâu liếc nhìn Vương Khả một cái Sau đó lại quét nhìn về phía đám người khăn trắng Hắn không có mà khí Cái đó Thì có gì không đúng Ha, Chúng ta ma há hóc mồm, Không đúng Lời này đã có ý gì Người chính là giáo chủ ma giáo đời trước Người không để ý Vương Khả là chính đạo Phải biết hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên Người lại vẫn không để ý Hắn là đệ tử đại cựu nhân của người Tình bà tôn kêu của các người Năm đó lúc còn dưới tay của ta Còn là một tên tịnh ma Sống chết không chịu ăn thịt người Dù phải chịu đựng thống khổ sống không bằng chết Cũng quyết không ăn thịt người Không ý làm ô ma ăn thịt người Dù mỗi lần ma ẩn phát tác Hắn cam nguyện chịu đựng đau khổ Chứ nhất quyết không ăn Chỉ lấy chân nguyên huyết chống đỡ Hắn làm được Vương Khả có thể bị ma tôn nhìn chúng Tự thân phong làm thần long đà chủ Vương Khả cũng là một tên tịnh ma Nhìn không ra ma khí Thì có gì không đúng Quái vật khô lâu trầm dọng nói Tịnh ma, Ô ma, Vương Khả sững sở Tà ma còn phân phân chia như vậy Không đúng Nhấp Thành Thành cũng không chịu ăn thịt người Nhấp Thành Thành cũng là tịnh ma. Vương Khả đột nhiên nhớ tới Ma Tôn hạ lệnh Ở trong nội bộ ma giáo Không cho phép ăn thịt tù phạm chính đạo Chỉ rút trần nguyên huyết như là nuôi gia súc Chẳng lẽ ma Tôn muốn đệ tử ma giáo đều giống hắn Dần dần trở thành tịnh má Tiền bối Trước kia tăng x không thông Giờ ta hiểu rồi Vì sao Đồng An An còn có tên đường chủ nào đó ở sau lưng lại muốn phản bội Ma Tôn? Vì sao lại giết thánh tử? Bọn hắn là ô ma Bọn hắn nhìn ra ý định bổ dưỡng tịnh ma trong bà giáo của Ma Tôn. Cho nên bọn hắn muốn ngăn cản. ta nhớ được Đồng An An từng nói qua. mà chính là phải ăn thịt người. Bọn hắn muốn ăn thịt người. Muốn đánh vỡ kế hoạch của Ma Tôn. Cho nên bọn họ vươn hắc thủ lên người thánh tử. Đả kích uy tín của Ma Tôn. Vương Cả giải thích nói. <cười> Thật to gan Thật to gắn. Dùng con trai ta để giết gà dọa khỉ sao? <cười> Bọn này chán sống rồi. Quái vật khô lâu lạnh, giả, lạnh giọng nói. Tiền bối. Ngài ăn thịt người. Ngài cũng là ô ma. Khăn trắng lo lắng nói. Ta là ô ma. Nhưng ta cũng là phụ thân. Ta không quản các ngươi là ma gì. Dám giết con ta. Vậy thì đều đáng chết. Đều đáng chết. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Tiền bối tha mạng. Chúng ta... Chúng ta vô tội, việc này không liên quan đến chúng ta, chúng ta không biết, chúng ta không ra hại thánh tử, là đồng an an, hắn đang ở ngay trên hang động này, hắn ở ngay trên kia kìa. Đám khăn trắng hoảng sợ kêu lên, tiền bối, ta và thánh tử là bạn tốt, hiện tại nội bộ ma giáo đang rất loạn, trước đây không lâu, lúc ma tôn không ở thần long đảo, ta từng hai lần cứu thánh tử, lần đầu tiên là ở trong vạn xà trì, lần thứ hai là lúc bị xà vương tấn công, mặc dù ta đã cứu thánh tử, nhưng mà thánh tử vẫn đang rất nguy hiểm con người thánh tử tốt lắm mặc dù bị phong ấn liên kỳ nhưng theo ta thấy thánh tử rất chỉ là có trí tiến thủ hắn rất nỗ lực tìm đủ mọi thứ rèn luyện bản thân đáng tiếc hắn thân thể bị hạn chế hắn rất kiên cường dù gặp khó khăn lại chưa bao giờ nhụt chí cả hắn cũng rất lạc quan đối mặt khổ nạn thế nào cũng đau đi nước mắt mỉm cười đối mặt thánh tử là người lạc quan nhất kiên cường nhất bất khuất nhất mà ta từng gặp vương khả khen không dứt miệng ngay trước mặt phụ thân khen con trai người ta Đây tuyệt đối là chính trị chính xác Quả nhiên Tâm tình quái vật khô lâu Tốt đến rất nhiều Còn ta tốt như người nói thật sao Sao lại không thật Để ta nói cho người biết nha Đám người ma giáo kia Sợ nó bị lợi ích xung quanh bán đầu Bọn họ khinh thường tu vi thánh tử Lại làm sao biết được Nếu không phải niên kỳ thánh tử bị áp chế Đám đà chủ đường chủ chó má bọn hắn Sợ rằng có thúc ngựa Thì cũng không theo kịp thánh tử vương khả bất bình thay cho thánh tử Khẳng khái nói Hề hey. Quái vật khô lâu lại một trận thở dài. Tiền bối, ta không phải là không chạy trốn. Thực ra là trong mắt ngươi, ta và đám người kia chẳng khác gì nhau. Người có ăn ta hay không thì đều không sao hết. Nhưng mà ta thực sự không bỏ được bạn tốt là Thánh Tử. Người biết đấy, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng mà. Mà tồn có thể bảo vệ Thánh Tử ở ngoài sáng, nhưng mà trong tối lại không cách nào bảo hộ Thánh Tử được. Chỉ xin Tiền bối có thể đưa ta ra ngoài để ta thường xuyên chú ý tới Thánh Tử, tránh cho hắn bị ám tiễn thương hại. Ta thở nhận. Ta không muốn bị nhốt ở chỗ này Nhưng mà ta càng không muốn nhìn thấy thánh tử bị tên hỗn đản nào đó ám toán chết mất Tên đồng an đan kia ở trên kia Còn cái tên đường chủ nào đó ở sau lưng hắn nữa Ngày nào mà còn bọn họ Ngày đó thánh tử còn chưa được an bình Ta hận không thể ăn thịt uống máu của bọn hắn Ngữ điệu Vương Khả đầy vẻ căm hận Khẳng khái nói Đồng thời Vương Khả nhìn về phía quái vật khô lâu Ta đã ám thị người rõ như vậy rồi Có phải người nên đưa ta đi lên không? Quái vật khô lâu nhìn Vương Khả. Người muốn ra ngoài, bảo hộ con ta. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Vương Khả nghe xong, lập tức tinh thần vội đáp. Tiền bối, ta cũng không có hư ngụy với người. Đúng là ta sợ bị người ăn thịt. Điều này không có gì phải giấu. Nhưng không như đám khăn trắng dối trá kìa. Ta đúng là sợ thật. Nhưng mà đồng thời, ta cứu thánh tử cũng là thật. Ta và thánh tử là anh em tốt. Vấn đề này, người từ trước nhẫn vừa rồi Vấn đề này, người từ chức vòng tay kia liền có thể nhìn ra. Nếu nói ta cam đoán với người ra ngoài sẽ cứu thánh tử, chắc chắn người cũng không tin. Nhưng ta không cần người tin. Con người ta hành sự trước này không chỉ dựa vào ba tất lưỡi. Đấy đều là gạt người. Ta luôn đi làm với thái độ thực sự cầu thị. Ta nói qua, ta từng hai lần không để ý sinh mệnh đi cứu thánh tử. Điều này không sai chứ. Dù ta lừa ngươi con người thánh tử tốt như vậy, thực sự dành dành ra đấy đâu có thể đưa được. Người cảm thấy nên tin tưởng người khác hoa ngôn xảo ngữ, Hay là nên tin tưởng người thật việc thật như ta Ta ra ngoài Ta không bảo hộ thánh tử anh em tốt của ta Vậy thì ta bảo vệ ai được Vương Khả lập tức ra vẻ nghĩa bạc Vân Thiền nói Nghe lời này của Vương Khả Đám khăn trắng bên, ở bên nhẹn học không biết nói gì Người không phải dựa vào miệng thổi Mẹ nó Người không dựa vào thổi Người là làm sao trở thành thần long đà chủ, Không dựa vào thổi Làm sao trở thành đông đăng phó điện chủ. Đám người khăn trắng không tin lời Nhưng cái đó không quan trọng Quan trọng Là quái vật khô lâu tin tưởng Tín vật của con trai ở chỗ này Ta không tin tưởng lời anh em tốt của con trai ta Lại đi tin tưởng cái đám người Muốn hại mạng con trai ta các mới. Được Ta cũng không cần người cam đoan gì Tiểu tử nhớ cho kỹ Sau khi ra ngoài Phải bảo hộ con trai ta cho tốt Quái vật khô lâu trầm giọng nói Tiền bối ta thực sự có thể ra ngoài được à Vâng khả ngạc nhìn nói Ra ngoài Ai cũng đừng hòng ra ngoài Dù là nguyên anh cảnh tiến vào cũng đừng hỏng đi ra Nhưng ta có thể dốc hết toàn lực Đưa người đi ra Quái vật khô lâu trịnh trọng nói Đa tạ tiền bối Mấy lời hư tình giả ý Ta không nói nhiều làm gì Với quan hệ giữa ta và thánh tử Sau này Người cứ nhìn xem Vân khả lập tức vỗ ngực nói Đám khăn trắng ở bên nhìn mặt trợn mà tròn mắt Cái này Cái này Vân khả liền có thể đi ra Còn mẹ nó Hắn khoác đác thổi ra cho một tát Đã có thể đi ra Tiền bối Chúng ta cũng có thể bảo hộ thánh tử Liều chết bảo hộ thánh tử mà Người có thể hạ ma chúa trên người chúng ta Ta có thể phát thệ cam đoan Ta cam đoan Đám khăn trắng lập tức kêu lên mong mỏi Tiền bối Chúng ta có thể sống chết bảo hộ thánh tử Nguyên đám ta ma đều mong đợi nói Phát thệ sao Cái đó mà cũng tin được à vương Khả ở bên bỏ đá xuống giếng nói Đám khăn trắng dương mắt nhìn Trong lòng không khỏi chửi đồng Người tự do Chúng ta lại không thể tự do sao Có vương khả là đủ rồi Hắn là thần long đà chủ Có thể tuyển nhận đồ môn Có thể tuyển nhận môn đồ Các ngươi <cười> ta không tin được Đã hại con trai ta Còn muốn ta thả các ngươi Quái vật khô lâu lạnh giọng nói Tiền bối tha bảo Chúng ta biết sai rồi Chuyện ấy không liên quan đến chúng ta Đám khăn trắng bái lại cầu xin Vương khả Người cần ta làm gì Quái vật khô lâu trầm giọng nói Đa tạ ý tốt của tiền bối Vốn là ta không nên để ra yêu cầu quá vận đối với Ngài Chỉ là Thần Long Phân đào của ta chỉ mới vừa khởi đầu Hiện nay khuyết thiếu lượng lớn tài chính Đương nhiên Thiếu nhất vẫn là Đạo Linh Ngọc Không biết chỗ này của tiền bối có liệu có dư giả không Nếu không có thì thôi Vân Khả bắt đầu giờ công phu sư tử ngoạn Đạo Linh Ngọc Linh Sơn phong ấn ta Hơn mười năm trước từng dưỡng dục ra một khối Để tầm mang ra cho người Quái vật khô lâu nói Vừa nói quái vật khô lâu, vừa vươn tay cắm vào vách đá sát bên cạnh. Tạch một tiếng. Trên vách đá giống như các phong ấn lực lượng khủng bố vậy. khoái tốc liền nghiền nát bàn tay quái vật khô lâu thành vô số bột vấn. Nhưng mà cánh tay khô lâu kia thì vẫn cắm vào trong vách đá, móc ra một tảng đá sáng rực hồng quang. Tạch một tiếng. Cánh tay sừng cốt đá bấy vừa nãy chậm rãi mọc lại. Đây là đạo linh ngọc. Cho người, tính là thù lao đưa trước cho người. Quái vật khô lâu chậm nói nói thù lao làm gì tiền bối ngươi yên tâm chuyện của anh em tốt chính là chuyện của ta ta ra ngoài điền chiêu binh mãi mã bảo hộ thánh tử hay từ trên bảy vương khả lập tức cười không gặm được mồm gấp gáp thu lấy linh ngọc đảo quái vật khô lâu chậm rãi rút ra một chiếc răng từ trong khoang miệng của mình đưa chiếc răng này đến cho con trai ta nó sẽ biết phải làm gì quái vật khô lâu đưa hết cho vương khả vương khả lập tức lấy ra một chiếc hộp ngọc cẩn thận cất răng quái vật khô lâu vào trong đó tiền bối yên tâm Ta cảm đoán đích thần rất sao tận tay thánh tử Vương Khả trịnh trọng nói Ừ Còn về những vật khác Ta còn chưa thể đưa cho người được Ta đưa người đi lên Quái vật khổ lâu nhìn Vương Khả nói Được rồi đa tạ tiền bối Về phần vòng tay chức vật của đám khăn trắng Thì tiền bối cứ giữ lại Dù sao đánh bài cũng phải có tiền đạt cược Vương Khả hâm mộ nhìn vòng tay chức vật của đám khăn trắng Đám khăn trắng há mồm nhìn chân chối Cái tên Vương Khả này quá không biết xấu hổ Người không nói thẳng được sao muốn vòng tay chứa vật của chúng ta còn giả đỏ vàng vòng vó có bật trượt chơi hay không đều không có sao ta không cần tiền cược ta ăn chúng sau đó đưa hết tiền tài trên người chúng cho ngươi quái vật khô lâu trầm giọng nói không cần không cần ờ, chính chúng ta tự đưa chúng chúng ta tự đưa đám khăn trắng lập tức hoảng sợ kêu lên vừa nói nguyên đám tà ma dồn rập lột vỏ bỏ vòng tay chứa vật và pháp bảo phi kiếm ném hết cho vương cả thế này thế này sao được? vương cả cười thúi toàn bộ tài vật vào miệng túi, đám khăn trắng ngẩn mặt. Ờ, tiền mối mặt trượt này cho ngài, lúc nào ngài nhàm chán có thể đánh mặt trượt với bọn chúng, cũng tính là có thể giết thời gian. chờ ta và thánh tử gặp mặt, an trí tốt cho thánh tử, ta lại đưa tin về cho ngươi. vương Khả cười nói, được rồi. quái vật khô lâu nói, vừa nói từ dưới lòng đất bật ra một cây cột bằng xương, đâm thẳng lên trời, nâng vương Khả lên, bay vút ra ngoài hang động trong hàng có lực lượng cực lớn nhưng cây cột bằng xương này có thể gánh chịu được chỉ thấy lúc dương cốt vút lên mặt trên hiện ra vô số vết rạn rốt cục sau khi xông lên được một đoạn có tiếng ầm vang vọng lại oanh một tiếng cây cột xương ầm vàng vỡ nát vương cả nương theo quán tính bay bút lên mắt thấy sắp đến cửa động lại vẫn còn thiếu một chút mới đi ra được Chứu một tiếng vương cả nắm lấy hai thanh phi kiếm cắm vào vách tường ở trong huyệt động mình treo ở giữa không trung nguy hiểm thật thiếu chút nữa là té xuống Còn thiếu một bước, còn thiếu một bước nữa liền có thể bò ra ngoài được. Vâng cả, ngước lên nhìn, miệng lẩm bẩm nói. À, mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, hãy đừng quên like video ủng hộ Phong nhé. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. À, hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 29 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Bạch Cân ở Tây lang Điện chính là ma giáo trà trộn vào Và sau khi bị Bạch Cân và Đồng An An lừa đến Tây lang Điện Thì Vương Khả và đám người Bạch Cân đã giáp mặt với tuyệt thế ma đầu Và đấy cũng chính là cha của Thánh Tử đang bị nhốt ở trong gục Và bằng vào mùa mép và tín vật của Thánh Tử Thì Vương Khả đã có được sự tin tưởng của tuyệt thế ma đầu này Và đã được giải thoát ra khỏi ngục lao Và chúng ta hãy đến với diễn biến của tập ngày hôm nay Để xem hành trình tiếp theo của Vương Khả sẽ như thế nào nhé Xin mời mọi người vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập 29 Vương Khả Vương Phó Điện chủ À không Thần Long Đà chủ Chúng ta nguyện ý là môn đồ của ngươi Có thể mang theo bọn ta cùng đi ra được không Thần Long Đà chủ Thần Long Đà Trù Đám khăn trắng thấy Vương Khả Được cột xương đẩy lên Lập tức kinh hãi cầu xin Mẹ nó Vì sao Vì sao Đều là cùng lúc rớt xuống giờ vào cái gì mà ngươi lại được tự do Trong khi chúng ta lại bị nhốt ở chỗ này, lúc nào cũng có thể bị người ăn thịt. Trong ánh mắt mong đợi của đám người, Vương Khả đã không hề để tâm. Trước kia các người đều muốn ăn ta, giờ thì cần gì lấy ơn bao oán chứ, ta đâu có bị bệnh. Vương Khả đi, bỏ lại nguyên một đám tuyệt vọng sụi lơi trên đất. Đồng An An, lần này bị người hại chết rồi. Đám khăn trắng khóc không ra được mắt. Trước kia bọn hắn tự tại biết mấy, bí ẩn không người biết. Lại thêm muốn rời khỏi thiên lang tông lúc nào cũng được. Lại bởi vì đáp ứng đồng an an. Ứng phó vương khả. Kết quả là vĩnh viễn bị nhốt ở dưới này. Sao chúng ta lại thảm như vậy chứ? Linh Sơn phong ấn. Rốt cục quá khủng bố. Quái vật khâu lâu toàn, lục, toàn lực đưa vương khả ra ngoài. Xong cuối cùng vẫn kém một bước. Khoảnh khắc cột giường vỡ nát. Vương khả phải dùng phi kiếm cắm lên vách động Mới miễn cưỡng bị tránh rơi xuống lần nữa. Nhưng dù tới đây. Thì Vương Khả cũng cảm nhận được một cỗ áp chế kinh khủng Để ép lên người Lần nữa muốn đẩy hắn xuống Không được Sắp chịu hết nổi rồi Đã bảo tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên Lại còn có một đoạn làm sao bây giờ Vương Khả không khỏi sốt ruột Đúng lúc này Vương Khả tự hồ nghe được có tiếng nói từ trên vọng xuống Sư đệ Là ta có lỗi với người Nếu ta nghe lời ngươi sớm một chút Có lẽ ngươi sẽ không chết Ta có lỗi với ngươi Dị sư huynh, ngờ đừng như thế Người chết không thể sống lại Đừng có đau buồn, Vương Khả sư đệ nhất định sẽ tha thứ cho người Không Ta không tha thứ cho chính mình được Đều là tại ta Tiếng hồn nào phía trên khiến cho Vân Khả Khẽ mắt sáng lên Này, màu đỏ ta lên, màu đỡ ta lên Vân Khả thất thành hồ to Ta đã sắp chịu hết nổi rồi Các người có nghe được tiếng ta hay không Đáng tiếc chẳng biết sao Giọng của Vân Khả cũng như là bị áp chế Nhị sư huynh căn bản không nghe được Mắt thấy vương khả sắp buông tay Phi kiếm cũng tuột ra khỏi vách đá chuẩn bị rơi xuống Không thể nào Vương khả tuyệt vọng Quái vật khô lâu căn bản không thể tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên Ta lại sắp té xuống sao Sau đó ngày ngày Phải trên mặt trượt với quái vật khô lâu Không đừng Ba một tiếng Đột nhiên xuất hiện một bàn tay bắt đến cổ tay của vương khả Giữa lúc vương khả còn đang kinh ngạc Thì chợt bị kéo một phát Cả người được lôi hẳn lên ra miệng động Sư tôi là ngươi Vương Khả quần hỉ Giờ đúc nhìn cân treo sợi tóc Là Trần Thiên Nguyên đứng ở miệng huyệt động Thấy được Vương Khả Tức tốc giơ tay kéo hát đêm Vương Khả sao ngươi đi lên được Trần Thiên Nguyên cũng trọn tròn mắt Lộ về khó mà tin tưởng Người từ trên đây té xuống Chưa từng có ai có thể bỏ lên được Dù có là nguyên anh cảnh thì cũng bỏ không được Bằng không tuyệt thế ma đầu dưới kia sớm đã trốn ra nhưng làm sao vương cả có thể bỏ đi cái này không đúng vương sư đệ ngươi còn sống quá tốt rồi quá tốt rồi thiết điều vân khắp người đầy thương tích quần hỉ lao tới nắm chặt lấy tay của vương Khả vương cả quay đầu nhìn bốn phía xung quanh xung quanh sơn động đã vây đầy đệ tử thiên lang tông bao gồm cả mộ dung lục quang và rất nhiều khuôn mặt xa lạ vương cả ta biết mà người tốt sống không lâu họ hại sống ngàn năm người nhất định sẽ không có việc gì Trường Chính Đạo đứng một bên vui vẻ nói Vân Khả quay sang Trường Chính Đạo lờ một phát Người mới là họa hại Sư Tôn Các người sao lại đều tới đây Đồng An An đâu Vân Khả nhìn sang Trần Thiên Nguyên hỏi Trần Thiên Nguyên khẽ nhú mày nét mặt mộ dung đục quang và thiết liêu vân Ở bên cũng thoáng hiện vỏ khó coi Lúc trước bọn khăn trắng phong bế lối vào sân động Đại địa này Cho nên thanh âm và ánh sáng từ nơi này không thể truyền ra được nhưng mà động tĩnh từ chiến đấu giữa ta và đồng an an quá lớn đến mức đất dung núi chuyển dẫn đến đệ tử tây lang điện chú ý bọn họ phái người đến điều tra sự tình ở ngoài sân động lại có một tên tà ma nằm vùng canh trường thấy có người đến điều tra liền lập tức mở ra sân động hồ đồng an an mau trốn đi khi đó ta sao có thể để đồng an an trốn được kết quả đồng an an và tên nằm vùng kia tự bạo lượng lớn pháp bảo ý đồ lưỡng bại cầu thường ta đứng mũi chịu sào thổ huyết không động đại được thế là bọn hắn bượn cơ hội mà chạy trốn mất Thiết điều Vân đáng chát nói Trốn sao Bọn hắn ở Thiên Lang Tông trốn kiểu gì Vương Khả câu mày nói Mộ Dung đục quang ở bên đen mặt lại Nói là ta sơ sót ta ngày đến động tính vội vàng chạy đến Quên mất phong tỏa sân môn Đại tử canh trường ngoài sân môn gặp qua năm qua tên nằm vùng kia Đứa này cũng là đệ tử Tây Lang Điện Thường xuyên gặp mặt Thế nên không ai hoài nghi hắn cả Cũng không kiểm tra chiếc giường hắn mang trong sân môn Sợ rằng ở bên trong giường kia Chính là đồng an an Dù không phải mộ dung độc quang trong trường Sơn Môn Nhưng mà đệ tử Thiên lang Tông canh giữ Cũng là do hắn an bài Kết quả lại để xảy ra sai sót lớn như vậy Đồng An An trốn mất giọng Vương Khả nhú mày hỏi Chúng nhận gật đầu đành chịu Mộ dung lục quang đã phái người đi ra tra tìm Nếu có kết quả Rất nhanh sẽ quay về bẩm báo Vương Khả sao người đi ra được từ dưới kia Đám khăn trắng đâu cả rồi Trần Thiên Nguyên nhú mày nghi hoặc nói Đúng Vương Khả Người không thấy được tên tuyệt thế ma đầu kia sao Chẳng lẽ phong ấn dưới kia bị giảm yếu à? Thiết Điều Vân cũng khó hiểu hỏi. Ta thấy được. Vương Khả gật đầu nói. ha Chúng nhận nhất thời hơi ngỡ. Thấy cái gì? Mộ Dung Đục Quang truy vấn. Ta nhìn thấy một tên tuyệt thế ma đầu bị nhốt ở dưới kia. Ta trò chuyện với hắn một lúc. hắn nó có thể đưa ta đi ra. Sau đó, ta được đẩy lên. Vương Khả giải thích nói. Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Đục Quang, Thiết Điều Vân cùng mọi người đều sửng suốt. Người nói xem chúng ta có tin được không chứ Người trò chuyện với hắn một lát Sau đó tuyệt thế ma đầu lên đẩy ngươi lên Gặp chuyện quỷ chắc Nhiều năm vậy rồi rơi xuống biết bao nhiêu người Nhưng mà chưa từng có ai sống sót đi ra Dù là đệ tử ma giáo Xuống dưới cũng chỉ có trước nước chết thôi Đệ tử chính đạo như ngươi Trò chuyện hai câu Hắn để đưa ngươi ra chắc Thế đắm khăn trắng kia Thế đưa vần truy vấn Tuyệt thế ma đầu ở dưới đó Khá là tĩnh mịch, Cô đơn Lạnh lẽo Muốn người bồi cùng Thế là giữ bọn chúng ở dưới kia để đánh mặt trượt cùng Vương Khả giải thích nói Chuyện này Vương Khả không định lừa gạt sư tôn Nhưng mà chúng nhân đã nhìn chầm chầm Vương Khả một lúc đâu Ai cũng đầy vẻ khó mà tin tưởng Người lừa quỷ chắc Tĩnh mịch cô đơn lạnh lẽo Chơi mặt trượt là cái gì Trần Thiên Nguyên sắc mặt cổ quái hỏi Ê, Vợ vặn ở chỗ này Còn có một cái mặt bàn mặt trượt Chính là như vậy này Vương Khả lấy ra một bàn mặt trượt Giảng giải có một lần cho mọi người Tất cả mọi người đều hết sức sửng sốt Tên tuyệt thế ma đầu kia Người nói hắn trống vắng cô đơn lạnh lẽo Sau đó lưu lại một đám người chơi mặt trượt cùng à Người người đoán ta có tin không vậy Vương Khả Có phải người va vào đâu đó rồi Đầu óc có vấn đề không Mộ dung lục quang không tin nói Đại sư Huynh ăn nói cho đàng hoàng Vì sao tự nhiên lại trừ người ta Vương Khả trợn mắt Người nói thật à Người trò chuyện một lúc với tuyệt thế ma đầu Là trò chuyện cái gì Tên tuyệt thế ma đầu kia có thể hàn huyên chuyện gì với ngươi Sau đó còn thả ngươi đi Mộ dung đục quang cũng không tin hay Trừ nói chuyện phiếm Chúng ta còn đánh mấy ván mặt trượt Chắc là hắn thấy ta làm không sai Thế là thả ta đi ra Vương Khả giải thích nói Mộ dung đục quang ngẩn người. Ngươi và tuyệt thế ma đầu đánh mấy ván mặt trượt sao Cái này còn mẹ nó Càng nói càng hoang đường mà Được rồi Vương Khả Ngươi về nghỉ ngơi trước đi Trần Thiên Nguyên nói ra. Hả? À, được. Vương Khả gật đầu đáp. Trong ánh mắt cổ quái của chúng nhân, Vân Khả một mình bước ra khỏi sơn động. Đường nhìn Vương Trương chính đạo, theo ngay ở phía sau. Trần Thiên Nguyên, mộ Dung lục quang, thiết liêu văn, lại xuống lại, nhìn xuống hang động sâu hắm kia. Tông chủ, Vân Khả rõ ràng là đang nói bậy bạ. Cái gì mà chơi mặt trời với tuyệt thế ma đầu. Tuyệt thế ma đầu, thấy hắn làm người không sai, đẩy hắn đi lên. Đám phản đồ. Khăn trắng kia Còn đang chơi mặt trợn ở dưới đó Điều này có thể sao Chuyện thế mà cũng nói ra được Ai có tin được chứ Sao người không hỏi thêm cho kỹ Mộ dung đột quang lập tức nghi hoặc nói Quên đi Chắc là đoạn thời gian trước Vương Khả thất tình Chịu đả kích quả lớn Cho nên Trần Thiên Nguyên nhắc đầu Đúng rồi Đại sư Huynh Chuyện Vương Khả sư đệ thất tình Người cũng không phải không biết Người cần gì phải làm khó Vương sư đệ Thiết Điều Vân câu mày nói ta làm khó hắn cái gì? Mộ Dung Độc Quang trợn mắt nói, không phải sao? Vâng, khả sư đệ đã rất thống khổ rồi, người cứ phải khiến cho hắn khó xử làm gì? Lần này hắn là vì cứu ta với đồng quy vô tận với đám tà ma, người còn muốn chỉ trích hắn cái gì nữa? Hắn có lỗi gì à? Sư đệ bò lên từ dưới đáy động, đúng là có chút không tầm thường, nhưng mà chẳng qua, vậy thì đã sao? Vâng, khả sư đệ dựa vào cái gì mà phải nói ra bí mật của mình cho ngươi? Người nguyện ý công khai góp bí mật trên người mình sao? Mỗi người chúng ta. Có thể có một chút bí mật riêng tư được chứ Thế điều Vân không chút Nhân nhượng nói Đây mà là bí mật nhỏ Bộ dung độc quang trưởng mặt nói Sao lại không phải À Người có bí pháp chạy trốn Người chịu nói cho tất cả mọi người không Đại sư Huynh Người không thể bởi vì ưu huyệt công chúa Không chấp nhận người theo đuổi Mà chuyển sang ghi hận của vương Khả Được Ta khuyên người Làm người đừng nên quá cay nghiệt Thế điều Vân nói thẳng người, người mới là cay nghiệt ý. Ta vì u nguyệt công chúa mà ghi hận vương khải trong lòng bao giờ Mộ dung lục quang tức giận không thôi Chuyện này toàn tông đều biết Có phải bực bội thế không Thiết Được Vân khinh thường nói Được rồi Nói nhảm gì lắm thế Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Cả đám lập tức an tĩnh lại Nhờ chuyện khăn trắng lần này Mới khiến ta biết được Trong Thiên lang Tông cũng chưa hẳn an toàn như vẻ bề ngoài Trần Thiên Nguyên quét mắt nhìn mấy tên đệ tử Thiên lang Tông Nét mặt mấy tên đệ tử Tây Lang Điện không khỏi khó coi. Tông chủ thứ tội. Chúng ta cũng không ngờ được. Không ngờ được. <cười> Tây Lan Điện phụ trách giám sát thập vạn Đại Sơn. Phụ trách giám sát đệ tử bên trong Thiên Lan Tông. Các người chức trách lớn lắm. Thế mà bây giờ liên tục phát hiện trong nội bộ có dàn tế mà giáo. Chỉ một câu không ngờ là đủ rồi sao? Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Tông chủ thứ tội. Chúng đệ tử Tây Lan Điện quỳ gối quỳ dưới đất. Đến cả Tây Lang Điện đều bị ma giáo thẩm thấu Người nói xem bản tông phải chủ xử tội như thế nào Lập tức đứng lên đi Cha từng tên đệ tử Báo quát cả đệ tử Tây Lang Điện các người Cha lại tường tận một lần. Đồng thời báo cho điện chủ Tây Lang Điện trở về <cười> Địa bàn mình phân quản xảy ra chuyện lớn như vậy Mà còn ở bên ngoài làm gì Bên trong không quát sạch Lấy cái gì ra ngoài mà trừ ma. Trần Thiên Nguyên lại lùng nói tiếp Vâng đệ tử Tây Lang Điện tiếp ứng đáp. Bộ Dung Lục Quang Đồng Lăng Điện phụ trách ngoại công đội thủ Lần này bởi vì đại tử Thủ Sơn Môn lừa nhắc chủ quan Thả Đồng An An Người biết phải xử trí thế nào rồi chứ? Trần Thiên Nguyên lạnh giọng nói Vâng Đại tử thất trách nhất định sẽ trừng phạt nặng đại tử Thủ Sơn Môn Bộ Dung Lục Quang đáng chắc nói Còn nữa Người phụ trách duy sát Đồng An An Các người sở xuất Chính là các người xử lý bù đắp Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Vâng Mộ Dung Độc Quang cùng kính đáp. Thiết Liêu Vân, Điện Chủ Nam Lang Điện còn chưa trở về sao? Vậy Long Bôn Đại Hội lần này, Trần Thiên Nguyên quay sang nhìn Thiết Liêu Vân. Tông chủ yên tâm, Long Bôn Đại Hội đã có ta, tất tất trị thương mấy ngày liền có thể khôi phục, đảm bảo sẽ mang về trong tông một nhóm đệ tử thiên phú dị bẩm. Thiết Liêu Vân cùng kính nói. Được. Trần Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Ngộ kiếm phòng Vương Khả về mặt buồn bực Quay về phía ngộ kiếm phòng Ta nói là thực sự mà Ta thực sự chơi mấy ván mặt trượt với tuyệt thế ma đầu kia Sao bọn họ lại không tin Thần sắc Vương Khả có vẻ không cả. Vương Khả Ngươi đừng có nói thổi nữa Lời này đến ta còn không tin được Ngươi còn mong bọn họ tin Trường chính đạo ở bên khinh thường nói Mẹ nó ai nói ta thổi Vương Khả trừng mắt nhìn trường chính đạo Đúng rồi Công ty thần vương của ngươi làm thế nào rồi? Vạn nhất ngươi làm lớn Có người giả mạo công ty thần vương thì phải làm sao? Trường chính đạo Hiếu Kỳ nói Ta đã hỏi qua sư tôn Chỉ cần có đạo Linh Ngọc liền không thành vấn đề Ta là một con dấu Thế là sẽ không ai giả mạo được Vương Khả giải thích nói Đạo Linh Ngọc <cười> Ngươi lại khoác lác Thứ đó chỉ nghe nói qua Chứ chưa thấy qua Ngươi kiếm đâu ra? Trường chính đạo không tin Không có gì Lúc ta vào tuyệt thế ma đầu khi chơi bạc trượt có kiếm được một miếng? Vương Khải lấy ra một miếng đá phát ra hồng quang. Trường chứng Đạo há hốc mồm nhìn miếng đạo linh ngọc kia, vươn tay đoạt lấy, tử tế kiểm tra một lượt. chẳng phải là người chưa gặp qua sao? có nhìn thì cũng đâu thấy được gì. Vương Khả trừng mắt đoạt lại. là thật, sao có thể là thật? trong mắt Trường chứng Đạo đầy vẻ khó tin tưởng. người biết à? người đúng là nói láo gần một. mấy vừa rồi còn nói là chưa thấy qua, giờ sao lại biết? Vương Khả ngạc nhiên nói: ở đâu ra? ở đâu ra? Trường Chính Đạo kích động nói: thì vừa mới nói rồi đó thôi. Vương Khả trừng mắt thu lại đạo linh ngọc. là chơi mặt trượt thắng được à? Vương Khả, ngươi đừng có thổi giá trâu nữa. thứ này chơi mặt chơi mà cũng có đòi thắng được, còn đặt thắng từ tay tuyệt thế mà đầu đây đây là không có thiên lý. Trường Chính Đạo hùng hùng hồ hồ nói. Trường Chính Đạo nhìn từng tờ bản vẽ Vương Khả lấy ra, trong mắt mở to. Đây, đây là là thứ gì? Đây là phòng ốc sao nhìn cứ lạ lạ. Trường Chính Đạo ngơ ngác hỏi. Đây là cao ốc thần vương sắp được xây, vị trí ngay ở trên tiền làng chấn Vương Khả giải thích nói. Cao ốc? Cái gì gọi là cao ốc? Đây là đây là bản vẽ. Từng tầng lầu chồng lên nhau, 30 tầng lầu, thế chẳng phải ngang một tòa núi nhỏ? À? Điều này sao có thể? Hơn nữa vách tường vuông vức thế này lại còn là thủy tinh, người lấy đâu ra thủy tinh lớn như vậy mà cắt? Trường chính đạo kinh ngạc nói Ngươi thì biết cái gì Cái này gọi là pha lê Từ rất nhiều năm trước lão tử đã sớm phát minh ra rồi Chỉ là không cho đám thất học các người xem thôi Vương khả khinh thường nói ha Trường chính đạo đầy mặt khó hiểu Vốn là trường chính đạo cảm giác Mình đã đủ nhiều bí mật Nhưng mà giờ nhìn vương khả Người ta mà xem Lật tay Lên lấy ra một đống bản vẽ Đây là cái gì Bí phép rèn tạo pháp bảo Không Thứ hắn muốn chế tạo Không phải là pháp bảo Mà là một tòa phòng ốc quá dị. Cái này, mẹ nó. Ta sao trước giờ chưa nghe qua. Vân Khả không để ý tới trường chính đạo. Xây phòng ốc mà thôi. Sản phẩm công nghệ cao như là văn phòng trên địa cầu ta không cách nào có thể phục chế. Rốt cục văn minh khác biệt. Nhưng mà một ít vật liệu có thể dùng vật phẩm tu tiên để thay thế. Muốn phòng chế ra không phải là dễ như chờ bàn tay sao? Tỉ như là đèn điện thay thế bằng pháp bảo dạ minh đăng chẳng hạn. Các ốc hiện đại hóa ta phục chế không được, nhưng mà chẳng lẽ hàng fake còn không chế lại được sao?" Vương Khả nhìn nắm thuộc hạ trước mặt. "Chuẩn bị thế nào rồi?" Vương Khả trầm giọng nói. "Khởi bẩm gia chủ, ngài ngày đó vừa ra lệnh, chúng ta liền mua lượng lớn mặt bằng ở Lang Thiên trấn. Đương nhiên, bởi vì thân phận gia chủ là phó điện chủ Đông Lang Điện, nhưng những mặt bằng này không ai dám đến gây sự, toàn được mua bằng giá thấp, lúc nào cũng có thể khởi công." Một tên thuộc hạ cùng kính nói. "Tốt." Trước khi ở Thanh Kinh Ta đã dẫn dắt người làm qua một ít công trình dưới lòng đất Rất nhiều chuyện các người hẳn đầu đã biết xi mang cốt thép chúng ta cũng đã có thể điều chế tốt nhất Đồng thời ống nước trên dưới nhất định phải được xử lý thật tốt Đường cống ngầm xử lý rác thải cũng toàn diện Đồng thời đốc tạo Lúc thì công an toàn đã yêu cầu số một biết không Vương khả trầm giọng nói Vâng Đám thuộc hạ ứng tiếng Lần này đừng có sợ tiêu tiền các người triệu tập hết tất cả mọi người, điên thiên cảnh từ các đại tiên chấn trong thập vạn đại sơn về đây, thành thế làm lớn vào. cao ốc thần vương này sẽ là tổng bộ đầu tiên của chúng ta, mang tính biểu tượng rất lớn. ta không chỉ muốn có người biết, mà còn muốn cả thiên hạ đều biết. vương khả nghiêm túc nói, vâng. đám thuộc hạ cung kính gật đầu. tiếp nữa, vòi nước bồn tắm, các loại đá cầm thạch ngũ kim gạch men sứ, ngói ốp đình cứ phân phát xuống cho ta đặt hàng với các đại tác vương ở trong 72 tiên trấn đại thập vạn đại sơn, nói rõ ràng với bọn họ, chúng ta không phải làm một cú, cao ốc thần vương này mới chỉ là bắt đầu, về sau sẽ phải thiết kiến cao ốc cho các chi nhánh của công ty thần vương, ai dám nuốt không tiền của chúng ta, sau này đừng có nghĩ tiếp tục hợp tác. Vương Khả trầm giọng nói, "Vâng." Đám thuộc hạ cung kính gật đầu. "Đừng sợ tiêu tiền, lão từ không thiếu tiền, đợi cao ốc xây xong rồi. Vô luận là phần mềm hay phần cứng, đều phải chọn loại tốt nhất cho ta." cao ốc thần vương tất nhiên phải nghiêm ngặt tuân theo bản thiết kế này của ta. Còn nữa, tìm tiểu biểu muội phụ trách trang hoàng từng chi tiết nhỏ nhất, có mắt thẩm mỹ của nàng tốt hơn người rất nhiều." Vương Khả trầm giọng nói. "Vâng." Đám thuộc hạ cung kính đáp ứng. "Tốc độ phải nhanh. Ta muốn mọi người tận mắt thấy tốc độ kiến thiết vương gia." Vương Khả trầm giọng nói. "Vâng." Đám thuộc hạ lần nữa cung kính nói. Phụ chế lại bản vẽ, nghiêm ngặt án chiếu kích thước mà ta đưa ra. Nếu ai làm không đúng, cứ tối chỗ tam thuốc câu một triệu phạt. Vương Khả chầm giọng nói tiếp. Vâng, đám người thuộc hạ, đồng thanh ứng tiếng. Lập tức, tạp dịch cùng ngộ kiếm phong đều động. Trường chính đạo háo mồm ngạc nhiên, nhìn Vương Khả. Đây là muốn làm gì? Xây phòng ốc thôi mà, có cần phải khoa trương như thế hay không? Còn là cao ốc thần vước. Trường chính đạo, người cũng đừng có ra coi trường. Người cũng đi ra coi trường Đồng thời Đến tác phường luyện khí Ở các đại tiên trấn giám sát mùa sắm Vạn nhất có kẻ nào không mọc mắt Dám đến gây chuyện Người trực tiếp đánh cho ta Nếu đánh không lại Vậy thì đi tìm nhị sư huynh Cứ coi, cứ nói ta mời hắn hỗ trợ Để hắn đều một nhóm huynh đệ tới xử lý vương Khả trầm giọng nói vương Khả Người làm vậy có ổn ào quá không thu mua trên khắp 72 đại tiên trấn Người có nhiều tiền như vậy à Trường chính đạo kinh ngạc nói vương khả trường nhìn trương thiên đạo ngươi bị thần kinh à ta không có tiền thì làm gì mà dám xây cao ốc mặc kệ trương thiên đạo vương khả quay đầu về ngộ kiếm điện luyện hóa đạo linh ngọc nếu vương khả đã muốn mở công ty thần vương đường nhấn chắc không chỉ trâu ở ngoài miệng bản vẽ kiến trúc được thiết kế Nhân đúc rảnh rỗi nhiều năm trước đã bị móc ra mặc dù chỉ là hàng fake mô phỏng ngoại hình nhưng mình lại không có ở trong đó rồng giống là được rồi để uẩn của vương gia đủ để vận hành tòa cao ốc này Chỉ là trước kia không có chỗ dựa, Không dám lấy ra mà thôi Tứ xứ vết tiền Xong cũng chỉ là thuê phòng ốc súng qua ngày Giờ thì cứ sợ gì chứ? Thiên Đăng Tông Đông lang Phó Điện Chủ Mà Giáo Thần Long Đà Chủ Mẹ nó Hắc Bạch Hai Đạo đều là đại lão Ta còn sợ ai Còn về tiền à Đoạn thời gian này vết bao nhiêu Khoan nói cái khác Chỉ dân bảo tàng xà vương Đào móc lên được của Thần Long đảo Đã đủ thanh toán cái cao ốc lần này Vương Khả an tâm điện hóa đạo Liên Ngọc Giải đúc con dấu cho công ty thần Vương Làm gì có thời gian nói nhảm với chung chức đạo Vẹn vẹn ba ngày sau Người Thiên lang Tông phát hiện bất thường Ở bên ngoài tiên Làng Chấn Âm một tiếng Tiếng vàng to lớn bên ngoài Bình Địa Truyền đến Thiên lang Tông Dẫn đến rất nhiều người trong Thiên Làng Tông tò mò Nông dân công tiên Thiên Cảnh Khắp nơi 72 tiên Chấn được đưa tới Không Là cường giả tiên Thiên Cảnh lũ lượt kéo tới Có đệ tử Vương Gia chuyên môn huấn luyện công tác mỗi người đều được phát một chiếc mũ bảo hiểm thi công trước là xây dựng chỗ ở cho dân công bình thường khiến cho vô số tiên thiên cảnh nhìn mà không khỏi lộ vẻ bất mãn bất mãn cũng không làm gì được lần này là điện chủ thiên lang tông phát lời thiên lang tông lại ở ngay bên cạnh ai dám gây chuyện ở chỗ này nhìn xem cái tiền trường chính đạo kia ngày ngày được tuần tra ở nơi đây vâng cả tìm thiết lưu vân hỗ trợ triệu tập một đám sư huynh đệ là giám sát thiết liêu vân không nói ra hai lời Đáp ứng này Vân Khả làm việc tính là công chính Các du hình giúp ta để ý công trường Ta chẳng nãy không có chút biểu thị sao Tiền công, cấp đều đều Khiến cho đám du huynh giám sát công trường Không ngừng tán dương vương Khả Tiền thiên cảnh săn lấp mặt bằng Tiến độ còn hơn cả máy ủi đất, xe lù Một đường săn bằng hết thầy, tốc độ cường nhanh Mười ngày sau Thiên lang tông Trong đông lang điện Mộ dung đục quang truy kích đồng An An trở về Cũng phát hiện động tĩnh ở trên tiên lang chấn cách đó không xa Liên mở miệng dò hỏi đám đệ tử Chuyện gì thế này vâng Khả đào đâu do nhiều người như vậy Bọn họ đang làm cái gì Ẩm ầm vậy có cho người ta tu luyện hay không Mộ dung đục quang câu mày nói Chúng ta cũng không có rõ Đoạn thời gian trước sàn lấp mặt bằng Đến sau lại đào hố Hai ngày này cứ ẩm ẩm Nghe nói là đang đóng cọc đúc đúc cái gì đấy Một vị sư đệ đáp Những chữ này Mộ dung đục quang đều nghe hiểu được nhưng mà ghép cùng một chỗ thì lại không thể hiểu được cái gì đóng cọc đúc cái gì vậy tông chủ cứ vậy mà để mặc vương khả làm càn à Mộ dung độc quang trầm giọng nói hôm qua tông chủ đến dò hỏi vương khả vương khả nói lần trước đã nhắc qua mọi người nói muốn mở hiệu hắn đang xây nhà làm cửa hàng hình như là kêu cái gì mà là cao ốc thần vương ấy tên sư đệ kia nói bộ dung đục quang sửng sốt đại sư huynh Có cần chúng ta đi ngăn cản Sư đệ kia có mày nói tiếp Không cần <cười> Vương khả không chọc đến ta Ta việc gì phải chọc đến hắn Miễn người khác nói ta vì u nguyệt công chúa Mà đi làm khó hắn <cười> Làm càng ngay ngoài sân môn Không có đại trận thù hộ Để ta xem kết cục cuối cùng sẽ như thế nào Bộ dung lục quang lạnh giọng nói Vâng tên đệ tử kia gật đầu ứng tiếng Đại sư huynh Có đổi bắt được đồng an an không Sư đệ kia hỏi tiếp Có chút tiền thức <cười> Hình như đồng An An đang trộm tập đệ tử ma giáo Chẳng qua không sao cả Hắn không chạy thoát được đâu Ta thăm dò được Hiện tại ma giáo cũng chính là đang có người muốn đuổi bắt hắn Mộ Dung Đục Quang nói Có tin tức là tốt rồi Lần này nếu đại sư huynh bắt được đồng An An Tất sẽ khiến cho nhiều sư huynh đệ tin phục Cái tên Vương Khả kia chỉ biết làm càn Há có tư cách đàm phó điện chủ Đông Lan Điện Sư đệ trúc đại sư huynh Sớm ngày trở thành điện chủ Đông Lan Điện Tên sư đệ vui vẻ nói sẽ sớm thôi mộ dung lục quang tự tin nói trên công trường tiên lang chấn vương cả khó có được dịp buông lòng đến đây thị sát một lần tận mắt chứng kiến hiệu suất khủng bố của công nhân kiến trúc tên tiên thiên cảnh sau khi được huấn luyện hắn không khỏi gật đầu mãn ý quấn thép sao trên địa cầu muốn làm cần phải không ít công cụ nhưng ở đây thì sao công nhân tiên thiên cảnh vừa dùng lực cốt thép liền bẻ cong căn bản không cần nhiều trình tự cần cầu ở như trên địa cầu chỗ này căn bản không cần một đống đồ công nhân ôm một cái nhún người là nhảy lên lầu 3 giảm giáo sao cũng không cần tiền thiên cảnh dù có là rơi xuống trên tầng đỉnh đến phủi cả bụi cũng không cần vâng cả thế nào đã xây đến lầu 3 rồi trường chính đạo đắc ý lên tiếng giờ mới là bán thành phẩm thôi còn sớm lắm vâng cả lắc đầu thế đã là nhanh lắm rồi người xem xem thuê bao nhiêu là tiền thiên cảnh người lấy đâu ra nhiều tiền như thế đây không phải là đốt tiền thì là gì Ta ngày ngày thấy tiểu biểu muội kia của ngươi phát tiền xuống Tâm trạng đều run rẩy. Trường chính đạo hoàng hốt nói Chút tiền đó đã tính là gì Ngươi không tiêu tiền dựng nên thành thế Người ta sẽ ngu ngốc mặc cho ngươi là gạt tiền Hờ, <cười> à không Mua sản phẩm của ngươi chắc Vân khả khinh thường nói Ngươi, ngươi rút cục là muốn bán cái gì Trường chính đạo khó hiểu hỏi Đừng gấp, ta mới chỉ có ý tưởng ban đầu Nhưng mà trước cứ dựng lên thành thế cái đã. Vân khả giải thích nói Hả Và nghi hoặc trên mặt trường chính đạo càng đậm 3 tầng lầu 10 tầng lầu 15 tầng lầu Cao ốc thần vương càng xây càng cao Khiến cho người lang tiên chấn rất là trông đợi Không chỉ là người lang tiên chấn trông mong Ngay cả thiên lang thông Mỗi ngày đều có không ít đệ tử tò mò nhìn lên Thậm chí trần thiên nguyên trên linh sơn Ngày ngày chứng kiến cao ốc thần vương càng lúc càng cao Trong lòng cũng không phải tràn ngập hiếu kỳ Xong rốt cuộc hắn là người đứng đầu một tông Suốt ngày cứ phải đi nói đồ đệ Cái này cái kia Vậy chẳng phải là quá mất mặt sao Dù mỗi ngày hiếu kỳ trong lòng Trần Thiên Nguyên Lại lớn thêm một phần Xong hắn vẫn gắng nhịn không hỏi Trần Thiên Nguyên không hỏi Trong mắt đám đệ tử lại chính đang ngầm cho phép Thế là ai ai cũng không dám đi tìm vương khả gây sự Động tĩnh như thế Cũng dẫn đến chú ý Từ một ít tiền môn trong thập vạn đại sơn, Xong rút cuộc đây chỉ là xây phòng ốc Các tiền môn khác cũng cùng lắm Chỉ là phái mấy tên tiểu đệ tử tức quan sát mà thôi Thẳng đến 3 tháng sau Cao ốc 30 tầng đỉnh phong Lúc này chúng nhân mới chuyển từ thái độ khinh thường Nghi vấn Nhìn chuyện cười khi trước Thành việc kinh kỳ Không cách nào dấu giếm Cao ốc thần vương phong đỉnh đừng tưởng cũng đơn giản giống như là trên địa cầu Vương khả bỏ ra số tiền cực lớn Mời tới một ít luyện khí sư Để kiểm nghiệm chất được Kiểm tra sai sót bổ sung Ở địa cầu Một ít kiến trúc cao tầng vẫn tồn tại sai sót Nhưng nơi này tuyệt đối không có Ánh mắt luyện khí sư Sao mà cay độc vậy Độ khó khi kiến tạo cao ốc này quả thực không kém gì pháp bảo tinh diệu. Quá trình kiến tạo, tất cả mọi vấn đề dù nhỏ nhặt nhất đều bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Đại khi từng mặt tường pha lê được trang trí ra, cảnh tượng hoành tráng lúc đó chật để, khiến cho người rung động không thôi. Người nhìn thấy qua mặt kính lớn, tận mấy chục trượng chưa, giống hệt là kết giới trong tông môn vậy, hoa lệ vô cùng, khiến cho người nhìn mà hoa mắt. Nhìn thấy tường pha lê đắc kinh ngạc vậy rồi, tu tiên giả cái gì chứ? Một đám nhà quê không kiến thức Vương Khả khinh thường nói Đợi khi bốn chữ lớn cao ốc thần vương được treo lên đỉnh Tất cả các người mới cảm giác được cái gì đó là khí phái Hiệu bốn Cửa hàng ơi. Người thấy qua cửa hàng nhà ai đã so với nơi này không Đừng nói là thập vạn đại sơn Dù có cả ngoài thập vạn đại sơn Cũng không ai thấy qua kiến trúc như vậy cả Cơ sở kiến tạo kết thúc Bắt đầu tiến vào giai đoạn trang hoàng Vương Khả nói không sai Tiểu biểu muội có cảm giác tinh tế Trời sinh đối với trang hoàng nội thất Vâng cả chỉ cần khẽ chỉ điểm Miêu tả lại một lần cao ốc Và khách sạn năm sau mình đã từng thấy qua trên địa cầu Thì tiểu biểu muội liền có thể sao chép Y hệt giúp cho người Mặt sàn bằng đá cầm thạch đánh bóng Thứ này đối với tu tiên giả mà nói Qua thực là không đáng là gì Mặt cỏ thảm sàn Hòn non bộ khó lắm chắc Bồn cầu phòng tắm bồn rửa mặt Gương pha lê đèn chiếu sáng lên thạch Toàn bộ Tác vườn luyện khí trên khắp 72 tiên chấn luyện khí tác vườn Đều thành đại lý cung cấp hàng cho cao ốc thần vương Đồ gia dụng bàn ghế đặt từ phàm nhân Chỉ cần có bản vẽ chẳng phải đều dễ dàng như bọn sao Nhân viên vệ sinh khuất dọn lại càng không cần phải nói Từ trong khu phàm nhân triệu tập tới một ít nạn dân Bọn hắn sẽ chăm chú tỉ mỉ đến mức khiến cho người cảm động phát khóc Vẹn vẹn hơn 8 tháng Cao ốc thần vương về cơ bản được hoàn thành với tốc độ mà địa cầu hoàn toàn không cách nào so sánh nông dân công tiên thiên cảnh ở các đại tiên trấn dần dần bị trục xuất trở về vương khả không cần đoán cũng biết đám nông dân công tiên thiên cảnh này trở về nhất định sẽ giúp cao ốc thần vương tuyên truyền miễn phí không tốn tiền còn thổi lên tận trời vương khả trường chính đạo đi đến nghiệm thu cao ốc thần vương một đám đệ tử vương gia hưng phấn cùng theo gia chủ mấy ngày nay rất nhiều người lên đến đến để điều tra chúng ta căn bản không thấy được hình dáng người Chỉ sợ là đệ tử Kim Đan Cảnh của Thiên lang Tông. Tiểu biểu muội kích động nói. Ờ, cũng bình thường thôi. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại vẫn thành thực. Vương Khả cười nói. Đại sảnh này, đèn treo này, Vương Khả, người đúng là xa xỉ mà. Trường chính đạo kinh ngãi, cảm thắn. Thế đã tính là gì? Chút về ngoài thôi, dùng để qua mặt người khác. Đừng để chính bản thân cũng bị qua mặt. Cao ốc thần Vương Dù sao hoa đến mấy. Một đoàn của Nguyên Anh Cảnh, liền có thể san bằng tiền thiên cảnh đánh một lúc cũng vẫn sập như thường vương khả nhướng mắt nói sao có thể phòng ốc đẹp như vậy mà trường chính đạo chừng mắt nói đây là dùng để kiếm tiền là mặt tiền cũng là công phu ngoài mặt người có hiểu không không thể kiếm tiền phòng này có xa hoa hơn nữa thì cũng có tác dụng mẹ gì vương khả khinh thường nói ha trường chính đạo như là bị đương đầu tưới cho một chậu nước lạnh nói thì dụ thế này nha ta mời luyện khí sư chết tạo thang Thoạt nhìn có vẻ rất là không sai Nhưng mà tác dụng thực tế là gì Tiên thiên cảnh nhún người một cái Liền có thể nhảy lên cao ngang mấy tầng Thậm chí là nguyên anh cảnh Có thể một bước nhảy đến tầng cao nhất Thang này chính là công phu ngoài mặt Dùng để thăng bước cách Cũng chính là qua mặt người Vân Khả giải thích được, được rồi Trường chính đạo cổ qua nói Đừng có nản lòng Muốn kiếm tiền công phu ngoài mặt nhất định phải có Vì tòa cao ốc thần vương này Ta bỏ ra bao nhiêu là tiền như vậy Nếu không có kiếm lợi trở về Chẳng phải là thiệt à Vương Khả nói cái, cái gì Những phòng ốc này Làm sao mà kiếm được tiền Trường chính đạo khó hiểu Mở rộng sức ảnh hưởng Một tháng sau tổ chức lễ khai trương Chúng ta bắt đầu bán sản phẩm đầu tiên Vương Khả nói Một tháng sau Bán ra sản phẩm đầu tiên Là thứ gì vậy Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi Đến lúc đó người sẽ biết Còn giờ thì cần phát huy bản lĩnh không biết xấu hổ của người đi Vương Khả trịnh trọng nói Ta, ta có thể làm gì? Trường chính đạo nghi hoặc hỏi Một tháng này, người chạy khắp một vòng các đại tiên môn trong thập vạn đại sơn cho ta Giúp công ty thần vương mở rộng sức ảnh hưởng Đồng thời kéo tới một nhóm kẻ có tiền Không, là mời khách hàng tới tham gia lễ khai trường Vương Khả giải thích nói Nghiệm thu cao ốc thần vương xong xuôi Vương Khả vui vẻ về lại thiên năng tông ngộ kiếm phòng. Chính như Vương Khả nói Hiện tại Cao ốc Thần Vương mới chỉ là như cái xác ngoài Tuy nhìn qua cũng là xa hoa đấy Nhưng hắn thực không dám ở trong đó Vẫn là thiên lang tông ngộ kiếm phòng an toàn hơn Không chỉ đỉnh núi có biệt thự Còn có cả sư huynh đệ ở Trong tông bảo tiêu Cộng thêm hệ thống an ninh như là kết giới Làm sao Cao ốc Thần Vương kéo có thể so bị được Đó là nơi dùng để kiếm tiền Không phải là chỗ dùng để sống Một tháng sau mở cửa kiếm tiền Phải chuẩn bị thêm một chút mới được nhiều lúc vương khả đi tới quảng trường ngộ kiếm phòng lập tức thấy được ba người đang đợi sư tôn sao người lại tới đấy vương khả ngạc nhiên bước lên nghênh đón là trần thiên nguyên mộ dung lục quang ngoài ra còn có một lão già mặt như là người chết chờ đợi bên trong vị này là điện chủ tây lang điện mặc tam sơn trần thiên nguyên giới thiệu cho vương khả à thì ra là điện chủ tây lang điện không tiếp đón từ xa thất kính thất kính Vương Khả gặp qua mặt Điện chủ. Vương Khả cười thi lễ. Lão giả mặt người chết kia nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc lâu, sau đó mới lộ ra ý cười kinh dị, nhìn khó hơn cả khóc, nói: "Nhị đệ tử của tông chủ quả nhiên là khác với người thường. Ta mới trở thải trở về hai ngày, lại toàn nghe được sự tích về ngươi, anh hùng xuất thiếu điện "Dễ nói dễ nói, đều là mọi người cất nhắc." Mặt Điện chủ khách khí rồi. Vương Khả cười nói: Cười đùa tí tưởng Ra thể thống gì Trần Thiên Nguyên khẽ trường mắt Không nghe được mặc Tam Sơn Chỉ ra khách sáo thôi sao Người đắc ý cái gì chứ À vâng vâng Vân Khả lập tức nói Lời của Sư Tôn tốt nhất đừng nên phản bác Đại sư Huynh Sao người đã có thời gian tân ngộ kiếm phong Vân Khả hiếu kỳ nhìn mộ dung lục quang Mộ dung lục quang còn chưa có mở miệng Trần Thiên Nguyên ở bên đã tiếp lời Hôm nay bà chúng ta cùng tới đây tự nhiên là tìm người có việc. hả Đất mặt Vương Khả lập tức chuyển về nghiêm túc. Nếu là chuyện bình thường, sư tôn chỉ cần triệu hắn một tiếng, hắn tất nhiên lên linh sơn chờ đợi sư tôn phân phó. Hôm nay sư tôn lại đích thân tới đây, xem ra có vẻ không giống là chuyện tốt rồi. Sư tôn, ngài có gì phân phó, đệ tử cung kính lắng nghe." Vương Khả trịnh trọng nói. "Không phải ta có phân phó, mà là Mạc Tam Sơn và mộ Dung độc quang có chuyện tìm ngươi." Vì Sư chỉ đến làm người chứng kiến thôi Trần Thiên Nguyên giải thích nói Nhảy mắt Vương Khả Liên hiểu được ý tứ trong lời của Sư Tôn Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Đục Quang Khả năng mang theo ý đồ sống Sư Tôn ta sợ chịu thiệt Tới làm chỗ dựa giúp ta Tức thì Vương Khả quay sang Mạc Tam Sơn Và Mộ Dung Đục Quang Thần sắc có vẻ khá là căng thẳng Mạc Điện Chủ, Đại Sư Huynh Ba người chúng ta đều là Điện Chủ, Cùng hiệu lực cho Thiên Lang Tông Các người có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng Dù sao ta cũng là phó điện chủ Đông lang Điện Vương Khả cười cười nói Các người ôm eo ý đồ sâu đến đây Vậy ta không khách khí Chất lối thân phận ra đã Các người là điện chủ Ta cũng là điện chủ Chúng ta cứ từ từ tranh cãi thôi Chúng ta đến là vì chuyện Đồng An An Bộ Dung Đục Quang trịnh trọng nói Đồng An An Chính là cái tên Đồng An An Mà 8 tháng trước bởi đại tử Tây lang Điện trợ giúp Thuộc hạ đại sư huynh thả nước Nhờ đó mới trốn được ra ngoài Vâng Khả hỏi lại, sắc mặt mộ dung lục quang đen như đáy nổi. Mẹ nó, có ai nói chuyện như ngươi không? Ta còn chưa lên tiếng, người đã trước quăng hết trách nhiệm lên người của ta và mặc điện trục. mộ dung lục quang, ngươi nói đi. Mạc tam Sơn ở bên lại không thèm để tâm, thuận miệng nói. Đúng vậy, sau khi tên đồng An An kia trốn được ra ngoài, ta và đệ tử Tây Lăng Điện phụ trách phối hợp điều tra tin tức. Mặc dù không bắt được hắn, nhưng mà dần dần cũng tra đồng ít thông tin về hắn. Mộ Dung Đục Quang giải thích nói Hả Đồng An An có vẻ như cũng đang bị Cao tầng ma giáo lùng mắt Cho nên hiện tại hắn không chỉ là bị chính đạo Truy sát mà cũng đã bị ma đạo truy sát Mộ Dung Đục Quang trịnh trọng nói Vương Khả gật đầu Việc này chính hắn cũng biết Hơn nữa lúc ấy còn thân ở hiện trường Là ma tôn đích thân hạ lệnh đuổi giết Lần này lão tiểu đồng từ Đồng An An kia Cũng là xui xẻo mà Chẳng qua Hình như Đồng An An có chỗ dựa ở ma giáo Thế nên mặc dù bị ma giáo truy sát Nhưng vẫn có thể đen đến triệu tật được một nhóm thuộc hạ Mấy tháng qua đồng An An càng lúc càng tụ được thuộc hạ Mộ Dung Đục Quang giải thích nói Sao? Vương Khả cũng biết việc này Sau lưng đồng An An Còn có một tên đường chủ làm chỗ dựa Người này rất là không tôn trọng ma tôn Đồng An An triệu tật được một đám thuộc hạ Ý đồ muốn giết người Mộ Dung Đục Quang giải thích nói Giết ta? Vương Khả sững sở Các người truy sát Đồng An An Giờ đã kéo đến trên đầu của ta Đúng Chúng ta thẩm vấn được điều này từ trong miệng Của một tên tà ma bị bắt đàm tù binh Đồng An An hành sự bất lợi Mấy lần làm hỏng bố trí của tên chỗ dựa kia Bị tên chỗ dựa kia trách cứ Thế nên trong lòng của Đồng An An ghi hận Phải luôn dùng cái đầu của ngươi Lập công truộc tội Mong cầu độc khoan dung từ trên chỗ dựa kia Bộ dung độc quang thần sắc cổ qua nói Phải muốn dùng đầu ta thỉnh tội à? Hắn bị thần kinh à? Vương Khả tròn mắt. Vương Sư đệ, đây là tình cảnh bây giờ của ngươi đang cực kỳ nguy hiểm, ngươi biết không? Bộ Dung Lục Quang nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Vương Khả vốn là định gật đầu đắn tán đồng, nhưng mà đột nhiên thần sắc lại chợt nghiêm lại. Không đúng. Nếu việc này quả thực đã nghiêm trọng như vậy, hẳn là do sư tôn nói với ta mới đúng chứ? Dù sao sư tôn cũng lại chốt dựa của ta. Không được, không thể dựa theo tiết tố của hai người này. Nguy hiểm Có đệ từ chính đạo nào mà không nguy hiểm Chỉ bởi vì mấy lời đe dọa của ma đạo liền sợ hãi sao Vậy chẳng phải Chúng ta đều bị ma đạo hù chết sao Đại sư Huynh, Mạc Điện Chủ Đa tạ tin tức các người mang tới Ta đã biết, nhưng mà ta không sợ Hắn muốn tới, vậy cứ để hắn tới đi Rốt cục ta ở trong thiên lang tông này Không đi ra, bọn hắn có dám đánh Và thiên lang tông chắc vương Khả lắc đầu Bộ dung đục quang sững sợ Người hắn nên sợ hãi Mong cầu cách giải quyết mới đúng chứ Người không sợ Vậy lời tiếp theo chúng ta nên nói thế nào Vương Khả Người không sợ Đồng An An ám sát sao Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói Mạc Điện Chủ Ta cảm thấy tất cả người ma đạo đều muốn giết người Nhưng mà Người có sợ không Người đối mặt với toàn bộ ma giáo đều không sợ Chỉ một mình tên Đồng An An Ta có gì mà phải sợ Tốt xấu gì ta cũng là Phó Điện Chủ Đông Lan Điện Ta không thể thắng chính được Vương Khải lắc đầu Về mặt kiên quyết Hắn thấy chết không sợ Mặt người chết của tên Mạc Tam Sơn kia bất giác khẽ giật một cái Giờ lời tiếp theo nên nói thế nào đây Hai vị có chuyện gì khác nữa không Vương Khải hiếu kỳ nhìn hai người Hai người đưa mắt nhìn nhau Đây là muốn tiễn khách à Chúng ta muốn thỉnh mời người giúp chúng ta Bắt tới đồng An An Đồng thời bắt tên ma giáo nằm vùng còn lại trong tổng Mạc Tam Sơn hít một hơi sau đó mới nói tiếp. ta, ta là phó điện chủ đông lang điện, đây đâu phải là chức trách của ta, đây cũng không phải là chuyện của tây lang điện các người. vương khả lập tức cự tuyệt nói. Ta ma ẩn núp quá kín đáo, cho nên còn mong người phối hợp. rốt cục điều này cũng là bởi vì thiên lang Tông bạc tam trầm trầm giọng nói. ta có thể làm gì? vương khả nhíu mày nói. người hấp dẫn chú ý của đồng an an dẫn hắn đi ra, đồng thời Chúng ta sẽ bố trí thuận thế Để dẫn kẻ nằm vùng trong tông Một mẻ hút gọn Mạc Tam Sơn giải thích nói Hả? Ý các người là để ta làm mùi nhử câu ra đám ma giáo nằm vùng kia Mạc Tam Sơn Mộ dung được quang gật đầu Vâng Khả lừa bọn hắn một cái Đùa cái gì vậy? Ta nhàn lắm chắc Sắp đến lúc vét tiền tới nơi rồi Các người có biết mỗi ngày của ta đáng giá bao nhiêu tiền không? Còn bắt ta chơi cái trò dê vào miệng hổ với các người à? Đùa chắc Ta không có bệnh xin lỗi không có hứng thú vương khả lắc đầu mặc tam sơn mộ dung đục quang đồng loạt biến sắc mặt tối sầm cả lại vương khả cũng tính là nhìn ra sư tôn biết rõ việc này mới đến làm chỗ dựa cho mình cũng mày thân phận hiện tại của mình đã là phó điện chủ đông lang điện bằng không nào có tư cách cự tuyệt vương khả chu ma là phận sự của đông lang điện chúng ta người sao có thể cự tuyệt được Mộ dung đục quang chừng mắt nói ta biết chu ma là phận sự của đông lang điện nhưng mà phương thức tru ma của ta khác với các người. dựa vào cái gì mà phải bắt ta phối hợp? Ta có kế hoạch tru ma của riêng ta, chính ta cũng sẽ tru ma. còn các người cứ tru theo cách của các người. đầu liên quan đến ta, đừng có lấy cái đạo đức bắt cóc ra. ta không phải là thuộc hạ của ngươi, đừng có kêu gào cái gì. vân khả không đáng nói, người thì có kế hoạch tru ma gì? bộ dung lục quang không tin. người ngày ngày dựng cao ốc ở chỗ này, đây cũng là kế hoạch tru ma sao? đây là tuyệt mật. Sao có thể tùy tiện nói được Vạn nhất bị gian tế Tây Lăng Điện nghe được Tiết lộ cho mã giáo Thế chẳng phải là thất bại trong găng tức à Vương Khả nhướng mày nói Mạc Tam Sơn ở bên sầm mặt xuống Người đây là mắng luôn cả ta Được rồi đừng cãi cọ nữa Vương Khả Kế hoạch lần này là do Mạc Tam Sơn và bộ dung đột quang sắp đặt Hôm nay mời ta đến chính là muốn hỏi một tiếng Xem người có nguyện ý tham gia hay không Nếu người không nguyện Sẽ không ai ép buộc người hết Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Đa tạ sư tôn Vân Khả cảm kích thi lễ Quả nhiên có sư tôn nằm chỗ giữa Đám người các người muốn tính toán ta Thì cũng muốn nhìn mặt mũi sư tôn Vân Khả Phải như thế nào ngươi mới chịu đáp ứng phối hợp với chúng ta Mộ dung độc quang trầm giọng nói Ta không có hướng Vân Khả lắc đầu Mạc tam Sơn ở bên nhú mày Nhìn Vân Khả một lúc Sau đó lại nhìn về phía Trần Thiên Nguyên Tông chủ Việc này có phải làm phiền ngài Mạc Tam Sơn thi lễ với Trần Thiên Nguyên Mong đợi nói Trần Thiên Nguyên khẽ nhú mày Tiếp đó lại thở dài Vương Khả Mạc Điện Trù khó được mời ta hỗ trợ Ngươi xem Nếu không quá khó xử Có thể giúp xem sao Đương nhiên quyền quyết định Vẫn là thuộc về ngươi Rốt cuộc Trần Thiên Nguyên nói giúp Mạc Tam Sơn một câu Vương Khả nghe xong Biết Sư Tôn mặc dù làm chỗ dựa cho mình Nhưng mà chút thỉnh cầu nho nhỏ này của Sư Tôn Mình làm sao có thể không nể mặt Sư Tôn đã mở miệng Vậy việc này tự nhiên có thể cân nhắc Vương Khả lập tức biến sắc mặt Bộ dung Độc quang ngật người Chẳng qua Ta có hai điều kiện Vương Khả nói tiếp Ha. Bộ dung Độc quang Mạc Tam Sơn đồng loạt nhìn về phía Vương Khả Đầu tiên Các người lợi dụng ta dẫn ra đồng An An Nhất định phải thông báo cho ta biết toàn bộ quá trình Rốt cuộc ta phải nên biết được Mình đang trong tình cảnh nào Đúng chứ Vương Khả nhìn hai người, cường điệu nói Có thể Cái thứ hai là gì? Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói Thứ hai, ta đã hy sinh lớn vậy rồi Một tháng sau, công ty thần vương của ta tổ chức lễ khai trương Hy vọng đến lúc đó hai vị đi ra chung vui Chống trường diện, cắt băng khánh thành giúp ta Vương Khả giải thích nói Hả? Mạc Tâm Sơn sững sợ Cắt băng khánh thành, lễ khai trương Sư tôn Đại tử lần đầu tiên khai trương Trường diện khả năng sẽ lớn chút Sư Tôn nhất định phải rút chút thời gian ra mặt giúp đại tử Không cần Sư Tôn làm gì hết Chỉ cần đứng đó và nhìn vào Lộ mặt một lúc Đồng thời cắt băng khánh thành Sư Tôn được không Vương Khả lần nữa quay sang Trần Thiên Nguyên thỉnh cầu Mặc dù thần sắc của Trần Thiên Nguyên có vẻ khá là cổ quái Nhưng mà đối với đồ đệ này Hắn vẫn rất yêu thích bèn gật đầu nói Được Đa tạ Sư Tôn Vương Khả cảm kích nói Quay đầu Vương Khả nhìn sang Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Đục Quang Nói tiếp hai vị điện chủ chỉ có hai yêu cầu như vừa rồi nếu đáp ứng ta liền phối hợp với các người thế nào? bạc tam sơn và mộ dung lục quang nhìn nhau một cái hai người đều có lòng cự tuyệt bản thân đường đường là điện chủ thiên lang tông làm gì có thời gian bồi đứa này làm càn nhưng mà lúc này vương khả cũng là điện chủ lại có trần thiên nguyên làm chỗ dựa muốn hắn phối hợp tất phải có đồng ý với hai điều yêu cầu này hơn nữa trần thiên nguyên đều tham dự cát băng khánh thành mình đi cũng không Không tính là mất mặt Được rồi Hai người ưng tiếng nói Tốt Thế kế hoạch của các người đâu Vương Khả nhìn hai người Kế hoạch còn chưa xác định xong Đợi làm xong sẽ thông báo cho người Mộ dung độc quang trầm giọng nói Vương Khả sừng xuất Kế hoạch không có Lại chạy tới chỗ ta nói nhảm nửa ngày Chẳng qua Có chỗ dựa đúng là tốt <cười> Đưa sư tôn đi Mạc Tam Sơn Mộ dung độc quang Vương Khả Lập tức phái người đi gọi trường chính đạo Vâng khả Người gọi ta làm gì Ta đang chuẩn bị xuất phát Trường chính đạo trường mắt nói Trường chính đạo Lúc người tới các đại tiên môn chập tròn đám có tiền Nhớ phải nói rõ Trong buổi lễ khai trương lần này Tông chủ Thiên lang Tông Sẽ dẫn theo 4 đại điện chủ Thiên lang Tông cùng tham dự Nhớ kỹ đấy vương khả giận dò Cái gì Tông chủ dẫn theo 4 đại điện chủ cùng tham dự Người không khoác lác đấy chứ Lời này mà truyền ra Công ty Thần Vương Khai Trương chẳng phải sẽ bị người tưởng là do Thiên Lang tông chủ sự, người chỉ là một cửa hiệu nhỏ thôi, nào có liên quan gì tới Thiên Lang tông? Trường chính đạo trừng mắt nói, người biết cái gì? Ta muốn chính là đề, người các đại tiên môn hiểu lầm, bằng không đám người có tiền sao chịu tới, một hiệu buôn bình thường khai trương, có hai ba tên đệ tử đến đã là cho mặt mũi lắm rồi, bây giờ lôi toàn bộ lão đại Thiên Lăng tông đi ra, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng đây là đại sự, đến lúc đó lên một nhóm lớn có tiền Chúng ta bán được sản phẩm, hoa hồng của ngươi cũng nhiều lên đấy." Vương Khả Trừng mắt nói. Hả? nói thì có thể nói, nhưng ngươi biết hậu quả của việc này không?" Trường Tĩnh Đạo sắc mặt cô quái nói. "Ngươi to gan quá rồi đấy, chẳng ấy không sợ Trần Thiên Nguyên trách tội?" "Hậu quả gì? Ta đâu có nói mò. Sư Tôn, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang đều đã đáp ứng tham dự." Vương Khả nghiêm giọng nói. Hả? bọn họ đáp ứng tham dự khai trương cái cờ hiệu?" mà đến cả thương phẩm nào để bán còn chưa có này sao? đùa chắc. Trường Chính đạo kinh ngạc nói. đừng có nói nhảm. Mộ Dung Độc Quang đại biểu Đông Lang Điện, Mạc Tam Sơn là Tây Lang Điện, Trần Thiên Nguyên là Tông chủ, thế còn Điện Chủ Nam Lang Điện và Bắc Lang Điện thì sao? Trường Chính đạo hiếu kỳ nói. Điện Chủ Nam Lang Điện không có ở nhà, ta có nhị sư huynh giúp đỡ, không sao. Hắn đại biểu Điện Chủ Nam Lang Điện là được. Về phần Điện Chủ Bắc Lang Điện, hắn là sư huynh ruột thịt của ta. Ta đại biểu hắn không phải là được rồi sao? Vương Khả nói. Cơ mặt trường chính đạo khẽ giật giật. Người đúng là không biết xấu hổ. Nhanh đi, lấy thân phận khách khanh trường lão Thiên Lang Tông mà mời. Có thể giành được bao nhiêu hoa hồng, phải ra mặt mỗi người giày được tới đâu. Vương Khả thúc giục. Biết rồi biết rồi. Mẹ nói chứ, nếu không phát được tiền, quay đầu để xem ta tính sổ với người thế nào. Trường chính đạo dẫm lên phi kiếm, lập tức bay đi. À, nghỉ đây nhé mọi người Hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào Xin chào các khán giả thân mến của kênh uh, MC Tiến Phong Hôm nay thì uh, Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện uh, Vương Đảo Trí Tôn Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn um, Trở lại với bộ truyện ở tập trước Thì chúng ta đã thấy uh, Vương Khả đã cho xây dựng Cáo ốc Thần Vương Theo phong cách hiện đại Ở địa cầu để phô trương Theo như lời của Vương Khả nói Thì là để dùng để kiếm tiền cho nó dễ Và một diễn biến khác thì Vương Khả đã Được Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quang Đề nghị để hợp tác Có thể truy bắt đám người Tà ma là đồng an ăn Thì liệu rằng Đây có âm mưu gì với Vương Khả Tuy nhiên là chưa biết có âm mưu gì hay không Nhưng Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quang Thì đã bị Lương Vương Khả lợi dụng Khi phải chấp nhận đến khai trương cao ốc Thần Vương của Vương Khả chúng ta sẽ đến với diễn biến tập ngày hôm nay để xem những gì diễn ra tiếp theo nha mọi người. Xin mời các bạn vào nghe. Tập số 30. Vương đạo chi tôn, tập 30. Kim Ô Tông trong một gian đại điện. Trương Đi nhi đứng ở chính giữa, bên cạnh là Trương Thần Hư. Cả hai đưa mắt nhìn theo Trương Chính Đạo vừa rồi đưa đến thiệp mời. Lúc này chính đang quay đầu rời đi. Trương Lê Nhi nắm lấy thiếp mời, thần sắc cổ quái nói Công ty thần vương Lễ khai trương Vương khả Tiền trường chính đạo này cũng thật là to gan Còn dám tới chỗ của, đa, của chúng ta Trương Thần Hư cũng ngạc nhìn nói Hắn có gì mà không dám tới Lần trước Kim Ô Tông thông gió báo tin Không nhìn ra mặt hắn dày thêm không ít à Trương Lê Nhi lắc đầu Tế, chuyện của ta Chẳng đã cứ như vậy bỏ qua Trương Thần Hư có chút không cam tâm nói Thế người muốn làm thế nào? Ta Mặc dù lần trước đúng là vương khả để Trương Chính Đạo Tết Thông Gió báo tin Nhưng mà ta thảm như vậy Còn không phải là bị vương khả hại sao? Nếu không có vương khả Ta làm sao sẽ bị bắt? Lại nói Có nhếp diệt tuyệt đồng quy vu tận với tà ma rồi Nếu không phải vương khả quấy rối Ta đâu có việc gì? Trương Thần Hư như mày nói Nhưng mà người ta thông chi Kim Ô Tông Giúp các người ổn định tà ma Bằng không Người đã chết ở trong chu tiền chấn lâu rồi Trương Đình Nhi chậm giọng nói Vậy giờ làm thế nào? Tiền tài pháp bảo trên người của chúng ta đều bị Vương Khả lấy hết Cái con quỷ tham tài đó Chẳng lẽ cứ như vậy mà quên đi Trương Thần Hư vẫn không cam tâm Cùng là chính đạo Nếu người trắng trợn nhắm vào Vương Khả Tất sẽ bị người chính đạo khinh thường Trương Đình Nhi lắc đầu Quên đi Trương Thần Hư nhìn tỷ tỷ Quên cái con khỉ Người không biết gõ ám cô à? Mấy năm nay người ở bên ngoài suốt cuộc đã học được cái gì Cha gửi thư nói người đầu óc bu si tứ chi phát triển quả nhiên là không sai. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Trước nay chỉ có lão trương gia ta bắt nạt người, nào có chuyện người khác bắt nạt lão trương gia chúng ta. Mấy năm nay người sống đến trên thân chó cả rồi. Trương Ninh Nhi khẽ trợn mắt nói, ha. Nhưng mà ta thì chuyện đó không thể trách ta được. đều là cái tên vương khả kia không muốn mặt Trương Thần Hư ủy khuất nói, muốn mặt làm gì? Trương Đi Nhi nhìn Trương Thần Hư hỏi lại Hả Trương Thần Hư sừng sốt nhìn xem tỷ tỷ Chỉ cần cầm được chỗ tốt Thì còn cần gì mặt mũi Mặt mũi có thể làm cơm ăn được chắc Ngươi đừng nói vương khả Giờ ta mới phát hiện Ngươi nghe cả tên Trương Chính Đạo kia không bằng Trương Đi Nhi hận giàn sắt không thành đẹp nói Tỷ Sao ngươi có thể nói ra được lời như vậy Trương Thần Hư cổ quái nói Nơi này không có người ngoài ta đây Chính là đang dạy ngươi đạo lý làm người Ngươi nhìn xem Tinh Vương Khả kiếm tiền thế nào. Lần đó ở Chu tiên Trấn, hắn vết xong ma đạo lại vết đến chính đạo, còn nữa, ta cho rõ nguyên chuyện Vương Khả bán ra sản phẩm tài chính lúc trước, mẹ nó, ý tưởng quá là thiên tài, sao trước kia ta không nghĩ ra được. Mấy tờ giấy rách cũng có thể kiếm tiền à." Trương Ninh Nhi hưng phấn nói. "Ti, ngươi là đại sư tỷ Kim Ô tông, có phải nên thục nữ một chút không? Sao cứ nói đến chuyện kiếm tiền là ngươi hưng phấn được?" Trương Thần Hư mờ mịt nói. "Lão nương không nghĩ kiếm tiền." chỉ rộng một chút bổng lòng của kim ô tông và mấy các tiền tiêu vật hàng năm cha đưa tới đủ cho ta tiêu xài chắc người biết lần trước ta mua chiếc vòng tay giữ vật bản giới hạn tối bành tốn bao nhiêu tiền không không nghĩ cách kiếm tiền ta muốn đổi chắc người nhìn đại đại người ta mà xem kiếm tiền cho tỷ tỷ tiêu hiểu biết chuyện mấy người nhìn lại người đi nhiều năm như vậy rồi đừng nói là kiếm tiền ngày ngày bồi tiền ta không dựa được vào ngươi <cười> trương đình nhi thở ngắn than dài Trương Thần Hư nghẹn mặt. Nước luộc Vương Khả vét được từ trên người các ngươi, nhất định phải phun trả ra. Ngươi không đòi, vậy để ta tới đòi. Đòi được chính là tiền tiêu hoạt của ta. Lần này hắn mở công ty Thần Vương gì kia, ta cảm thấy mùi tương tự sản phẩm tài chính bán ở Chu Tiên Trấn lần trước, mùi của kim tiền. Trương Ninh Nhị hưng phấn nói. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Trương Thần Hư ngơ ngác hỏi. Chúng ta đi bắt Vương Khả, nôn ra số tiền hắn nuốt của ngươi. Còn nữa, hắn muốn vét một mẹ ư Chúng ta có thể thò một chân vào Trường Địa Nhi cười cười nói Trường Thần Hương ngạc nhiên nhìn tì tì Giai nhân như thế Sao lại phải tội tham tài Tì Trường Chính Đạo nói Đến lúc đó Tông Chủ Thiên Lang Tông và bốn đại điện chủ đều tham dự lễ khai trương Có rất có thể đây là hành động của Thiên Lang Tông Vương Khả chỉ là người được đẩy ra làm việc Thiên Lang Tông mới là thế lực đứng sau công ty Thần Vương Tì tì Làm sao có thể thò chân vào được Trường Thần Hương ngưng ngắc hỏi thì trước cứ đi qua quan sát xem sao, khẳng định có nhược điểm gì đó, gọi người, càng nhiều người đi cùng càng tốt, đúng rồi, đừng thông báo tông chủ và các vị trưởng lão, bọn họ đi có thể sẽ phá rối chuyện của chúng ta. Trương Đi nhi hưng phấn nói, Hả, được rồi." Trương Thần Hư gật gật đầu. Lễ khai trương công ty Thần Vương. Vốn đây chỉ là buổi khai trương của một hiệu buôn bình thường, mặc dù nghe nói cao ốc Thần Vương kia được kiến tạo rất là hoành tráng nhưng một cái phòng mà thôi, làm sao có thể dẫn lên chúng tu cường giả đại chú ý? Chẳng qua, nếu ngay cả tông chủ và bốn đại điện chủ Thiên Lang Tông đều tới tham dự, vậy thì khác. Tùy theo trường chính đạo tới cửa từng tiên môn chính đạo, chúng tiền môn chính đạo dồn dập khai mở hội nghị lãnh đạo cao tầng, ai nấy đều cảm thấy việc này không giống tầm thường, tất sẽ ảnh hưởng đến thế cục thập vạn đại sơn. Thế là, các tiền môn đều quyết định phái người ở trong nhóm lãnh đạo làm đại diện, dẫn đến rất nhiều đệ tử đúng hẹn Đến dự lẽ Sau khi tin tức này truyền ra Từ phía chính đạo Rất nhanh Gian tế cũng truyền tin về cho ma đạo Trong một gian đại điện u ám Đồng An An nghe được thuộc hạ báo tin Sắc mặt không dối được vẻ cổ quái Công ty thần vương Lẽ khai trước Chuẩn bị bán ra sản phẩm mà, mà tất cả tiên môn chính đạo trong thập vạn đại sơn đều đến dự Đồng An An nghi hoặc nói Vâng Đám thuộc hạ gật đầu xác nhận Tên Vương Khả này rốt cuộc nó muốn làm cái gì? Hắn làm sao giành được ủng hộ của toàn bộ thiên lang tông? Ta vừa được đến tin tức. Chẳng phải Vương Khả được Ma Tôn Phong làm thần Long Đà Chủ à? Chuyện này là thế nào nhỉ? Ngữ điệu Đồng An An đầy vẻ nghi hoặc. Lúc ở thần Long Đào, bởi vì trốn tránh cho nên không biết chuyện Vương Khả được Ma Tôn Phong làm thần Long Đà Chủ. Lần này trốn ra mới nghe được tin tức xác thực. Ma Tôn đích thân kiểm tra. Vương Khả nhất định là tà ma không thể nghi ngờ. Nhưng mà, mẹ nó chưa? Vừa về thiên lăng Tông Đại liền trở thành đệ tử chính đạo. Bản thân còn mời dám, mời đám người khăn trắng. Mời mộ dung lục quang đích thân điều tra. Ngay cả Trần Thiên Nguyên đều cho rằng Vương Khả là đệ tử chính đạo. Tả môn. Về mặt đồng An An rất là buồn bực. Đồng Đàn Chủ. Chẳng phải ngươi nói cái tên Vương Khả kia là trùng bị bậm Nói không chừng hắn đang là lừa gạt Ma Tôn. À không, là lừa gạt Trần Thiên Nguyên. Đám thuộc hạ nói. Đồng An An nhớ mày, sau đó gật gật đầu nói e là chỉ có khả năng này Đàn chủ Người triệu tập chúng ta muốn lấy đầu Vương Khả Nhưng mấy tháng nay Vương Khả một mừng núp trong thiên lang tông Không cách nào ra tay Chỉ Thỉnh thoảng mới rời sơn môn từ cái cao ốc thần vương kia Chúng ta không tìm được cơ hội Chúng tự hạ lo lắng nói Đồng An An hiếp mắt Vậy chúng ta chọn địa điểm ám sát cái tên chó má Vương Khả kia Ở ngay trong cao ốc thần vương Hả Chúng ta tiếp vụ cận Thiên Lăng Tông. Chúng thuật hạ lo lắng nói. Có gì mà không được. <cười> Điển lễ khai trương. Khai trương cái con mẹ nó. Vương Khả. Người hại ta thảm như vậy. Lần này ta phải lấy mạng của người. Đồng An An lạnh giọng nói. Cách thời điểm công ty thần Vương khai trương 10 ngày. Trường chính đạo thờ hồn hền. Về lại Thiên Lăng Tông. Ngộ kiếm phòng. Vừa lên núi liền gặp được Vương Khả. Ngồi ở trên ghê uống nước trái cây mát lạnh. Vương Khả. Người còn có tâm tư ở đây hưởng thụ ư Xảy ra chuyện lớn rồi đấy Trường Chính Đạo lò lắng nói Xảy ra chuyện gì Vương Khả thả xuống cốc nước trái cây ướp lạnh Tạm huyết từ các đại tiên môn chạy một vòng trở về Vừa đến cao ốc thần vương liền thấy chị em Trương Thần Hư đến tìm người đòi nợ đấy Trường Chính Đạo nói Đòi nợ Nợ nào Vương Khả hai chân vắt nhó nghi hoặc hỏi Vì quên rồi sao Lần ở chu tiên chấn kia Người ăn xong ma đạo lại ăn chính đạo Lúc ấy vòng tay chữ vật pháp bảo phi kiếm Của hai mươi tên cường giả kim ô tông Đã bị ngươi lột sạch còn gì Bọn họ là đến để đòi nợ Nhìn cái bộ dạng có vẻ muốn còn đi tìm tông chủ để đòi đấy Tiền này không dễ cầm đâu Giờ chính là đang ồn ào ở cao ốc thần vương kia kìa Trường chính đạo giải thích nói Đùa cái gì vậy Tiền đến trong túi của ta rồi Còn mới lấy già chắc Vương khả cổ quái nói Vậy ngươi đi nói với bọn hắn Giờ bọn hắn chính là đang la hét muốn gặp ngươi Nếu không gặp được ngươi Liền sẽ đi tìm Trần Thiên Nguyên đòi trả Trường Chính Đạo giải thích nói Bọn họ làm ra được chuyện này à Vương Khả nhú mày hỏi lại Rốt cục Lần trước đại Trương Thần Hư mất mặt Chuyện này làm sao có thể đặt ở trên bàn nói được Tên Trương Thần Hư kia Khả năng sẽ ngại mất mặt không dám nói Nhưng Trương Ly Nhi thì chưa biết được Không phải ta đã sớm nói với ngươi rồi sao Ở thập vạn đại sơn này Trương Đi Nhi nổi danh là nữ thổ phì Khoan nói cướp bóc Dù sao cũng là loại không chịu thua thiệt bao giờ Trường chính đạo giải thích nói Vương khả đứng dậy Sắc mặt khó coi nói Bọn hắn đây là bức ta ăn vả Hả bức ngươi ăn vả Ý gì Về mặt của trương chính đạo không giấu được sự khó hiểu Đi chúng ta đi gặp đôi chị em kia Vương khả trầm giọng nói Vừa nói vương khả vừa đi xuống núi Trường chính đạo theo sát ngay sau Ở trong đầu còn đang ngẫm nghĩ câu Bức ta ăn vả của vương khả Lúc trước khi đến cửa sân môn Sắc mặt Trương Chính Đạo chợt cứng đờ, Hắn hiểu ra Ăn vạ Chính là để vòi tiền người ta Vương Khả Nhiều người như vậy nhìn vào Ngươi phải chú ý ảnh hưởng một chút Trương Chính Đạo đuổi phía sau Gọi theo Đợi khi Vương Khả đến cửa cao ốc thần vương Quả nhân chị em Trương ly Nhi Trương Thần Hư dẫn theo 30 tên đệ tử Kim Ô Tông Đang kêu gào ở bên ngoài cao ốc thần vương Đám thuộc hạ Vương Khả Lưu lại thái độ rất là thành khẩn Không hề làm khó dễ bọn chúng vương khả đâu gọi bắn ra đây trương thần hư lớn tiếng thiếu mắng gia chủ rất nhanh sẽ tới chưa vị chờ một lát hay là tiến vào trong quán nhâm nhi chút hồng trà tiểu bệ muội của vương khả tinh là quản lý tạm thời của đại sành khách khí nói không được vương khả không tới ta không vào trương thần hư lạnh giọng nói trương đình nhi ở bên lại âm thầm đánh giá cao ốc thần vương sang trọng trước mắt mí mắt bất giác nhảy loạn Cái tiền Vương Khả này quả như là cao thủ kiếm tiền Cửa hàng này vừa trang hoàng đi ra bất kỳ vật gì mà không bán ra được ra giá, giá tiền gấp 3 Thì đúng là có lỗi với mặt tiền nơi này Trường Nề Nhi lầm bầm nói Đúng lúc đó Ánh mắt tiểu biểu muội chợt sáng lên Gia chủ Ngày đã tới Tiếng kêu này của tiểu biểu muội vừa ra Thì tất cả mọi người đều quay sang nhìn Vương Khả Đang tất cả đi tới Vương Khả Rốt cuộc người cũng tới rồi có phải nên trả lại đồ lấy lại được ở chu tiên chấn lần trước cho ta rồi không? trương thần hư trầm giọng nói. dù lúc này không tiện trở mặt nhưng mà trương thần hư chỉ vừa thấy vương khả liền không kìm được phẫn nộ. ngay khi trương chính đạo cho rằng vương khả sắp nắm xuống anh vả, lại chợt thấy vương khả tiến lên một bước, vươn tay nắm chặt lấy tay trương thần hư. À, thần hư huynh, từ lúc tiến về ở thanh kinh ta thực sự là nhớ nhung khôn xiết. các người có thể tới tham dự lễ khai trương của công ty thần vương chúng ta. Thực sự quá là đề mặt Lời gì không cần nói nhiều Hôm nay ta bồi các ngươi uống rượu một chén Vương Khả lập tức nhật tình nói trương Chính Đạo trương Li Nhi trương Thần Hư Đều sừng sốt Chúng nhân không nghĩ tới Vương Khả sẽ làm cái trò này Ngươi và trương Thần Hư quen lắm ư Vương Khả Đừng có giả ngây giả dại với ta Chúng ta quen lắm chắc trương Thần Hư vung tay hắt tay Vương Khả ra Chúng ta đều là bị tà ma bắt Cũng tính là đồng cam cộng hồ thần hư huynh người nói vậy sao được trong lòng ta rất là trân quý phần cảm tình không sẽ có được kia vương khả lập tức oán trách nói cảm tình cảm tình cái con khỉ tiểu tử ngươi lừa ta mấy lần ngươi quên rồi chắc nếu không phải không tiện xử lý ngươi lão tử đã sớm rút kiếm tháo người thành tám khối rồi người quên rồi bọn chu hồng y muốn chết ngươi là ta liều cản liều chết cản ở trước mặt bảo vệ các ngươi người quên rồi sao thành kinh quần ma loạn vũ Là ta phái người đến mời đám trường đi nhi tôi cứu người. Nhưng chuyện này ta đều không kể ra. Cùng là chính đạo. Tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi lại quên tất rồi sao? Vương Khả lớn tiếng nói. Lần này hắn cố tình lớn tiếng để đệ tử thiên lang tông ở quanh bốn phía đều nghe được. Đám đồng rồn rập hiếu kỳ nhìn sang. Nét mặt của Trương Thần Hư cứng đờ Mẹ nói chứ. Nếu không phải là ngươi. Ta sẽ đật nhào chắc. Cứ làm như ngươi là cứu tinh vậy. Còn không phải là bị ngươi hại ước. vương khả Lúc ấy, Trương Thần Hư còn muốn biện mạch. Ý người chỉ là đúng vòng tay chữ vật pháp bào phi kiếm vào các người ném mà chu tiên trấn sao? Vương Khả hỏi, không sai, giờ trả ta được chưa? Trương Thần Hư trầm giọng nói, có phải các người quên rồi không? Lúc ấy tài vật của các người bị xử lý thế nào? Vương Khả nhìn chăm chăm Trương Thần Hư hỏi, bị người lấy được? Trương Thần Hư trầm giọng nói, người nghĩ kỹ lại xem ta lấy được bao giờ? Ta là người như vậy sao vương Khả hỏi Người vừa vét tài vật của chúng ta Sau đó đưa cho Chu Hồng Y Chu Hồng Y không cần Thế là bị người mất lấy mất Trương thần Ư trầm dạo nói Không đúng Lúc ấy ta bị ép đại biểu Chu Hồng Y lấy tài vật Hành là Chu Hồng Y lấy tài vật của các người Tài vật của các ngươi Nằm trong tay của Chu Hồng Y Sau đó Chu Hồng Y mới đưa cho ta Đúng chứ vương Khả nhìn chăm chăm Trương thần Ư hỏi tiếp Thế thì có khác gì nhau ngữ khí trương thần hư khá là nghi hoặc khác chứ đồ của các ngươi bị chu hồng y cầm đi chu hồng y phân cho ta để ta xử trí nói cách khác đồ của các ngươi bị chu hồng y lấy mất rồi không phải là ta lấy mất vương khả lắc đầu thế thì khác gì nhau khác nhiều chứ tỷ dụ thế này người cho ta vay ta lại dùng số tiền đó làm từ thiện cứu tế người nghèo nói cách khác ta liền không trả không cần trả tiền ngươi bởi vì số tiền kia nằm hết trong tay của người nghèo rồi người muốn đòi thì Đi tìm đám người nghèo kia mà đòi Vương Khả nói ra Sao thế được Ta cho ngươi mượn Ngươi đương nhiên phải trả cho ta Liên quan gì tới người khác Trương Thần Hư trừng mắt nói Đúng Tiền của ngươi bị Chu Hồng Y lấy đi Chuyện này liên quan gì tới ta Vương Khả trải tay ra nói Hả Nét mặt Trương Thần Hư Lần nữa cứng đờ. Thần Hư Huynh Ngươi lấy tài vật của các ngươi là Chu Hồng Y Ngươi phải tìm hắn mà đòi mới đúng chứ Lại nói Người có biết không Vì giữ mạng cho các ngươi. Người có biết lúc ấy ta đã phải cho ma giáo bao nhiêu tiền không Ta còn chưa tính món nợ này với các người đấy Người còn không biết xấu hổ mà đi nói ra Đúng là khiến người ta thất vọng mà Hay Không được làm người tốt rồi Về mặt của vương Khả rất là đau khổ Cách đó không xa Đám đại tử thiên lang tông vây xem không ngừng chỉ trò Nhìn khiến sắc mặt của Trương Tần Hư Rất là khó coi Cái quái gì vậy Làm sao mà tính một hồi Tiền của ta liền biến mất đi, ngược lại còn thiếu nợ ngươi không ít. Trường Chính Đạo ở bên không giấu được vẻ mặt cổ quái. Trường Thần Hư, ngươi muốn đi đo so độ vô sỉ với tên Vương Khả này sao? <cười> còn non lắm, Vương Khả còn chưa ăn vạ ngươi đã ngã sốc mặt rồi, còn đòi nợ cái kỳ khô ấy. Cứ tiếp tục như thế này, không chừng sẽ biến thành Vương Khả tìm các ngươi đòi nợ đấy. Qua một thôi một hồi giải thích của Vương Khả, Trường Thần Hư phát hiện toàn bộ tiền của đám người bên mình đổ hết xuống sông xuống biển, còn thiếu ngược vương khả tiền, vương khả, ngươi là muốn quỵt đồ của ta? trương thần hư chừng mắt cả giận nói, lập tức đám đệ tử kim ô tông cũng chừng mắt, dồn dập dựa đau lên, trương chính đạo vừa thấy liền hô không ổn, đây là muốn gây sự, làm gì? các người muốn làm gì? một tiếng nữ tử gầm quát vang lên, ngắt đứt bầu không khí dương cung bạt kiếm, hả? mọi người nhìn về phía nữ tử kia, là trương đi nhìn đấy giờ một bậc không lên tiếng. Đại sư tỷ Kim Âu Tông dù có tiếng là nữ thổ phi nhưng mà dung mạo nàng lại cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ, y phục màu đỏ càng tôn lên cá tính nóng bỏng của nàng. Tuy khoác lên đạo bào rộng thùng thình lại vẫn khó che đi vóc người bốc lửa. Tỷ, người nghe thấy không? Tiểu Vương Khả này là muốn quyệt nợ. Trương Tần Hư lập tức kêu lên. Vương Khả nhíu mày nhìn sang nói: À, nguyên lai là đại sư tỷ Kim Âu Tông. À, vừa rồi không có để ý, mong thứ lỗi cho. Vương Khả. Chẳng lẽ ta không chút sức hấp dẫn nào như vậy sao? Mãi đến bây giờ ngươi mới nhận ra ta. Trường Đi Nhi nói. cười nói. Vân Khả sừng sốt quay đầu nhìn trương Chính Đạo ở bên một cái. trương Đi Nhi này chẳng phải là nữ thổ phì mà người nói. Ừ, sao lại nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy? Đang là tán thán ta. Về mặt trương Chính Đạo cũng rất mờ mịn. tỷ, người khách khí với Vân Khả làm cái gì? trương Thần Hư cũng khó hiểu nói. Khách khí? <cười> Vân Khả người ta cứu mạng các ngươi các ngươi lại đến đây để lấy oán trả ơn, việc này mà truyền đi ra, người nói xem, đệ tử Kim Ô Tông chúng ta làm sao mà ngẩng đầu làm ngươi. Trương Đi nhi trách mắng nói. Vương Khả ngạc nhiên nhìn Trương Đi nhi. Cái quái gì vậy? Một đứa hát đỏ mặt, đứa còn lại hát mặt trắng. Còn muốn vét tiền của ta, đừng có đùa, trò này ta không phải là chơi chơi qua, có tiền ta lập tức nằm xuống cho ngươi, sau đó mời sư tôn ra làm chủ không? Tỷ, ngươi không phải? Chân Thần Hư kinh ngạc nói. Tỷ cái gì mà tỷ Còn nói mấy lời như thế Đừng trách ta không khách khí Trường Ly Nhi trừng mắt nói Ta Trường thần hư nhất thời không biết phải làm sao Tỷ tỷ hóa điên rồi sao Ta đại náo cao ốc thần vương không phải là do ngươi chỉ điểm sao Giờ làm sao lại trách ta Trương Ly Nhi Ngươi đây là Vương Khả nhú mày đề phòng Vương Khả Đệ đệ này của ta không hiểu chuyện Từ bé bị chiều hư Ngươi đừng có để ở trong lòng Còn về chuyện bọn hắn mất tiền Người nói không sai Là bị Chu Hồng Y lấy mất Không liên quan gì tới các hạ trương Địa Nhi trịnh trọng nói Vương Cả hiếp mắt nhìn trương Địa Nhi Kịch bản này không đúng Các người không phải là một đứa hát mặt đỏ Một đứa hát mặt trắng sao Người không biết không có tội Nếu ai ai cũng thông hiểu đạo lý được như ngài Thì tốt biết mấy Vương Cả thuận thế gật gật đầu Vương huynh khách khí trương đi Nhi cười ra chiều rất thân thiết tỷ Sao Huỳnh lại kêu huynh Hắn làm gì xứng Trương Thần Hư buồn bực kêu lên Người cầm bụng Người lớn nói chuyện Có phần cho người trõ mõm vào Trương Đi Nhi trừng mắt nhìn Trương Thần Hư Trương Thần Hư trố mắt đứng xem Hôm nay tỷ tỷ uống lộn thuốc phát điên à vương Khả cũng quay sang nhìn Trương Chính Đạo Không đúng Đây không phải là Trương Đi Nhi Mà người nói với ta Trương Đi Nhi Không biết hôm nay các người tới là vương Khả Hiếu Kỳ nói à, Hôm nay chúng ta tới là để nói lời cảm ơn, cảm ơn ngươi lần trước ở Chu Tiên Trấn đã cứu giúp đệ đệ ta. Trương Đình Nhi giải thích nói. ha thật à? Vân Khả cổ quay nói. Thái độ vừa rồi của các ngươi, có thật là tới để nói cảm ơn? À, đúng vậy. Vừa nãy ta nhìn qua một lượt, phát hiện cao ốc thần vương này của ngươi chỉ có một ít người bình thường quản lý sự vụ. Đệ tử Thiên Lang Tông thi thoảng mới đến qua. Như vậy làm sao được? Vạn nhất có người đến gây chuyện, chẳng phải sẽ hủy mất cao ốc thần vương? Đặc biệt. Điển lẽ khai trương tới gần Lúc đó sẽ có càng nhiều người góp mặt Không có người thủ vệ không được đâu Trường Đi Nhi nhìn cao ốc thần vương Hào hoa sang trọng trước mắt Nghiêm túc nói Các sư huynh thiên Lang tông đều phải tu luyện Không dám cuối giày thời gian dài Nhưng đến lúc đó ta tất sẽ mời mấy vị sư huynh giúp một tay Vương khả thần sắc cổ qua nói Có người gây chuyện Không phải nói chính là các người Người đây là tớ ăn cướp la làng à À, như vậy sao được vương huynh có ân cứu mạng với đệ đệ ta, ta sao có thể trơ mắt nhìn người ta gây sự với ngươi? thế nên ta quyết định đệ đệ ta cần phải báo đáp ân cứu mạng của ngươi. cái đoạn thời gian này bao gồm cả buổi lễ khai trương, bọn họ, bọn hắn sẽ phụ trách giúp vương huynh giữ gìn chặt tự cao ốc thần vương, nhất định không cho đạo tặc làm loạn đền điền đẽ đây cũng tính là chút tâm ý của bọn ta, mong vương huynh đáp ứng. trương ly nhi giải thích nói, tị về mặt trương thần hư không tình nguyện kêu lên cầm bộc trương đình nhi trừng đệ một cái sau đó quay sang nhìn vương khả chờ đợi câu trả lời quán bảo an à? các người muốn đến cao ốc thần vương làm bảo an vương khả sững sờ hành vi gì đây mấy rồi con định lừa tiền của ta giờ cứ đổi thành muốn bảo an các người là muốn làm gì bảo an bảo vệ an toàn à ừ cái tiền hay lắm vương huynh ngươi cảm thấy thế nào mong người đáp ứng đừng có uổng tấm lòng đền ân của đại đệ ta Trường Đị Nhi vừa cười và nói Vương Khả sừng sốt Trường Chính Đạo ở bên lập tức đi đến sát người Vương Khả Nhỏ giọng nhắc nhở: Cẩn thận có trá Trường Chính Đạo Người nói cái gì Đừng tưởng là ta nghe không được nha Kim ô tông ta ân oán quần mình Giờ đến đây trả ân Người ở bên khiêu khích ly gián là muốn làm gì Có phải định vu khống Kim ô tông chúng ta Hay là chúng ta sang một bên nói chuyện riêng đi Trường Đị Nhi trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo Nói chuyện riêng Tao có bị bệnh đâu Nói chuyện riêng Vậy chẳng phải là dơ mặt cho người đánh à? Trường chính đạo tức thì núp sau ở một bên, không lên tiếng. Vương Huynh, người cảm thấy thế nào? Trường Đi Nhi cười nhìn Vương Khả. Đám người trương Thần Hư ở bên vẻ mặt rất là không tình nguyện. Nhưng mà có Trường Đi Nhi đè ép, ai cũng không dám mở mồm. Muốn đến cao ốc Thần Vương là bảo an ư? cũng được. Nhưng mà ta thấy ánh mắt mấy người Thần Hư có vẻ không tình nguyện cho lắm. Vương Khả coi mày nói. trương Thần Hư trừng Vương Khả. Tình nguyện cái giấm ấy Ai muốn làm bảo an không ấy À yên tâm Bọn hắn nhất thời là hồ đồ thôi Để ta khuyên Vương Huynh Đây là đáp ứng chứ Trường Đi Nhi cười nói Vương Khả cổ quái nhìn trương Đi Nhi Vóc người rất xinh đẹp Nhưng hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Theo như là trải nghiệm đoạn thời gian gần đây Vương Khả biết Nữ nhân càng xinh đẹp Thì lại càng biết lừa người Tỷ như u nguyệt công chúa trương Đi Nhi chắc cũng không kém nhiều Nhưng nếu ta không đáp ứng Bọn họ nhất định sẽ từ phương diện khác quấy rối, Không bằng trước ổn định cái đã Trường Đi Nhi Nếu các ngươi thật muốn như thế Vậy phải đáp ứng hai điều kiện ta mới đồng ý cho các người làm thử Vâng khả nhíu mày trầm tư một lúc Sau đó mới nói Hả điều kiện gì Trường Đi Nhi hiếu kỳ hỏi lại Đầu tiên Có thể làm bảo an được cao ốc thần vương Nhưng mà tất cả phải tuân thủ theo chế độ điều lệ ở đây Phục tùng thượng cấp đều phối Không để thể ý vào thực lực cường đại Có thể ngang ngược làm loạn Vương Khả trầm giọng nói à, Đây là tự nhiên Bọn họ đến đây là bị báo ân Làm sao có thể làm loạn được Trương Đi Nhi cười đáp Thứ hai Lần này Kim Ô Tông mang theo thành ý mà tới Ta tính mời Trương Đi Nhi ngài tham dự điển lễ khai trương Đến lúc đó cùng theo gia sư và các vị điện chủ thiên lang tông chung tay cắt băng khánh thành Vương Khả cũng trịnh trọng nói Cùng cắt băng khánh thành với tông chủ thiên lang tông Được không thành vấn đề Trương Đi Nhi cười nói Mặc dù không biết cái băng là cái gì Nhưng mà đám người Trần Thiên Nguyên đều tham gia Khẳng định rất là chính quy Trường Đị Nhi tự nhiên không có lý do gì để cự tuyệt <cười> Vậy được rồi Đã vậy đa tạ chư vị trước Còn 10 ngày nữa liền khai trương Làm phiền chư vị nha Vương Khả cười nói Hẳn là nên mà Cũng phải đa tạ Vương huynh cho đệ đệ ta cơ hội báo ân Trường Đị Nhi cười nói <cười> Hẳn nên Vương Khả cười nói Hai người trò chuyện thật vui Khiến đám người Trương Chính Đạo Trương Thần Hư ở bên mà nghe trố cả mắt cứng lưỡi Chuyện này là cuối cùng là thế nào Các người hẳn là phải gây sự Ra tay đánh lớn mới đúng chứ Giờ lại nói chuyện vui vẻ như vậy Vương Khả Người không phải định ăn vạ sao Sao còn chưa nằm xuống Sau đó Vương Khả dẫn đám người Trương Đi Nhi Tiến vào trong đại sảnh một lầu một Chứng kiến quan cảnh hoa lệ ở trong đại sảnh Cả đám có cảm giác như đang tiến vào thủy tinh cung vậy Chúng đại tử Kim ô Tông Cảm thán độ xa hoa của nơi này. Xong đến nỗi quá mức. Xong không đến nỗi quá mức trầm mê. Rốt cuộc đây cũng chỉ là chút vật chết không đáng tiền. Nhìn qua lộng lẫy mà thôi. Cự tuyệt nội dung độc hại. Phát huy năng lực tích cực. Trường đi Nhi lầm nhầm 10 chữ lớn ở khắc tình cây cột. Ở đại sành lầu 1. Thần sắc không giấu được vẻ cổ quái. Đúng rồi. Cao ốc thần vương này chúng ta có một ít phòng ốc. Dùng cho khách quý tôn quý vào ở công ty thần vương là công ty nghiêm trình không cho phép tồn tại những thứ ô chứng ô yên chứng khí kia địa bàn chính đạo tự nhiên chỉ có năng lượng tích cực đến đây chỉ mong chư vị sư huynh đệ kim ô Tông chú ý tránh cho người phạm quy vân Khả vừa cười vừa nói yên tâm đây là quy củ của cao ốc thần vương bọn đệ đệ ta sẽ xử lý tốt chỉ là người nói nơi này có một ít phòng ốc thế đoạn thời gian này chúng ta có thể ở tạm trong phòng ốc thần vương trương đi nhi cười nói đương nhiên Ta sẽ để quản lý đại sảnh Chọn cho các người phòng có view tốt nhất Vương Khả cười nói Đa tạ Vương Huynh Trường Đình Nhi không hiểu view là gì Xong vẫn cứ cười nói à, Hẳn nên hẳn nên Vương Khả cười bồi thái độ rất tốt Sau một phen khách sáo Vương Khả cáo biệt đám người kim ô tông Nhún người rời đi Về lại thiên lang tông Vừa tím vào sơn môn thiên lang tông Trở tới bộ dung đục quang vội bước tới Vương Khả sau ngươi trở lại, bộ dung lục quang kinh ngạc nhìn vương khả ngay dưới sân môn. hà đại sư huynh, lần này của ngươi là có ý gì? vương khả khó hiểu nói. À, ta nghe nói đệ tử kim ô tông tới tìm ngươi gây chuyện, cả trương đi nhi cũng tới, sau ngươi lại trở về, ngươi không mạo phạm trương đi nhi đấy chứ? bộ dung lục quang nhíu mày trầm giọng nói. mạo phạm? vương khả nghi hoặc hỏi. không sai, tính tình của trương đi nhi không tốt lắm đâu, nhưng dù sao nàng cũng là đại sư tỷ kim ô tông. Nếu ngươi mạo phạm nàng Vậy thì mau lập tức cùng ta qua đó xin lỗi đi Mộ dung lục quang trừng mắt Trầm giọng nói Thần tình Vương Khả rất là cổ quái Cái tên mộ dung lục quang này Lần trước không kết hôn được với Trương Ly Nhi Người ta cũng không thích ngươi Ngươi kích động làm cái gì Làm gì có chuyện mạo phạm Vừa rồi chúng ta trò chuyện rất là vui Còn uống trà tán gẫu mà Vương Khả lắc đầu Uống trà Mộ dung lục quang tròn mắt nhìn Vương Khả Ngươi nghĩ ta sẽ tin chắc Tiểu tử ngươi lúc nào mà nói thật đó. Đại sư Huynh, Vương Khả Sư Đệ nói đều là thực, lúc đó ta ngồi bên cạnh, cũng gọi một đi, chỉ là hơi đắt một chút. Một tên đệ tử Thiên lang Tông đi theo giải thích nói. Bộ Dung Đục Quang sửng sốt Thế đám trương thần hư kia không tìm người gây sự à? Bộ Dung Đục Quang vẫn không tin. Làm gì có, do bọn hắn đang làm bảo an cho Cao ốc Thần Vương, còn nói là không cần tiền. Đại sư Huynh, người biết đấy, con người ta cực kỳ là hào phóng, làm nhân viên cho ta làm sao có thể không phát triển tiền lương. Ngươi yên tâm đi, ta đã bố trí xong xuôi theo tiêu chuẩn bảo an cả rồi Đến lúc đó bọn họ sẽ nhận tiền lương không khác gì nhân viên bình thường hết Vương Khả nói Làm việc cho ngươi Vương Khả, ngươi đừng có khoác lác được không Bộ dung đục quang nhìn Vương Khả, thần sắc đầy vẻ nghi ngờ Là thật, đại sư Huynh Vừa rồi ta cũng thấy thù hạ của Vương Khả chính là đang phát trang phục nhân viên cho hắn Bọn hắn cảm thấy kích thước không vừa Vương Khả đồng ý, bọn hắn không cần mặc trang phục bảo an Tên sư đệ uống trà vừa rồi, lại liên tiếng giải thích. Bộ Dung Độc Quang ngện mặt. Nếu không phải tên sư đệ kia là Tâm Phúc Quán, Bộ Dung Độc Quang đã sớm quất trong một tát rồi. Chuyện hoang đường như vậy mà có người cũng nói ra được sao? Bộ Dung Độc Quang hừ một tiếng, quay đầu rời sân môn đi tới cao ốc thần vương. Đại sư huynh vẫn khớp thấp như thế, không đủ trầm ổn. Vương Khả lắc lắc đầu, về lại ngộ kiếm vòng. cao ốc thần vương trong một gian phòng khách trương đình nhi đứng trước cửa sổ nhìn xem phòng ốc sạch sẽ sáng bóng này thần sắc rất là kinh kỳ ở trên mặt lộ ra ý cười tỷ người không phải nói đến tìm vương khả gây sự buộc hắn trả tiền sao và rồi ngươi là làm gì mặt mũi chúng ta đều mất sạch trương thần hư tức giận nói ta vừa tới nhìn bộ dạng phô trương này của cao ốc thần vương ta liền hiểu trương đình nhi hít mắt nói hiểu cái gì trương thần hư ngơ ngác Vương Khả muốn vét tiền, hơn nữa còn vét lên một mẻ lớn nữa. Trương Đi nhi kích động nói. Sau đó thì sao? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Trương Đi nhi nhíu mày nhìn đại đệ. đệ. Ngươi bị ngu à? Ta? Nét mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Hiện tại chúng ta có thể móc được bao nhiêu tiền từ trong tay của Vương Khả? Trương Đi nhi chận mắt nói. Hả? Cứ từ từ. Đại công ty Thần Vương Khai Trương, đại khi Vương Khả kiếm tiền, vét thật nhiều tiền, mập rồi, chúng ta lại Trương Đi Nhi hưng phần nói Tìm hắn đòi tiền Thành sắc Trương Thần Hư cũng khẽ động Đánh giấm Đường đường chính chính đòi hắn Thì đòi được bao nhiêu Trương Đi Nhi trừng mắt Hả? Thế vậy làm thế nào? Gõ ám cồn Lấy hết tiền hắn vết được lần này Nhét vào trong túi của chúng ta Ta không muốn lấy các bạc lẻ Ta, ta muốn tất Trong mắt của Trương Đi Nhi lóe lên quang mang hưng phấn Muốn tất á? Trương Thần Hư há hốc mồm kinh ngạc Không sai Ta muốn tất cố chờ đi nhịn đi trương đi nhi phấn khích nói khó trách người ta gọi ngươi là nữ thổ phì trương thần hư cổ quái nói nữ thổ phì cái gì còn không phải là vì ngươi vô năng sao người xem đệ đệ người ta kiếm tiền cho tỷ tỷ tiêu nhìn lại ngươi xem ngày ngày chỉ biết bồi tiền nếu người có bản lĩnh kiếm tiền cho ta tiêu ta còn tính toán sao thành danh của ta để bị ngươi làm hỏng rồi đấy trương đi nhi trừng nhìn đệ đệ nét mặt trương thần hư lập tức cứng đờ tỷ ta Đừng nhắc tới chuyện này nữa được không Nói xem chuyện bảo an lần này đi Vì cái gì? Tại sao đệ tử Kim Ô Tông Chúng ta lại phải làm bảo an chung vương khả? Người chẳng biết cái gì cả Người không có thân phận Làm sao tiện gõ ám côn người ta Nghe cho kỹ đây Đoạn thời gian này các người ngày ngày tuần tra khắp Trong ngoài cao ốc thần vương Thăm dò rõ ràng từng góc cách cao ốc thần vương cho ta Vẽ lại chi tiết thật là cặn kẽ Bảo an không phải chính là tuần tra sao Mỗi một góc đều không được bỏ qua Nhớ chưa? Trương Ninh Nhi trừng mắt nói: "Ha, được rồi." Trương Thần Hư sắc mặt cổ qua nói: "9 ngày sau." Thiên Lang Tông, trong một gian đại điện ở Tây Lang Phong. Điện chủ Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn nhàn nhã uống trà xanh ngồi bên cạnh là Mộ Dung Lục Quang, sắc mặt nhìn có vẻ rất khó coi. Ngày mai sẽ là ngày công ty thần vương của Vương Khả khai trương. Làm sao? Đến giờ người vẫn chưa nắm xuống được Trương Ly Nhi lại mũi dính đầy cho quay về đấy. Bạc Tam Sơn nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói, cái khuôn mặt người chết kia dù có đang cười thì cũng vô cùng kinh dị. Mạc Điện Chủ, chuyện này buồn cười đến vậy à? Bộ Dung Độc Quang trầm giọng nói, không có gì buồn cười hết, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái. mấy ngày gần đây mỗi lần Vương Khả đến Cao Ốc Thần Vương, Trường Đi Nhi đều tươi cười chào đón, sau đó lần đến đợt ngươi lại mặt lạnh như tiền. cái tên Vương Khả kia thì có điểm nào tốt hơn ngươi? Mạc Tâm Sơn nhấp ngụm trà, thản nhiên nói: "Sắc mặt Mộ Dung Dục Quang tái xanh. Luận về tu vi, Người người Quang Vương khả không biết bao xa, luận về thân phận, Vương khả dù cũng là Đông Lang Phó Điện chủ, nhưng mọi người đều biết đó là hư, chỉ có người sau này mới có tư cách kế thừa vị trí Điện chủ Đông Lang Điện. Luận về tướng Bảo. Mộ Dung Dục Quang, Người cũng học ngọc thụ lâm phong." <cười> Chẳng lẽ mấy cô nương xinh đẹp kia đều là mắt mù sao? U Nguyệt công chúa như thế, Trương Điền Nhi cũng như thế, vứt Phát Ngọc Là người không cần Lại đi nhặt cục đá vừa mới thối vừa cứng Vân Khả kia <cười> Đúng là quái lạ Mạc Tâm Sơn cười nói Bộ dung đục quang đen như đấy nổi Nói Mạc Điện chủ Người có lời gì cứ nói thẳng Đừng có vòng vo được không À ta chỉ là hiếu kỳ thôi Chẳng qua ở Tây lang Điện này của ta Quả thực là cha ra được không ít tiền tức. Mạc Tâm Sơn bình tĩnh nói Hả Lúc trước Vân Khả đáp ứng phối hợp chúng ta dẫn ra đồng an an Tin tức lần này chính là có liên quan đến đồng An An Hắn tới rồi Mạc tam Sơn xứng sờ nói Đến Ai tới Mộ Dung Đục Quang xứng sở Đương nhiên là đồng An An Hắn muốn đến tham dự lễ khai trương công ty thần vương Mạc tam Sơn nhấp một ngụm trà Nhẹ giọng nói tiếp Thật thay giả đấy Tên đồng An An này muốn tìm chết sao Vương Khả mời bao nhiêu cường giả chính đạo đến đây Hắn còn muốn tự chui đầu vào lưới Mộ Dung Đục Quang cả kinh kêu lên Không sai được ta xác minh qua mấy lần rồi. Đồng An An muốn ám sát Vương Khả ngay trong ngày khai trương công ty Thần Vương. Mặc Tam Sơn giải thích nói, ngay ngày khai trương, đến cả Ma Tôn đều không có bản lĩnh như thế. Khoan nói xung quanh có vô số cao thủ chính đạo, lúc đó ngay cả Tông Chủ cũng có mặt tại hiện trường mà. Mộ Dung Độc Quang kinh ngạc hỏi, bởi vì Vương Khả núp bóng trong Thiên Lang Tông suốt 9 tháng này, Đồng An An lo lắng Vương Khả sẽ cứ tiếp tục sục ở trong này, thế nên hắn bí quá hóa liều lấy Kim Dan Cảnh. Ám sát tiên thiên cảnh Vương Khả Độ khó cũng ở đâu lớn Hơn nữa chỉ ngày mai Vương Khả mới ra ngoài trong thời gian dài Tông chủ có thể thời thời khắc khắc Ở sát bên người Vương Khả không Nếu người như vậy một khi loạn lên Mới càng thuận tiện ám sát Mạc Tam Sơn nói Trên mặt mộ dung lục quang hiện ra vẻ cổ quái Sau đó gật đầu một cái Tiếp nhận lý do này Vậy chúng ta có cần thông báo cho Tông chủ không Bộ dung lục quang hỏi Mạc Tam Sơn lắc đầu đây cũng là nguyên do ta tìm ngươi, ta cảm thấy lần này không cần thông báo tông chủ. vì sao? Mộ Dung Độc Quang nhúm mày nói. ta chào qua một chút về thói quen hành sự làm việc của Vương Khả. đứa này có vẻ khá là tham sống sợ chết. một khi báo cáo tông chủ, Vương Khả sẽ biết được. đến lúc đó Vương Khả sợ chết một mực trốn ở bên người tông chủ. vậy tên đồng an an kia liền vĩnh viễn, viễn không có khả năng lộ diện. chúng ta làm sao mà bắt? Mặc Tam Sơn trầm giọng nói. vậy ý ngươi là? Cứ để chúng ta nhìn chằm chằm Vương Khả được rồi Không cần Vương Khả biết rõ Để chăng hắn không phối hợp Chỉ cần Đồng An An lộ diện Chúng ta nên bắt hắn lại Như thế mọi chuyện liền kết thúc Mạc Tam Sơn giải thích nói Làm vậy không tốt lắm đâu Trước đó chúng ta đã đáp ứng tông trụ Nét mặt mộ dung lục quang thoáng hiện vẻ khó sự nói Cho nên ta mới tìm người thương lượng Có lẽ bởi vì bỏ lỡ lần này Lần sau muốn bắt được Đồng An An Không biết còn phải chờ đến khi nào nữa Dù sau này để Vương Khả dẫn dụ Đồng An An cũng chưa chắc hẳn. Là có thể dẫn dụ ra được Không sai Dạ theo ý tưởng này của ta vương Khả tất sẽ gặp Nguy Nhưng không phải là còn có ta và ngươi bảo hộ sóc. Đương nhiên Nếu người vẫn thực sự không yên tâm cho an toàn của vương Khả Vậy coi như ta chưa nói lời này ra Mạc Tam Sơn lắc đầu Thành sắc mộ dung đục quang không dấu được vẻ phức tạp Nếu trước đó Mạc Tam Sơn không nhắc tới thái độ của Trương Ni Nhi Có lẽ mộ dung đục quang còn sẽ bầm báo tôn chủ. Nhưng mà lúc này Ngọn lửa đố kỵ bùng lên trong lòng Khiến cho bộ rung đục quang không còn quá để ý đến an nguy của Vương Khả nữa Được rồi Không nói thì không nói Lần này chắc là không đến nỗi xảy ra sơ suất gì đâu Bộ sung đục quang tự ăn nổi nói Yên tâm Trước này ta hành sự đã có lúc nào có sơ suất chưa Mạc Tam Sơn tự tin nói Làng tiền chấn Trong một gian phòng khách sạn Đồng An An quả nhiên tới Gian phòng còn đứng mời tên nam tử áo đen, Cả đám cùng kính vái chào Đồng An An Đàn chủ. Sao chỉ có 10 người chúng ta Những người khác đâu Một tên âm tử áo đen nghi hoặc nói Gần nhất ta không ngừng kiểm kê nhân số Phát hiện liên tục có người biến mất Khẳng định là đã bị thiên lăng tồn mất đi <cười> Bí mật của chúng ta không chừng đã bị tiết lộ Đồng ân an lạnh lùng nói Hả Ám sát vương khả không cần quá nhiều người Đám kim đan cảnh chúng ta ra tay đủ rồi Những người thực lực yếu kém kia Theo tới cũng chỉ là vương viếu Ngày mai là trường hợp đau Bao nhiêu cường giả chính đạo tụ tập tới Bọn họ có đến cũng là tìm chết Đồng An An trừng mắt nói Vậy tại sao chúng ta còn phải chọn vào ngày mai Một tên nam tử áo đen lo lắng nói Con rùa đen rụt đầu vương khả kia Cứ chờ đợi kiếp Không biết còn phải kéo đến khi nào Đã 9 tháng hắn không rời khỏi thiên lang tông Còn mẹ nó Lại hao thêm mấy năm Lão tử chắc bị đường trù số 3 giết, giết sống mất Không được Ngày mai nhất định phải thừa làm loạn tìm cơ hội ám sát vương khả Trong mắt Đồng An An chớp qua một tiêu kiên định Nhưng mà Không nhưng nhị gì hết, yên tâm Cái cả ốc thần vương giấm chó gì kia Chỉ được bỗi mẽ ngoài thôi Đến lúc đó các người chỉ cần phối hợp với tài là được Hơn nữa, đường chủ số 3 cũng tới Các người sợ gì Đồng An An quét mắt nhìn chúng nhân Nghiêm giọng nói Đường chủ số 3 cũng tới Vậy thì tốt rồi chúng nhân không khỏi yên tâm phần nào Còn nữa, đây là chỗ nào các người còn không biết sao Bao nhiêu đệ tử chính đạo đang ở trong lăng tiên trấn Các người thế này không cảm thấy quá rêu rau Đồng An An trường mắt nói Chúng ta Thần sắc mười người đều hiện việc khó hiểu Cả người đen xì Sợ người khác không để ý sao Đây là địa bàn chính đạo Phải cải trang Đồng An An trường mắt nói Vâng Cả đám gật đầu ứng tiếng Sáng ngày mai cải trang lại một lần Không cho phép tiếp tục mặc áo bào đen Giả mạo đệ tử chính đạo Cùng tham gia dự điển lễ khai trương công ty thần vương còn nữa thay ta đi đến chấn mua một chiếc áo choàng nhớ tuyệt đối không được lấy màu đen đồng an an trầm giọng dặn dò vâng ngày mai công ty thần vương khai trương cũng chính là tử kỳ của vương khả giết vương khả cả đám tà ma kim đan cảnh gằn giọng nói sáng sớm ngày hôm sau cả ốc thần vương bắt đầu bận rộn lên đồng an an nhìn thấy 10 tên thuộc hạ cài trang đứng trước mặt thần sắc không giấu được vẻ bực bội Mười người này cải trang rất đơn giản, cởi xuống áo khoác đen, lộ ra cánh tay lực lưỡng và đầu trọc. "Đây, đây chính là các ngươi, Cách các ngươi cải trang? Có phải tối qua các ngươi lại đi đánh mặt chợ đúng không?" Đồng An An dương mắt nhìn đám thuộc hạ. "À, tối qua có làm mấy ván." Một tên thuộc hạ ấp úng nói. "Còn gạt ta? Tiếng mặt chợt vang cả đêm, còn kêu đánh mấy ván? Ta không phải đã nói rồi sao? Mặt chợt là thứ vương khả dùng để độc hại ma giáo chúng ta?" Các người còn chơi Đồng An An trợn mắt mắng ờ, Chúng ta Bảo các người cải trang lại một lần Thế là cạo thành đầu chọc sao Còn mặc cái đồ dành cho cu li Đồng An An trợn mắt nói Chúng ta trước khi ăn thịt người Hắc khí tội nghiệt ở trên thân quá nhiều Bình thường cũng là hắc khí che mắt Có rất ít người biết dung mạo chúng ta Chúng ta lộ mặt ra Không ai nhận ra được Trước đây chúng ta thực sự là chưa từng cải trang qua Nghĩ thật lâu mới nghĩ đến cạo chọc đầu đấy Một người nói Khen chút là Trên đầu các người không có giới sẹo Không phải là hòa thượng Mà là cái đầu trọc đứng chung một chỗ Nhìn gai vắt hơn cả áo đen Các người đang làm cái quái gì vậy Đồng An An tức giận mắng Mười người ngơ ngác nhìn nhau nét mặt cứng đờ Thật đúng là trong đám đồng ai nấy đều tóc đẹp gọn gàng Chưa có cái đám người mình để đầu trọc Không trói mắt mới là lạ đấy Còn nữa Ta dặn các người giúp ta mua một chiếc áo khoác Không phải là màu đen Mà các người mua về cái gì thế này Màu hồng phấn sao Vì sao Các cười nghĩ gì vậy Ta lại bảo áo khoác hồng phấn sao Đồng An An trừng mắt nhìn tên thuộc hạ đi mua đồ ờ, Hôm qua đi mua lúc trời tối Ánh sáng không được tốt lắm Lúc ấy ta đi tiệm may kia Có mỗi một kiểu áo khoác là bán sẵn Còn một tên đệ tử thiên lang tông định chế Ta liền mua xuống luôn Người kia nói Người không thể chạy thêm mấy tiệm khác xem xem à Đồng An An trừng mắt nói Chạy rồi không có Người kia nói Đồng An An nghẹt mặt Chạy cái giấm đi Người vụ vã quay về trước mặt trời có đúng không Đàn chủ Phía công ty thần vương rộ lên động tĩnh không nhỏ Hình như là sắp bắt đầu Giờ mà lên chấn đi mua áo khoác sợ rằng là không kịp nữa đâu Một tên thuộc hạ nhắc nhở Đồng An An tức giận Quét nhìn mười tên thuộc hạ trước mắt Đồng An An gắn gượng để ép huyết áp đang lên cao Được rồi Mười tên đầu trọc các người tách ra cho ta Lần lượt tiến vào tham dự điển lễ khai trương cao ốc thần vương Đừng dỡ chung một chỗ Còn chê không đủ bắt mắt ư Tách ra Không có lệnh của ta Tuyệt đối còn được phát đứng gần nhau Đồng An An chừng mắt nói Vâng Mới tên đầu chọc đồng thanh ứng tiếng Đồng An An nhìn xuống áo khoác màu hồng phấn nam tính ở trong tay Cơ mặt quát lại một lúc đầu Sau đó mới nhịn xuống cảm giác ghê gớm Mặc vào Đồng An An vốn hơi béo Mặc lên chiếc áo khoác màu hồng phấn nữ tính này Thịt thừa liền siết đi ra nhìn rất chi là quỷ dị. Cũng mày áo khoác, có mày liền mũi tròn. Đồng An An tức tối đều lên. Mời một người phân tán trên quảng trường cao úc thần vương. Lúc này quảng trường bên ngoài cao úc thần vương đã tụ đầy người. Hơn nữa tiên môn chính đạo thập vạn đại Sơn đều có đệ tử tới đây, mỗi một tông tới hơn 10 người. Chẳng mấy chốc trên quảng trường đã có hơn 2-3 ngàn người. Đồng An An và mười tên đầu trọc lẫn trong đám đông kia đi tới quảng trường ở trên đường gặp phải một ít đệ tử thiên lang tông đệ tử thiên lang tông thấy bộ dáng bập mạp kết hợp với áo quác màu hồng phấn kia của đồng an an đều bất giác tránh người nhưng đầu đi đại sư huynh không phát hiện nam tử nào có dung mạo thể hình tương tự đồng an an một tên đệ tử hướng về phía mộ dung đục quang trong góc bầm bão tìm tiếp tục tìm đồng an an cho dù có cải trang thì cũng không biến hình được người béo như thế đâu có khó tìm tra cho kỹ tất cả nam tính to béo Các người lại gần xác minh xem xem. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, "Vâng." Tất cả năm tính to béo đều bị thuộc hạ Mộ Dung Lục Quang để ý tới, lại vừa khéo để lọt mất nữ tử áo hồng phấn Đồng An An. Một gian phòng ngủ bên trong cao ốc Thần Vương. Trong tay Chu Ninh Nhi cầm lấy bản vẽ cao ốc. Tất cả các nơi đều đã đi qua một lần. Chu Ninh Nhi trầm giọng hỏi, Để ngươi yên tâm đi." Mọi ngóc ngách chúng ta đều điều tra qua mấy lần Trừ tầng cao nhất ra Tầng cao nhất là văn phòng của Vương Khả Còn những nơi khác chúng ta đều tra xét rất kỹ Trương Thần Hư vỗ ngực nói Văn phòng Vương Khả Trương Đình Nhi câu mày nói Không sai Là thư phòng của Vương Khả Còn rán biển gọi cái là cái gì mà văn phòng Vương Khả Cách tên thật là lạ Nơi đó không cho người tiến vào Mà lại hình như có pháp bảo che lấp khí thức rèm cửa sổ cũng bị kéo xuống Tiếng động ánh sáng ở bên trong không đọt ra được Đó là nơi duy nhất chúng ta không đi qua Mỗi lần Vương Khả đến Đều tím vào văn phòng Nơi đó rất thần bí Trương Thần Hư giải thích nói À Hai mắt Trương Đình Nhi thoáng nhắm lại Tầng cao nhất Văn phòng Vương Khả Có trận pháp ngăn cách thanh âm ánh sáng Nơi tốt Đó chẳng phải là nơi thích hợp cho mình gõ ấm côn ha <cười> Các người làm tốt lắm Quay đầu phối hợp ta Trương Đình Nhi trầm giọng nói tỷ Người yên tâm cả chúng ta đều nghe theo ngươi trương thần hư Vỗ ngực bảo chứng tốt thời gian không còn nhiều đi chúng ta trước đi cắt băng khánh thành cho vương khả cắt băng xong hắn sẽ giúp ta vét tiền ha <cười> tâm tình trương liên nhi rất là sàng quái hớn hở nói thiên lang tông ngộ kiếm phòng vương khả người đều đến cả rồi người sao không gấp gáp gì vậy trương trích đạo vội vàng nhanh đón vương khả gấp cái gì Trên quảng trường ngoài cao ốc Thần Vương đã bố trí người tổ chức tiệc đứng, thời gian còn chưa tới mà. Vương Khả nhìn vào trong gương, phun keo tạo kiểu tóc. Người xuất hiện nhiều chút không sao, thèn chút đà, ngươi định kết thúc chuyện này như thế nào? Hôm nay công ty Thần Vương khai trương, cửa hàng lại trống rỗng, có cái gì cũng không có. Trường chính đạo buồn bực nói. Đến hôm nay, trường chính đạo vẫn không thấy có gì gọi là sản phẩm Vương Khả đâu cả. Mở cửa hàng, định bán cái rắm chắc, làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ để mời đệ tử các đại tiên môn để ăn uống vui đùa sao Sản phẩm đã thiết kế xong Yên tâm đi Hôm nay nhất định sẽ phát đại tài Người kéo tới người như vậy Hoa hồng cũng sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng đấy Vương Khả tự tin nói Sản phẩm Thương phẩm đúng không Nó ở đâu Mắt ta bị mù à Sao ta chẳng thấy gì Trường chính đạo khó hiểu nói Lát nữa sẽ biết Được rồi Chúng ta đi Vương Khả chỉnh lý đầu tóc xong xuôi Tự tin nói à, Mình sẽ phép ngừng đây nha mọi người Các bạn ở tập tiếp theo Tôi chúc các bạn hãy like, chia sẻ video rộng rãi giúp phong nhé Cảm ơn Xin chào